Hắn phía trước sở hữu thu mua nhân tâm cách làm, phòng trưng hiện tại đối mặc làm chiến đoàn các thành viên tới nói, đều là hư tình giả ý giả nhân giả nghĩa hành vi đi. Thêm chi, mặc làm chiến đoàn hiện tại thập phần phẫn nội ý hoàng phong không để bụng toàn bộ chiến đoàn đích lợi, chỉ vì tư hận liền lôi kéo toàn bộ chiến đoàn vì mặt mũi của hắn tìm về bãi, lại vẫn là kỳ không bằng người, cuối cùng còn đem mặc làm mấy ngàn năm tới vật tư thua 2 3 cấp tinh sĩ đoàn, này rõ ràng chính là tặng không nhân ra A. Cũng là lúc l Mạc Lam chiến đoàn mới biết được những cái đó bọn họ đoàn trưởng Sở Hữu tấm màn đen, cũng minh bạch vì sao lúc trước cùng tinh sĩ đoàn trận đầu thi đấu sau khi thất bại, nhà mình đoàn trưởng không bận tâm phó đoàn trưởng cùng nhiều vị đội trưởng phản đối, vì sao một hai phải tiến hành thiên bàn chiến. Kỳ thật Mạc Lam chiến đoàn như thế nào sẽ không có người thông minh, đều bị Úy Hoàng Phong một người nắm giữ đoàn nội quyền lực, tất nhiên là vô pháp ngăn cản. Loại này tân lão sinh trao đổi thập phần nhanh trong thiếu niên giáo, đối muốn đi vào chính thức trưởng quân đội bọn học sinh tới nói Chỉ là bọn hắn nhập trường quân đội trước một cái giai đoạn trước huấn luyện mà mà thôi. 3 năm thời gian, vô luận ai lên làm đoàn trưởng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm mãn 2 năm. Rất nhiều đoàn trưởng đều chỉ có một năm rưỡi quản lý chiến đoàn thời gian. Nơi này kỳ thật thật sự chính là một cái thu nhỏ lại bản trường quân đội đời trước. Làm không có đi tiến quân giáo các thiếu niên thể hội hạn trường quân đội cùng giống nhau trường học trinh lệnh. Chờ bọn họ tiến vào càng nghiêm khắc dạy học trường quân đội sau, mới có thể thừa nhận cái loại này so hiện tại còn nếu không hảo ứng đôi vườn trường phong vân. Tinh sĩ đoàn hiện tại còn ở Tân Sinh bảo hộ ký nội, tất nhiên là sẽ không gặp gỡ vườn trường nội ám đấu hoặc tìm tra việc, cũng bởi vì hiện tại còn đều chỉ là 15 16 tuổi dưới các thiếu niên thiên hạ, sẽ làm ra sự cũng sẽ không quá mức cấp tiến huyết tinh, nhưng tới rồi chính thức trưởng quân đội, nơi đó chính là hoàn toàn một cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, ngươi cũng chỉ có thể bị chèn ép. Nơi này một cái đại hình chiến đoàn có mấy ngàn hào thành viên. Chính thức chiến đoàn không sai biệt lắm tới rồi 3.000 người liền phải đỉnh cao, nhưng ở trường quân đội nội, là sẽ không tồn tại đỉnh cao việc, chỉ vì, chân chính trung tâm chiến đoàn thành viên liền kêu mấy chục hoặc mấy trăm số ít người, mà khác tất cả đều chỉ là chiến đoàn biên người ngoài viên. Đề tài lại lần nữa hay lâu, lại nói tiếp ý Hoàng Phong lần này làm sự, với hắn mà nói, sẽ chỉ ở hắn cá nhân cùng chiến đoàn hồ sơ thượng lưu lại một bút vĩnh viễn sẽ không phai màu màu đen vết nhơ, liền tính hắn có thể đi vào đệ bảy trường quân đội, đến lúc đó. Hắn cũng vô pháp lại có cơ hội trở thành nào đó chiến đoàn đoàn trưởng, liền tính chính hắn tưởng kiến đoàn, ở đầu não nơi đó xin khảo hạch, liền phải so giống nhau học sinh xin còn muốn phiền thoái, chỉ vì hắn đã ở phương diện này có hắc. Lịch sử, một cái không để bụng chỉnh thể vinh nụ ích kỷ đoàn trưởng, tự nhiên muốn lo lắng hắn có thể hay không lại lần nữa vì cá nhân ích lợi, xúc phạm tới liên bang quân nhân. Nếu không cho rằng thành lập chiến đoàn, liền tính tiến vào quân bộ sau, ngươi chiến đoàn nội thành viên còn chỉ là ngươi những cái đó đều là liên bang chính thống biên chế quân nhân liên bang tự nhiên không hy vọng có cái không thích hợp đoàn trưởng dẫn theo bọn họ ví Hoàng Phong loại sự tình này có hát lịch sử không phải không có khả năng vĩnh viên cùng đoàn trưởng một trí vô duyên chỉ cần hắn có thể thông qua liên bang đầu nào cho khảo hạch nhiệm vụ Tất nhiên là còn có thể tự kiến chiến đoàn chẳng qua tại tiến hành khảo hạch nhiệm vụ trước hắn muốn tiếp thu 3 năm giam tra vẫn là cái loại này một chiếm đều không có giam tra kỳ hiện giờ đối với Hoàng Phong tới nói Hắn đây là hủy ở nhan thu khả trên tay, về sau hắn tưởng tiến vào liên bang trung tâm tầng đó là căn bản không có khả năng sự. Kế tiếp phải đối thượng chính là lôi hổ trên đoàn. Đối mặt một đám ngày hôm qua còn muốn lẫn nhau ngân mới có thể đi xuống thi đấu tràng tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm. Nhìn bọn họ hôm nay tung tăng nhảy nhót tinh thần dạng, thật đúng là nhìn không ra ai là ngày hôm qua những cái đó dị năng cùng thể lực tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, đây là bọn họ ở nhà mình điệu bản thượng bộ ráng, chờ đi ra tinh sĩ đoàn đại môn. Một đám ngày hôm qua thượng đi ngang qua sân khấu và nhóm, kia khuôn mặt nhỏ tái nhận, liền như sinh bệnh lầm đệ đệ cùng lầm mội. muội nhuyễn manh nhuyễn manh dễ phát cùng Nga. Trước một giây vẫn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, giây tiếp theo đều thành ống yếu, này kỹ thuật diễn thật đúng là không người có thể so a Đến nỗi bọn họ là như thế nào đảo mắt liền đem khuôn mặt nhỏ làm cho như vậy tái nhận tích, tốt nhất vẫn là không cần biết đến hảo, nếu không, kia đáp án tuyệt đối sẽ làm người có tưởng cười sặc sùa tích. Lãng phí lương thực là thực đáng xấu hổ nha. Chờ tinh sĩ đoàn tới rồi thi đấu chẳng khi, làm bị Khiêu Chiến phương lôi hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên ở nhìn đến chỉ có 85 người tinh sĩ đoàn thế nhưng có mau 70 người khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một bộ còn không có khôi phục bộ dáng, lập tức hắn trong lòng chính là mừng thầm. Ngày hôm qua thi đấu hắn là xem qua toàn trường, đối với này đàn tiểu bọn họ vài tuổi tiểu tử nhóm có thể có như vậy ngoan cường sức chịu đựng ngăn kháng đến cuối cùng, sinh sôi đem đối phương chiến trận đánh tan, không thể không nói Tinh sĩ đoàn thành viên thật đúng là các đều là đánh tiêu hao chiến năng thủ, khá vậy bởi vì như thế, bọn họ ở chiến đấu một ngày sau, căn bản là không có khả năng khôi phục, xem bọn hắn hiện tại khí sắc liền biết, bọn họ nhiều nhất cũng liền khôi phục tăng thành. Tinh thần lực đi, đối mặt một đám xem như như kiểu con giống nhau các tiểu thiếu niên, cuối cùng lôi hổ chiến đoàn vẫn là bại, bọn họ thế nhưng vẫn là thua ở sức chịu đựng này một chỗ, đánh tiêu hao chiến, vốn là lôi hổ chiến đoàn nhằm vào hiện tại tinh sĩ đoàn thân thể trạng hướng tới định. Vốn không nên xuất hiện sai lầm, không nghĩ tới, một đám còn không có khôi phục tinh thần lực, thế nhưng hết sạch bọn họ lôi hổ chiến đoàn tinh anh. Nếu không phải ở nhìn đến, tinh sĩ đoàn thi đấu những cái đó các tiểu thiếu niên là ở lôi hổ chiến đoàn thành viên ngã xuống không sai biệt lắm thời gian sau, một đám cũng đi theo té xỉu ở thi đấu trên lôi đài, bọn họ liền thật muốn hoài nghi hạ tinh sĩ đoàn đám kia hài tử có phải hay không ở trang lược, tới hạ thấp bọn họ lôi hổ chiến đoàn phòng nữ tâm, làm cho bọn họ khinh địch mới thua. Muốn hỏi tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa như thế nào liền như vậy có thể diễn, đều thắng như thế nào còn biểu hiện như thế yếu đối mong manh chỉ có thể nói, bọn họ là đào cái hố, chờ nào đó người tự động nhảy đến hố nội A. Mang theo ác ma cánh một đám phúc hắc các tiểu thiếu niên sao có thể, không làm ra cái hợp bọn họ tâm ý biểu hiện giả dối cấp những người đó xem. Nhan thu khả nhìn một đám bị tiễn đi tiểu đồng bọn rất là vâu ngữ nhìn trời, nhà nàng đám kia có phải hay không quá nhập diễn điểm, bọn họ liền không cảm thấy biểu hiện như thế, tới rồi ngày mai. Bọn họ phải dùng cái dạng gì diện mạo tới đối mặt bá kỳ chiến đoàn. Lại nhìn thoáng qua lôi hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên, đó là cái thông minh cẩn thận người, liền tính nhìn đến tinh sĩ đoàn đã ké xỉu 45 người, cũng không nghĩ tới muốn xin phiên bàn chiến. Bên ngoài thượng, xác thật là tinh sĩ đoàn chỉ có 40 người nhưng xuất chiến, nhưng có tâm nhãn coi như minh bạch, này 40 người chỉ cần bắt lấy tam tràng thắng lợi, kia phiên bản chiến chính là tinh sĩ đoàn thắng, làm đoàn trưởng Ngọc Thái Thiên tất nhiên là sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn. Hắn lôi hổ chiến đoàn hiện tại là tổn thất 1/3 ba vật tư, nhưng so với mặt làm chiến đoàn vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Lại nói hắn cũng không nghĩ vì bá kỳ làm áo cưới. Ngọc Thái Thiên xem xét liếc mắt một cái, chưa bao giờ có lên sân khấu quá hoàn dịp. Giờ. Hắn sớm nghe nói qua, này tiểu thiếu niên mới là tình sĩ đoàn nội để cho người vô pháp dự đánh giá hát mã. Hắn hiện tại không ra chẳng, ngày mai nhân số thượng có trên lệnh, người này nhất định sẽ lên sân khấu đi. Chính như Ngọc Thái Thiên đoán giống nhau, chuyển thiên thi đấu đầu một hồi Liền thấy Hoàn Diệp dập một người đơn độc đứng ở lôi đài, hắn đây là ý gì đã thực rõ ràng không phải. Bá kỳ chiến đoàn hoa lung đoàn trưởng nhìn đến Hoàn Diệp dập trận đầu liền xuất hiện ở trên lôi đài, lập tức gâm thầm tâm hỉ, nói thật, chỉ có sợ không rõ chi tiết địch nhân mới là để cho người lo lắng. Hiện tại Hoàn Diệp dập cái thứ nhất lên sân khấu, một là hắn có thể nhìn xem này tiểu thiếu niên bản lĩnh, nhị là cũng thuyết minh những cái đó đàn toàn bạch khuôn mặt nhỏ tinh sĩ đoàn thành viên đều còn không có khôi phục lại. Cho dù có 40 người nhìn qua so ngày hôm qua tham gia thi đấu tốt hơn. Một ít, nhưng, kể từ đó, bọn họ căn bản là không có phiên bản chiến nhân thủ. Đúng vậy, từ ngày hôm qua thi đấu sau, Hoa Lung liền đã nhìn ra, bọn họ tưởng bắt lấy tinh sĩ đoàn không phải thấy dễ dàng sự. Đây là một đám vì thắng lợi có thể đem chính mình cuối cùng một chút năng lực đều toàn bố dùng tới. So sức chịu đựng cùng kiên trì lực, hắn vô pháp tự tin nói, hắn ba kỳ chiến đoàn nội có nhưng cùng này so sánh người. Hoa lung phía trước an bài xem như có hiệu quả, hắn trước liền trước một bước nhắc nhở bên ta tham gia thi đấu nhân viên. Muốn em Hoàn Diệp dập dị năng cùng thể lực tất cả đều tiêu hao quang, vì bọn họ phiên bản chiến có thể thắng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Hoàn Diệp dập không có lại tiến hành trận thứ hai chiến đấu năng lực, lần này bọn họ mặt khác 4 chàng đều thua cũng không quan hệ. Không có quan hệ sao? Hắc hắc, về sau hắn liền sẽ biết chính mình sai ở đâu. Hoàn Diệp dập từ thi đấu bắt đầu đến kết thúc một chút dị năng đều không có sử dụng. Hắn tất cả đều là dựa vào tự thân thuật đấu vật đem bá kỳ chiến đoàn bảy danh tinh anh cấp đánh cái nửa tàn đá ra lôi đài, hắn thủ đoạn vẫn luôn là huyết tinh tàn nhẫn, không cho đối thủ nằm thượng một vài tháng, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương tích. Cũng là lúc này, đệ nhất thiếu niên quân giáo sở hữu sư sinh mới biết được, nhân gia hoàng thiếu gia thuật đấu vật đã tới rồi lục cấp đỉnh núi, không đến 10 tuổi tiểu thiếu niên liền có như vậy xuất sắc tu vi, ai thấy không hâm mộ ghen ghét ta, nhưng bọn họ lại là không biết, nhân gia không cần dị năng, chỉ dùng thuật đấu vật Đó là khinh thường Bá Kỳ chiến đoàn a, phải biết rằng Hoàn Diệp Dập dị năng là 7 cấp, so với thuật đấu vật muốn cao. Trận này thi đấu xuống dưới, Hoa Lung khí cắn răng, hắn liền biết đối phó này Hoàn Diệp Dập, chính mình người sẽ chịu thực trọng thương thương, nhưng chính là không nghĩ tới, này Hoàn Diệp Dập như vậy vô sỉ, mỗi một cái bị hắn đánh nửa Tàn Bá Kỳ tinh anh, đều là trực tiếp đá đến bọn họ Bá Kỳ này khu nghỉ ngơi chỗ. Hảo Tan Nhẫn, cũng hảo độc, này càng là ở đánh Bá Kỳ chiến đoàn mà ta. Không độc chính là không Hoàn Diệp Dập được không? Hắn lần này mới đem người đánh cái nửa tàn, nhìn xem đã ngoài ý muốn tử vong cảnh gia vị kia, coi như minh bạch, nhân ra hoàn thiếu gia này đã là thủ hạ lưu tình. Đương trận thứ 2 thi đấu bắt đầu trước, lôi ca chuyển đến tin tức, vinh quang chiến đoàn Thái Mộ Tư đoàn trưởng thế nhưng đi tới thi đấu chẳng, mà hắn mục tiêu đúng là mới xuống dưới nghỉ ngơi hoàn diệp dở, nhan thu khả hồi tưởng một chút này Thái Mộ Tư hồ sơ liền minh bạch nhân ra vì sao mà đến. Một cái đối thuật đấu vật an mê làm việc điệu thấp người. Có thể hấp dẫn hắn tới nguyên nhân chỉ có thể nói là Hoàn Diệp Dập bày ra ra thuật đấu vật khiến cho Thái Mộ Tư chú ý, xem ra ở Thái Mộ Tư tốt nghiệp phía trước, hắn sẽ thường thường mà tìm Hoàn Diệp Dập luận bàn luận bàn, kỳ thật như vậy cũng là chuyện tốt, Thái Mộ Tư không có dị năng, nhưng hắn thuật đấu vật xuất sắc làm người kinh diễm, cũng cùng hiện tại Hoàn Diệp Dập là đồng cấp. Nhan Thu khả thấy người nọ đã mau tới rồi tinh sĩ đoàn nghỉ ngơi khu nội môn trô đứng yên, nàng trong lòng minh bạch, đây là một cái không mừng xuất hiện trước mặt người khác thiếu niên. Liền nhìn Hoàn Diệp dập chỉ hướng nơi đó nói, có người tìm ngươi, đi thôi. Hoàn Diệp dập không hỏi nhiều, liền gật đầu đứng dậy hướng nghỉ ngơi khu nội môn nơi đó đi đến, khả nhi có thể làm hắn đi, cũng chính là người tới đối hắn không có ác ý, đối hắn khả năng còn có chỗ lợi, muốn thật là một chút dùng cũng không có người ngoài, nhà hắn khả nhi là sẽ không làm hắn đi lãng phí thời gian. Kêu hai chỉ sự, nhan thu khả không như thế nào lo lắng, đồng dạng thích trong chiến đấu tìm kiếm đột phá cơ hội. Tất nhiên là sẽ không cự tuyệt như vậy một cái đối thủ, lại nhìn thoáng qua hôm nay muốn xuất chiến các bạn nhỏ, này 3 ngày liền chiến, nàng đã cảm giác được có chút tiểu đồng bọn đã tới rồi điểm đột phá thượng, đặc biệt là kia mười một cái dị năng mới một bậc đỉnh núi, mà nàng an bài tiến hành trước bốn chàng, đều là muốn đột phá. chương 192, tinh sĩ đoàn thu hoạch, canh 4. Kế tiếp 4 trận thi đấu làm đệ nhất thiếu niên quân giáo sư sinh nhóm lóe hoa mắt, trận đầu hoàn diệp dập đơn ngược 7 người không coi là cái gì ám dạ vị kêu đoàn trưởng không còn một ngược 10 người, nhưng trận thứ hai thi đấu xuống dưới, tinh sĩ đoàn thế nhưng có bốn người đương trưởng liền tại hạ lôi đại sau, ngồi ở tại chỗ bắt đầu đột phá, nha, hâm mộ ghen tị hận có hay không, 13 ngày liền chiến, thật đúng là xuất hiện thăng cấp. Kỳ thật trận thứ hai tinh sĩ đoàn lên sân khấu 7 người đều là ngày hôm qua cùng hôm trước xuất chiến quá việc này, còn làm bá kỳ chiến đoàn kinh ngạc trong chốc lát, lúc này xem nhân ra thi đấu sau liền lập tức thăng cấp, mới hiểu được Tinh sĩ đoàn thật đúng là lấy bọn họ đường huấn luyện đối thủ tới dùng A. Mặt khác ba con còn kém như vậy một chút mới có đột phá khả năng. Nhan thu khả sao có thể vung tha loại này cơ hội. Đã sớm đang xem ra bá kỳ chiến đoàn tinh anh năng lực không có khả năng kiên trì đến đem nhà mình bảy đồng bọn đều đẩy hướng đột phá cái kia tốt nhất áp lực điểm thượng. Tất nhiên là lập tức khiến cho lôi ca tìm giáo phương đầu nào khai một cái khác lôi đài. Ở kia bốn người ngồi xuống đột phá đồng thời, tinh sĩ đoàn liền có ba người nhảy ra Bắt lấy mới kết cục còn không có đột phá ba gã đồng bọn thượng tân cho bọn hắn an bài trên lôi đài, gì đều không cần phải nói, liền khai chiến. Cơ hội khó được, cũng không thể cho bọn hắn ba con hòa hoang cơ hội, lập tức làm cho bọn họ máu cùng dị năng tiếp tục sôi trào lên mới là quan trọng nhất. Đối mặt tinh sĩ đoàn như vậy tắt pháp, người xem trên đài đạo sư nhóm đều âm thầm gật đầu, một đám yêu quý nhà mình đồng bọn thành quả hảo hài tử nhóm A, thật làm cho bọn họ thích. Cứ như vậy, bốn trận thi đấu xuống dưới. Tinh sĩ đoàn thế nhưng có 23 danh thành viên đều lại đột phá thăng cấp chung, mà trong đó có tiến 15 tên là nhà mình tiểu đồng bọn cấp lăn lộn không thể không đột phá hi. Này một fan xuống dưới, không chỉ là bọn học sinh hâm mộ ghen ghét, cũng đối tinh sĩ đoàn nhìn với con mắt khác, liền tính bọn họ chỉ có một nửa là dị năng một bậc đột phá nhị cấp, nhưng người ta mới được đến dị năng không bao lâu à, liền nhanh như vậy ở trong chiến đấu tìm được rồi đột phá cơ hội tiến vào nhị cấp, này nhưng không chỉ là nói rõ bọn họ đồng thời tu luyện khắc khổ còn nói minh bọn họ có cái hảo đoàn trưởng, không có nhân ra như thế an bài, bọn họ tưởng nhanh chóng vô hậu cố. Thăng cấp, nơi nào sẽ nhanh như vậy a Tinh sĩ đoàn lần này nhưng không đều là dị năng thăng cấp, còn có bộ phận là thuật đấu vật đột phá, 23 người, kỳ thật nhan thu khả vẫn là không hài lòng, nếu không phải bá kỳ chiến đoàn lúc sau tam chẳng có chút không đủ tận lực, tinh sĩ đoàn ít nhất nên có 29 người có thể đột phá, hiện giờ cũng chỉ có thể ở phiên bản chiến đem bọn họ ném lên sân khấu tiếp tục chèn ép bọn họ. Cho nên đương bá kỳ chiến đoàn đưa ra phiên bản chiến hậu, nhìn đến xuất chiến trận đầu, đều là phía trước đã thượng đi ngang qua sân khấu nhân viên khi, Hoa Lung đoàn trưởng cười mỹ mắt, sau tam tràng sở dĩ bá kỷ chiến đoàn tinh anh đánh có chút ứng phó, chính là gia hỏa này hạ lệ. Cứ như vậy, còn nhiều tiêu hao tinh sĩ đoàn 15 người, đối bọn họ phiên bản chiến là rất có lợi tích. Đặc biệt ở nhìn đến lên sân khấu chính là đã tiêu hao một nửa thể lực cùng dị năng đối thủ, lúc này Hoa Lung biết. Bọn họ Bá Kỳ chiến đoàn phiên bản chiến tuyệt đối là thắng dễ dàng. Lần này Bá Kỳ chiến đoàn tinh anh ra tay liền không ở như phía trước như vậy ứng phó rồi sự, bọn họ cùng tinh sĩ đoàn hiện tại trong sân 7 người thực lực vốn là không sai biệt lắm, nhưng tinh sĩ đoàn chi phương đều là chiến quá một hồi, Bá Kỳ chiến đoàn nếu là bại bởi bọn họ, tuyệt đối sẽ trở thành chê cười tích, kể từ đó, tinh sĩ đoàn này 7 người đều không cần nhà mình đồng bọn lại ra công một lần, đều ở thua thi đấu khi, một đám toàn trực tiếp ngồi ở trên lôi đài bắt đầu rồi thăng cấp chiến đấu sau đột phá, nhưng không thể so tu luyện khi đột phá, lúc này bọn họ đều đã tiêu hao hết thể năng dị năng hoặc khí kình, muốn đột phá, tự nhiên mà khác bổ hồi năng lượng, mà nhan thu khả đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt tốt nhất bổ hồi năng lượng cao cấp dự tề, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ những cái đó tìm được đột phá cơ hội, muốn thăng cấp một chút đều không khó. Hiện tại thi đấu dùng cái này lôi đài là không dùng được, không cần giáo phương đầu nào an bài. Trọng tài đạo sư liền trực tiếp liền an bài một cái khác lôi đài tiếp tục trận thứ hai phiên bản tái. Kế tiếp thi đấu, tinh sĩ đoàn liền không có mấy cái yêu cầu loại này thi đấu tới tìm đột phá cơ hội. Tất nhiên là hảo hảo sửa chữa bá kỳ chiến đoàn người, mà kia mấy cái còn cần bá kỳ tinh anh tới thượng đối thủ. Đáng thương nhất nhan khỉ kia chỉ tiểu hồ ly, thế nhưng hợp với bốn chàng đều lên sân khấu không nói, cuối cùng còn bị nhà mình đại thiếu cấp ngược chỉ có thể ghé vào trên lôi đài thăng cấp. Ai làm hắn là tinh thần hệ dị năng thăng cấp Tinh thần hệ tăng lên bốn là rất khó, hắn ở mặt thế rèn luyện lâu như vậy, chính là một chút đột phá cơ hội cũng chưa tìm được, trở về cũng là hai nhiều tháng đều đánh không đến, liền tạp ở cuối cùng cái kia điểm thượng, hiện giờ bị bá kỳ tinh anh tiêu hao liền kém như vậy một chút, mà nhà mình đại thiếu càng là đem hắn thể lực cùng tinh thần lực tất cả đều tiêu hao chỉ còn lại có cuối cùng nhữ lại mị khi, trực tiếp rót hắn khôi phục tinh thần lực. Dư tê, lại tiếp theo ngược, vẫn luôn chi hắn động đều không động đậy nổi khi. Không sai biệt lắm đã khô khốc tinh thần lực đột nhiên liền nứt ra rồi một cái vết nứt, làm hắn khát cầu năng lượng. Cũng vào lúc này, hắn lại một lần bị nhà mình đại thiếu rót hạ cao cấp khôi phục dược tề cùng tinh thần loại dược tề, lập tức làm hắn tìm được rồi có thể trợ giúp hắn cùng nhau đánh vỡ cái kia vết nứt năng lượng. Tinh thần hệ tứ cấp sơ, rốt cuộc làm hắn tăng lên tới cái này độ cao. Tinh sĩ đoàn 3 ngày thi đấu xuống dưới, thế nhưng có 34 danh thành công thăng cấp, này chính hợp nhan thu khả lúc ban đầu kế hoạch, nàng dám như thế làm. Cũng có thể thành công, không chỉ là trên tay nàng có tốt nhất dược tề có thể làm đẩy mạnh lực lượng, còn có lôi ca này siêu cấp trí não phân tích kết quả, nếu là đổi thành những người khác làm như thế, không có khả năng hiệu quả sẽ như thế hảo. Lôi ca thật là nhan thu khả cường đại nhất bàn tay vàng, còn hảo nàng nơi thế giới cũng là khoa học kỹ thuật thế giới, nếu là đổi thành viễn cổ, liền tính lôi ca lại như bức rầm rầm, cũng không có bao lớn tác dụng đi. Đương ba kỳ chiến đoàn cuối cùng lấy tam so nhị vẫn là lại bại bởi tinh sĩ đoàn khi, đoàn trưởng Hoa lung sắc mặt đã âm chầm đến không chỉ dùng cái gì tâm tình tới biểu đạt chính mình đoán hận, hắn không chỉ hận tinh sĩ đoàn, càng hận lấy hắn ba kỳ chiến đoàn đương tay sung ý Hoàng Phong, cũng là tại đây một khắc khởi toàn bộ ba kỳ chiến đoàn đem đoán hận mục tiêu đều chuyển hướng về phía ý Hoàng Phong. Bọn họ cũng tưởng hận tinh sĩ đoàn, nhưng người ta sẽ tìm tới bọn họ nguyên nhân bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Nhìn xem hùng ưng cùng vinh quang như thế nào liền không có bị tinh sĩ đoàn theo dõi, đáp án thực rõ ràng không phải sao, bọn họ coi trọng nhân gia tứ đại gia tộc tiền bối vị lưu tại khải minh chiến đoàn nội vật tư, làm nhan gia xuất thân tinh sĩ đoàn như thế nào sẽ không cho bọn họ tỉnh tỉnh não, giáo dục bọn họ cái gì không thể thăm, đây là bọn họ tự tìm, làm cho bọn họ như thế nào. Hận A. Mạc Lam, Bá Kỳ đều bồi thượng 2 3 vật tư, lôi hổ là 1 3 mà tinh sĩ đoàn bên ngoài thượng lại ở tiền đặt cược nơi đó lấy cá nhân thân phận được không ít. Kể từ đó, tinh sĩ đoàn này ba ngày thi đấu xuống dưới, không chỉ là trên thực lực có thật lớn thu hoạch, chính là vật tư cùng đồng liên bang, cống hiến điểm đều là lớn nhất người thắng. Tiểu nha đầu, ngươi liền không lo lắng bị những cái đó chiến đấu hận thượng. Nhan thu khả đối mặt lại chạy đến nàng địa bàn tới lao khái hạ lao, bất đắc dĩ mà phiết phiết cái miệng nhỏ trả lời, ngài cảm thấy bọn họ hận nhất sẽ là tinh sĩ đoàn sao. Hạ lao ha ha cười. Hắn cũng chưa nghĩ đến này, tiểu nha đầu tâm tư nhiều như vậy, đem sở hữu con đường phía trước đường lui đều tính kế hảo, hiện tại sở hữu có hại học sinh hận nhất tự nhiên không phải là tinh sĩ đoàn, mặc làm chiến đoàn kia ý ra tiểu tử này hát qua tuyệt đối là bối định rồi, tiểu nha đầu xuống tay chi hát hắn cũng là gặp qua một lần, đối với nàng như vậy hố chết địch nhân không nương tay tác pháp hắn lao nhân ra là thật sự thực thích. Đối người một nhà là phải tin lại, đối địch nhân cũng muốn đủ tăng nhẫn, nếu không cuối cùng có hại sẽ chỉ là chính mình này phương. Ngươi này tiểu nhân tinh như thế nào liền như vậy nhiều quỷ tâm tư a Đối mặt trưởng giả nhảm chán lời nói, Nhan Thu Khả rất muốn tại tuyến cầu trợ giúp như thế nào phá, nàng hiện tại là lánh khốc mị thiếu niên, làm không tới làm nhảm sự a hạ lao cầu bùng tha được chưa? Nhìn ra Nhan Thu Khả trong mắt bất đắc dĩ, hạ lao lại là ha ha cười, hai tròng mắt chung từ ái lại thâm bài phần, hắn phóng không đi nghiên cứu tiểu nha đầu chuyển cho hắn những cái đó nội dung, cũng không xem đã đưa tới trên tay hắn trăng giấy. Lại lãng phí thời gian cùng này tiểu nha đầu liêu chút không có dinh dưỡng nói, nói thật, hắn chính là muốn nhìn này tiểu nha đầu có thể hay không biến sắc mặt, cả ngày giả dạng làm tiểu khóc qua, nàng liền không cảm thấy mệt sao. Nhan thu khả xem xét liếc mắt một cái gión da gión rén từ góc đi qua nhà mình các bạn nhỏ, khuôn mặt nhỏ trầm trầm, âm thầm cắn răng, xem ra bọn họ là không nghĩ giúp nàng nha, hạ lao có cái gì đáng sợ, bọn họ thế nhưng chưa từng có một cái sẽ nghĩ tới giúp nàng ứng phó này có khi như thế ngoại cao thủ có khi lại là cái lao chơi đồng hạ lão Nói thật hạ lão là thực thích tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm, nhưng đối với bọn họ thấy hắn liền như lao thử nhìn thấy miêu phản ứng cảm thấy thú vị, tất nhiên là càng sẽ không bỏ qua khi dễ bọn họ cơ hội. kỳ thật hạ lão thật đúng là chưa làm qua cái gì quá mức sự, hắn chỉ là chưa từng có nhiều mà che giấu chính mình hai e cấp dị năng cường giả hơi thở, này đối đều là một đám 4 cấp hạ tinh sĩ đoàn thành viên tới nói, áp lực thiệt tình rất lớn à. Bọn họ cũng không phải là nhà mình đoàn trưởng lão đại kêu biến thái yêu nghiệt, nàng không cảm giác được những cái đó huy áp, bọn họ lại là cảm thấy hô hấp đều gian năn A Cho nên nói, không có nhà mình tiểu đồng bọn cứu chàng nhan thu khả, căn bản là không có cảm nhận được người trong nhà chua xót chỗ, nàng tinh thần lực quá cao, đối với cấp bậc huy áp cảm thụ tất nhiên là sẽ không rất mạnh, một cái có thể đối mặt S cấp huy áp, đối với 2 S e cấp huy áp, nàng có thể có bao nhiêu đại cảm thụ A Tất nhiên là không thể hội không được nhà mình các bạn nhỏ chịu chính là cái gì khổ. Hào đi, chân tướng chính là, Nhan Thu Khả biết Hạ Lao ở làm gì, nhưng nàng trang vô tội mà đương chưa từng có phát hiện quá, mà Hạ Lao càng là biết chính mình uy áp đối Nhan Thu Khả vô dụng, nguyên nhân hắn Lao nhân ra không biết, khá vậy minh bạch một chút, tiểu nha đầu trên người có cổ quái chỗ, dù sao sẽ không đối liên bang có nguy hại, hắn cũng liền sẽ không đi rõ thám biết chân tướng là cái gì. Thời gian hừng hực mà qua, Hoàn Diệp dập rốt cuộc thoát khỏi hắn á đại đạo sư, đưa hạ hầu tài đạo sư rời đi đệ nhất thiếu niên quân giáo, lúc sau, lại tiến đi cùng hắn đối chiến một đoạn thời gian thái mộ tư học trưởng. Tân sinh bảo hộ kỳ cũng vào lúc này qua đi, đệ nhất thiếu niên quân giáo đầu não tại đây một năm cuối cùng thời khắc, đối toàn giáo công bố tinh sĩ đoàn đã chính thức chuyển chức thành công thông chi. Bất quá thật đáng tiếc chính là, tự lần trước cùng tam đại chiến đoàn thi đấu sau, mộ lao đại khai cái kia tiền đặt cược chạm liền không có người lại tham quá. Nhan Thu Khả cuối cùng thu vào cũng liền phía trước kia mười mấy hạ chục cống hiến điểm mà thôi. Nói thật tới, lần đó thi đấu xong việc một tháng sau cùng ám dạ chiến đoàn thi đấu, ám dạ chiến đoàn đến là không có như thế nào có hại, chính là tạp tư nhạc cùng Hoàn Diệp dập cá nhân chiến, thua một nửa thân ra, ám dạ chiến đoàn dựa vào bọn họ ám sát năng lực, đến là cùng tinh sĩ đoàn chiến thành thế hỏa, cái này làm cho Nhan Thu Khả thấy được nhà mình tinh sĩ đoàn mục điểm, đối phó kẻ ám sát, lực công kích vẫn là yếu đi chút chỉ dựa vào phòng ngự không thể được a. Cho nên ở mỗi chiến đoàn còn không biết tình khi, Nhan Thu Khả đã quyết định chờ thêm tân sinh bảo hộ kỳ sau, liền mỗi tháng hướng ám dạ khiêu chiến một lần, vô luận là cá nhân, vẫn là đoàn chiến, dù sao nàng không đem nhà mình tiểu đồng bọn mài giũa đến tuyệt đối dây phát hiện chỗ tối địch nhân năng lực, tuyệt không sẽ dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ám dạ chiến đoàn có đoạn thời gian là ở thừa nhận tinh sĩ đoàn Nguyệt Nguyệt quấy rầy, liền tính bị chọc tức phát điên tưởng máu. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu này đàn chính bọn họ đưa tới đối thủ, ai làm cho bọn họ trong lúc vô ý, làm đối phương tìm được rồi chính mình lược điểm, tất nhiên là lấy bọn họ tới huấn luyện. Không có tiền lương nhưng lấy bồi luyện thực U buồn A, còn hảo kia tinh sĩ đoàn còn tính có lương tâm, ở xin nguyệt nguyệt khiêu chiến khi, còn cho thấy là vô thường thi đấu chiến, nếu không sau lại tinh sĩ đoàn đám kia tiểu tử thúi nhóm một đám đều có thể phản kích khi, ám dạ chiến đoàn còn không biết muốn bồi thượng nhiều ít vật tư. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ là phát điên hộp máu, mà là trực tiếp khí nằm thi được không? Này đó đều là lời phía sau, lại nói tiếp ở đệ nhất thiếu niên quân giáo năm thứ hai sinh hoạt, duy nhất làm tinh sĩ đoàn cao hứng sự, chính là bọn họ lại có tiểu đồng bọn tới. Đương buồn thiếu tinh, dung ra chi thứ dung tử bân, nhan ra chi thứ nhan tử cảnh, nam cung gia chi thứ nam cung tử địch, hoàn gia chi thứ hoàng tử triệt cùng bọn họ cùng nhau mấy cái đồng bọn đi xuống tiếp bọn họ đón người mới đến hào khi. Liên Tính nhìn đến cách đó không xa chờ bọn họ mấy người. "Zắc, như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái tới đón chúng ta a?" Còn không đợi Nhan Lệ mở miệng, bốn thiếu tinh cùng mấy cái xuất từ học sinh hội tiểu đồng bọn đột nhiên tạc tạc hồ hồ mà đều cờ lực mở cá nhân quang não, cười híp con ngươi nhìn kia một thoán tin tức. "Như thế nào, lão đại đã đem các ngươi kéo vào đoàn." "Ân ân ân, thiếu chủ chính là hảo." Dũng tử bân cười hì hì cờ lực mở tinh sĩ đàn, đang xem kia nhắn lại cửa sổ thượng kia một đoạn lời nói khi, Hắn lầm bầm nói, trí giả vô ưu hành giả vô cương, dũng giả không sợ, người nhân tử vô địch. Hảo, ngươi nhìn đến là được, không cần phải nói ra tới cấp người ngoài nghe, đó là chúng ta đoàn tác. Hi hi, thật tốt, lại có thể nhìn đến thiếu chủ. Hoàng tử triệt nhìn nhăn khẳng, không hỏi như thế nào liền tới rồi 6 người tiếp bọn họ, lấy hắn đối nhà mình thiếu chủ hiểu biết, có thể làm người tới đón, cũng đã thực không tồi. Hắn này một năm nhưng không thiếu chú ý đệ nhất thiếu niên quân giáo sự, lấy nhà bọn họ thiếu chủ năng lực. Thế nhưng không có nàng tin tức truyền ra, vậy thuyết minh, nàng không nghĩ làm người chú ý tới chính mình, nghĩ như thế, tới 6 người tiếp bọn họ, đã là bọn họ thiếu chủ yêu cầu điệu thấp cực hạn đi. Đi thôi, có chuyện gì, chúng ta hồi đoàn nội lại nói. Nhan lâm nói như vậy, liền phát hiện tân trở về các bạn nhỏ ở tình sĩ đàn nội đã liêu khai. Các đồng bọn, đều tưởng chúng ta sao? Chết nha, các người tới, diễm bọn họ đều thế nào? Bọn họ con hảo chính là có điểm bất mãn chúng ta có thể so sánh bọn họ sớm một năm tới cùng thiếu chủ hội hợp. Ha ha, chúng ta liền biết, kêu băng nha đầu nhất để ý lao đại. Bất quá a đoàn nội lần này lại nhiều 17 người, xem ra phòng liền phải trụ đầy. Tường tràn đầy rất khó đi, chờ giản bọn họ năm nay tốt nghiệp sau, diễm bọn họ tới, vẫn là sẽ có phòng chống tích. Đoàn trưởng tưởng hảo muốn đi kêu một trường quân đội sao. Còn không có định ra tới, lao đại nói chuyện này, nàng chính mình không làm chủ được. Lão đại không muốn đi đệ nhất quân giáo sao? Giống như ngày hôm qua đoàn trưởng nói, đệ nhất quân giáo nội tứ đại gia tộc người quá nhiều, nàng không đổi cái địa phương. Khu, chúng ta không phải muốn hoan nghênh đồng bọn trở về sao? Như thế nào lại vai lâu? Kháng, việc này rất quan trọng được không? Ta nhưng không nghĩ chờ tới rồi đệ nhất quân giáo sao, chờ không tới đoàn trưởng A. Trường học đầu não còn chờ chúng ta tiếp báo danh sách kia. Chính là chính là, từ đoàn trưởng tháng trước nói ra lời này sau, chúng ta mười mấy tốt nghiệp đều muốn biết đoàn trưởng cuối cùng tuyệt nào. Ha ha, các ngươi nói, nếu là làm nhan ra đám kia các trưởng mới biết, chúng ta láo đại ghét bỏ đệ nhất quân giáo tứ đại gia tộc người quá nhiều, bọn họ có thể hay không khóc? Nhất định sẽ, đó là thiếu tướng bọn họ trường học cũ, bọn họ nhất định hy vọng đoàn trưởng cũng từ nơi đó tốt nghiệp, hiện giờ thiếu chủ muốn đổi địa phương, bọn họ không khóc mới là lạ. Nam cung tử địch cảm thấy liền nhan ra đám kia luyến nữ thành si gia tộc, nhất định sẽ thực hy vọng thiếu chủ đi bọn họ từ trước đãi quá địa phương học tập đi Lúc này mới từ không gian nội ra tới nhan thu khả, nhìn đàn nội nói chuyện phiếm nội dung, nàng nhẹ nhàng thở dài, bân, cảnh, sáo, trận đường. Các người vẫn khỏe chứ? Thiếu chủ, hội trưởng đoàn trưởng 17 cái thiếu nam thiếu nữ nghe được bọn họ nhất muốn nghe đến thanh âm, một đám kích động thiếu chút nữa không dừng lại bước chân. Đối với cái này cho bọn họ tân sinh người, bọn họ là cảm ớt tích, cũng là toàn tâm để ý, nàng mỗi một câu, đối bọn họ tới nói ý nghĩa trọng đại. Nàng là bọn họ đi theo mục tiêu, vĩnh viễn không thể từ bỏ tinh thần cây trụ. Hảo, các người đi theo rắc bọn họ trở về đi, chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến cho các ngươi Hảo, tinh sĩ đoàn gia nhập 17 cái tân nhân, không có khiến cho mặt khác chiến đoàn ghé mắt, tự ý Hoàng Phong xám xịt mà lấy đế không thành tích đi đệ 7 trường quân đội sau. Toàn bộ thiếu niên quân giáo nội không có ai sẽ muốn tìm tinh sĩ đoàn phiền thoái, đều nói thực lực đại biểu cho hết thảy sở hữu tinh anh đạo sư trong mắt bảo tinh sĩ đoàn. Như thế nào sẽ lại đưa tới phiền thoái nhân vật, cho dù có, cũng sẽ bị những cái đó bao che cho con tinh anh đạo sư nhóm đá bay đi. Ai làm tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa học đồ vật nhiều, sở hữu thời gian trừ bỏ muốn huấn luyện cùng khiêu chiến ám dạng ngoại, đều không đủ những cái đó đạo sư quá phần, như thế nào còn tưởng có mặt khác tạp vụ người còn lãng phí bọn họ học sinh thời gian. Hiện giờ bốn thiếu tinh bọn họ gần nhất, đám tiêu tinh anh đạo sư lại có tân mục tiêu, không có biện pháp, có thể bị tinh sĩ đoàn coi trọng, tuyệt đối sẽ không kém. Anh tài trường học tất nhiên là sẽ không chỉ tới học sinh hội 17 người, mà khác cũng là có chút tưởng tiến vào tinh sĩ chiến đoàn, nhưng cho dù bọn họ đi theo dung tử bân bọn họ phía sau, cũng không có được đến nhan lâm bọn họ cho đồng dạng đãi ngộ, không phải người một nhà, liền tính ra tự cùng cái tuổi nhỏ trường học cũ, bọn họ cũng là sẽ không trở thành người một nhà tích. Cái kia, nhan lâm học trường, chúng ta, có thể hay không? chương 193, tinh sĩ chiến đoàn không thu phế nhân, canh một Còn không đợi cái này chính mình dựa lại đây anh tài học sinh đem nói ra tới, hoàng tử triệt trước một bước đánh đoàn nói, ở trên quân hạng, ta cũng đã nói qua, các ngươi không thích hợp tiến vào tinh sĩ chiến đoàn. Hoàng đồng học, ngươi như thế nào liền biết chúng ta không thích hợp? Dung tử bân xem xét mắt vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nữ sinh, nhàn nhạt nói, ở trên quân hạm các ngươi biểu hiện chính mình đều biết đến, liền như vậy trình độ, các ngươi cảm thấy nhà của chúng ta thiếu chủ sẽ coi trọng mắt sao? Dung tử bân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta làm cái gì? Nói chuyện nữ sinh cùng là dung ra chi thứ, nàng tự nhận chính mình không thể so dung tử bân kém, như thế nào liền dung tử bân bọn họ có thể đi vào tinh sĩ chiến đoàn, mà nàng lại không được, ở tới phía trước, nàng là ở liên bang trường học ngôi cao thiệp trung, nhìn đến quá một ít đối tinh sĩ đoàn chỉnh thể giới thiệu thiệp, còn có một ít tinh sĩ đoàn vài lần khiêu chiến tái thiệp, tất nhiên là tưởng tiến vào loại này xuất sắc chiến đoàn. Những cái đó thiệp cũng không phải là xuất từ tinh sĩ đoàn tay, đối xem rán học sinh tới nói, nhưng tương độ tự nhiên là rất cao mà anh tải một ít mới tới học sinh tưởng dựa vào đến từ cùng cái trường học ủ, được đến tiến vào tinh sĩ chiến đoàn cơ hội, đối tinh sĩ thành viên tới nói, đó là thiên phương dạ đảm được không? Người phế, không cần. Đều là tiếp nhà mình tân sinh muộn tàu thiếu niên thương thành y gì không biết cái gì kêu cho người ta chừa chút mặt mũi thực không khách khí mà chỉ ra dung ra nữ sinh nhập không được tinh sĩ chiến đoàn nguyên nhân, quá phế vật cũng không phải là tu vi phương diện. Nói thật, này nữ sinh tu vi so với bốn thiếu tinh bọn họ 17 người là kém một chút Nhưng ở anh tài toàn diện, cải cách hạ, so với mặt khác trường học tới đệ nhất thiếu niên quân giáo học sinh vẫn là không tồi, lúc này liền nói. Thành phế vật, lại xem hắn diện than khuôn mặt nhỏ, thật đúng là không rõ hắn chỉ chính là cái gì. Hảo ca ca thương thành mẫn tử cũng là nơi nào có nhà hắn tiểu đệ hắn liền ở nơi nào, không đợi kia nữ sinh pháp yêu, hắn ôn hòa mà giải thích nói, nhà ta tiểu y tứ là, ngươi tu vi chỉ là giàn hoa, không có thật vốn dĩ, nhân phẩm của ngươi quá kém nhập không được chúng ta đoàn trường mắt. Ngươi phê ở chỗ nội, mà không phải ngoại, vị này học ngội, ngươi tổng hợp bình định đều không đủ trở thành tinh sĩ chiến đoàn biên người ngoài viên vẫn là không cần nghĩ tiến vào tinh sĩ chiến đoàn. Đối mặt một cái cười ôn hòa, ngự khi ôn nhu lại nói ra như thế độc miệng lời nói thiếu niên, không ít vây lại đây tân sinh đều say, lại xem kia nữ sinh sớm đã khí mắt dưng dưng tưởng mắng to một hồi đi. Thương thành mẫn bốn là thật sự ôn nhu ca ca hình thiếu niên, chỉ là cùng tinh sĩ đoàn đãi một năm, nếu không bị nhiễm hắc, đó chính là kỳ tích Mà hắn nói chuyện thật đúng là không phải độc miệng A, hắn là thật sự ở phiên dịch nhà mình đệ đệ kia bốn chữ đại biểu hàm ý, nói nữa, làm mới từ biên người ngoài viên chính thức chuyển chính thức hắn, là nhất có nói chuyện quên đi, tinh sĩ đoàn thu người có bao nhiêu khó, hắn rất rõ ràng. Một cái có thực lực có vật tư lại có hậu đài chiến đoàn, sao có thể sẽ không có học sinh tưởng tiến vào, liền ở tinh sĩ đoàn thắng ám dạ sau, liền có một ít còn không có gia nhập chiến đoàn học sinh liền tưởng gia nhập tinh sĩ đoàn. Phải biết rằng khi đó tinh sĩ đoàn còn không có chuyện trước, mà có thể vào tinh sĩ thành viên mắt, lại chỉ có cùng bọn hắn một kỳ tiến vào thiếu niên quân giáo ba người, cái kia thông minh tiểu tử tả đông bạch cùng mã tân, còn có một cái cùng nhan trí giống nhau là. Kỹ thuật trạch tiểu nữ sinh, chính là như vậy, bọn họ ba người cũng chỉ có thể trở thành viên ngoại thành viên, cùng hắn bất đồng chính là, bọn họ nhân không có tiến vào quá quan sát kỳ, không thể dọn đến tinh sĩ đoàn tới trụ, vẫn là ở tại bọn họ nguyên lai like ký tốc xá. Mặt khác, chiến đoàn là thích nhiều thu người, thủ hạ càng nhiều càng tốt, nhưng kia không đại biểu tinh sĩ chiến đoàn cũng là như thế, cho nên nói, tưởng tiến tinh sĩ chiến đoàn nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Trước không nói, Nhan Thu Khả sẽ trước làm lôi ca đem đối phương quá khứ tin tức đều tìm ra làm nàng xem qua, liền nói mắt duyên này hạng nhất sẽ có chín thành người không quá quan, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa có bao nhiêu khó tiếp thu người ngoài, xem bọn họ có thể ở mấy ngàn hào sinh nhập. Đoàn nhân viên danh sách, chỉ nhìn chúng ba người liền mình bạch chưa. Mà Thương Thành Mẫn nói cũng đánh thức không ít tưởng gia nhập tinh sĩ chiến đoàn tân sinh, bọn họ hiện tại đều sẽ không đem mục tiêu định ở trở thành chính thức thành viên thượng, ngược lại trước xin trở thành biên ngoại thành viên hảo. Cái kia, học trưởng chúng ta có thể xin trở thành biên ngoại thành viên sao? Nhìn một đám trở đợi ánh mắt, Thương Thành Mẫn chuyển mục nhìn về phía nhan lâm, làm hậu cần đại chủ quản, tiểu tử này nhất hiểu biết bọn họ lao đại, vẫn là làm hắn tới giải thích tương đối hảo, khu, ôn Nhu đại ca ca. Ngươi này căn bản chính là chỉ thích đương nhà mình đệ đệ máy phiên dịch được không? Nhan lâm cũng không nói nhiều, chỉ là đem ở đây vây lại đây tân sinh đều đánh giá một phên sau. Ở thu được quang não nội nhà mình lao đại truyền đến tin tức, chỉ vào trong đám người bảy người nói, Ngươi ngươi ngươi, các ngươi chờ hạ phân hảo ký túc xá sau, có thể đến tinh sĩ đoàn nơi đó đi tiến hành lần đầu tiên khảo hạch. Nếu qua, liền tính là quan sát kỳ biên ngoại thành viên, có thể hay không chính thức trở thành biên ngoại thành viên, muốn xem các ngươi kế tiếp một năm biểu hiện các ngươi chính mình đánh giá hạ, muốn hay không tới. Liên chỉ đến bảy cái tân sinh thực nghiêm túc gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, an tính mà đứng ở một bên, biểu hiện như vậy làm tinh sĩ chiến đoàn hai mươi mấy người đều âm thầm cho bọn hắn bỏ thêm một phân, ai nha, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại chính là sẽ tuyển người, nhìn xem, này cũng chưa gặp qua, là có thể nhìn ra phẩm tính như thế nào. Cũng là hôm nay sự, làm nhan thu khả làm ra một cái quyết định, Nàng lấy chính mình danh nghĩa ở Liên bang học sinh chuyên dụng trên nọc phỉ xì website đã phát một cái thông cáo, làm những cái đó tưởng gia nhập tinh sĩ chiến đoàn học sinh ở trước tiên 3 năm xin, 3 năm sau, tinh sĩ chiến đoàn mới có thể hồi phục có hay không thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, trở thành tinh sĩ chiến đoàn biên ngoại thành viên, mà tưởng trở thành chính thức thành viên, vậy phải đợi ngươi có thể qua cửa thứ nhất. Nói nữa, loại này hà khắc yêu cầu, vừa lúc có thể cho không ít tưởng tiến vào tinh sĩ chiến đoàn học sinh không ở có kia phân tâm tư. Chờ 3 năm, có thể có mấy cái sẽ có kia phân kiên nhận A. Nhan thu khả chính là tưởng giảm bất một ít không cần thiết phiền thoái, nàng lại không để bụng đoàn nội có bao nhiêu người, tất nhiên là sẽ không đối ra tăng nhân số có cái gì cảm giác, chính là sẽ thu một ít người ngoài trở thành biên ngoại thành viên, kia cũng là tưởng chính mình bồi dưỡng một ít có thể vào bọn họ mắt người, trở thành bọn họ cùng nhau chiến đấu đồng bọn. Một cái quân bộ nội chính thức cao cấp chiến đoàn chính thức thành viên cũng mới có 3.000 người, có thể thấy được liên bang cũng không hy vọng chiến đoàn tuyển người quá mức mù quáng, chỉ là rất nhiều thiếu niên đều không có xem hiểu này trong đó ở trong chứa mà thôi. Nhan lâm điểm này danh, tất nhiên là có chút người lập tức liền bất mãn. Vì cái gì bọn họ hành, chúng ta liền không được a Chính là chính là, bọn họ trong đó có 5 người đều không phải anh tài học sinh, người như thế nào liền biết bọn họ nhập nhan ra tiểu công chúa mắt ra? Nhan ra tiểu công chúa hiện tại không ở đệ nhất thiếu niên quần giáo, quản sự chính là nhan thu đại thiếu đi. Liên tính là nhan thu đại thiếu, kia hai cái vốn chính là anh tài xuất thân còn hảo thuyết, nhưng kia năm người là ai a Chúng ta tuyển ai, đó là chính chúng ta sự, cùng các ngươi có cùng quan hệ. Trầm dung bất mãn mà mở miệng, ai nha vốn gì hắn còn muốn làm cái an tĩnh mị thiếu niên tích, không nghĩ tới, tới như vậy một đám lên không được mặt bản tân sinh, thật là quá làm hắn tiểu ra thất vọng rồi. Bốn thiếu tinh nhan tử cảnh vô vô bờ vai của hắn an ủi nói, không cần cùng này đàn ăn không đến quả nho người so đo. Chúng ta vẫn là nhanh lên hồi chính mình địa bàn đi, chúng ta tưởng thiếu chủ. Các ngươi thiếu chủ không ở. Nhan lệ đưa lên một cái xem thường, nhà mình lao đại nhưng không nghĩ bại lộ thân phận, tiểu tử này liền như thế kêu, cũng không sợ bị người phát hiện cái gì. Ha ha, như thế nào sẽ không ở, nhan thu thiếu chủ cũng là thiếu chủ được không? Ừ, ngươi sẽ không sợ kêu rối loạn. Như thế nào sẽ kêu loạn à, vị này chính là thu thiếu chủ, một vị khác mới là chúng ta thiếu chủ. Dung tử bân rửa lại đây cười vô hại, chỉ ra bọn họ cách gọi bất đồng chỗ. Các người liền không thể kêu đoàn trưởng. Nhan khẳng cắn răng nhắc nhở. Không thể. Bốn thiếu tinh một ngụm đồng thanh trả lời khí mộ mấy chỉ kém điểm tạc mau đánh người. Mà cùng thời gian đàn nội nói chuyện phiếm chung cũng vì loại này việc nhỏ khai chiến, dù sao ở 28 tinh sĩ trong mắt, mộ bốn con làm đặc thủ, chính là bọn họ nhất muốn đánh áp đồng bạn. Đối với nhà mình các bạn nhỏ hấu trĩ hành vi, Nhan thu khả không có một chút cảm giác. Nàng chỉ là đi tranh bọn họ nhà ăn nhỏ, đem một ít đồng thời không lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn cấp người máy ra dụng sau, liền trở lại trong phòng khách, chờ bốn thiếu tinh bọn họ. Tân tinh sĩ đoàn thành viên đã đến, còn mang đến tư quân nhóm lễ vật video, làm nhan thu khả một chúng nghe đám kia đáng yêu trưởng bối nói cảm thấy trong lòng ấm áp, kỳ thật này một năm, nhan thu khả bọn họ cũng có mấy lần liên hệ tư quân, nhan thu khả càng là có đơn độc liên lạc quá đám ám bệ, biết bọn họ hết thể mạnh khỏe. Đã chuẩn bị tiến vào nhan ra bí mật huấn luyện căn cứ tiến hành tân một vòng đặc huấn khi, nhan thu khả liền chuẩn bị nương lần này đi địa cầu làm người nhiệm vụ khi. Cấp ám vệ một ít thích hợp bọn họ đặc huấn khi dùng dược tể, tự nhiên còn có tư quân một phần. Không sai, Lôi ca đã giúp chủ nhân nhà mình tiếp được một cái đi địa cầu làm cá nhân nhiệm vụ. Mấy tháng qua, nàng đã nhiều lần cảm giác đã có loại mạc danh kêu gọi, còn hảo, hiện giờ rốt cuộc có cái thích hợp nàng như vậy học sinh tiếp nhiệm vụ. Lần này không ở là vì ma thực linh tinh nhiệm vụ cũng là vì ăn, một cái muốn địa cầu xuất phẩm biến dị hắc heo nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ không khó, chính là có một chút phiền toái, biến dị hắc heo ở nhận được nhiệm vụ nhân thủ tiến lên, nhất định phải vẫn là sống, có thể tuyên bố thành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn mới mẻ nhất biến dị hắc thịt heo. Mà chỉ có sống, mới xem như mới mẻ nhất tích. Xuất phát ngày liền ở 3 ngày sau, đến lúc đó thiếu niên quân giáo nơi này vừa lúc có muốn đi xanh thảm chủ thành tiếp thu dung thị đưa tới nguyên liệu nấu ăn tinh hạng, nàng đến là có thể không lấy ra phượng hoàng hào Đến lúc đó đi trước chủ thành nơi đó cùng ám vệ hội hợp sau, cùng ám vệ cùng nhau rời đi, vừa lúc cũng đưa đám ám vệ hồi khải minh tinh. Một đám không thể bị người ngoài phát hiện ám vệ, tưởng rời đi bí làm tinh, chẳng những muốn tách ra hành động, còn muốn giả dạng làm các loại thân phận rời đi, nhan thu khả thiệt tỉnh thế bọn họ cảm thấy phiền phức ca. Cùng mới tới người trong nhà gặp mặt, lại đem bọn họ ném cho hoàn diệp dập đặt hơn sau, nhan thu khả liền ở ngày hôm sau thấy gặp qua tới tham gia lần đầu tiên khảo hạch 7 người, có thể vào nhan thu khả mắt Tất nhiên là bọn họ nhân phẩm quá quan, lại có chút sở trường đặc biệt, đến nỗi thực lực phương diện, ở tinh sĩ chiến đoàn lăn lộn hạ, bọn họ liền tính là phế tài thể chất cũng sẽ có điều tiến bộ. liền như bọn họ tưởng tiến tinh sĩ đoàn nguyên nhân giống nhau, không nghĩ trở thành một cái vô dụng người, muốn có một đám có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu như vậy thiệt tình mới sẽ không cấp tinh sĩ đoàn mang đến phiền toái có nguy hại. Mới tới 7 người cùng nguyên 3 người, đều bị nhan thu khả ném cho nhan khỉ đi giáo dục sau. Nhan thu khả liền vây vây tay nhỏ rời đi đệ nhất thiếu niên quân giáo, căn bản là không điều đáng kiệt như bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau các đồng bọn, nha bọn họ liền không cảm thấy bọn họ quá ý lại nàng sao. Tinh sĩ đoàn nội có loại này tự biết không ở số ít, có thể tưởng tượng làm cho bọn họ sửa lại đó là không có khả năng, đã dưỡng thành thói quen vẫn là bọn họ phong túng mà thành thói quen, nơi nào khả năng sửa lại a Nhìn thấy nhà mình đám ám vệ khi, Nhan thu khả thực vô ngữ, một đám đối với nàng sắt nước mắt h bọn họ đây là nháo loại nào a, còn không phải là một năm không gặp là sao? Chủ tử, lần này ngài nhiệm vụ muốn bao lâu? 15 thiên, đã dùng 3 ngày, các ngươi biểu nghĩ rằng ta chờ nửa đường thượng, ta liền đưa các ngươi đến Khải Minh Tinh. A. Chủ tử, ngài một người làm nhiệm vụ nhiều nhàm chắn a. Chờ các ngươi đều tới rồi cửu cấp lại đến nói chuyện này. A. Chủ tử, ngài sẽ không đã đến cửu cấp đi. Nhan Thu khả xem xét mắt một đám đều mau thạch hóa á mệ. Đối với hỏi ra khẩu 31 trở về cái ngươi hiểu ánh mắt sau, mới nói, các ngươi đều có dị năng đi, có thời gian vẫn là hảo hảo tăng lên hạ chính mình dị năng, về sau ta nhưng không nghĩ các ngươi đều chỉ là ám vệ. Là, đám ám vệ đều minh bạch, nhà mình vị này chính là cỡ nào xuất sắc yêu nghiệt, về sau nàng là không cần ám vệ tới bảo hộ, đến là bọn họ tất nhiên là không có lại tiếp tục đương nàng ám vệ khả năng, mà hiện giờ câu này đã nhắc nhở bọn họ, nàng vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ bọn họ. Chỉ là cho bọn hắn đổi cái thân phận lưu tại bên người Cái này làm cho đám ám vệ thực tâm hỉ Tứ đại gia tộc sở di có tư quân Đó là có thể đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào quân bộ Cho nên liên bang sẽ không đối chút thấy thế nào Mà ám vệ đó là bảo hộ chủ nhân liền tính nhân số cũng là không thể lướt qua 50 người Mà nhan thu khả ám vệ nhân số là vượt qua cho phép nhân số 2 lần nhiều Liên bang đầu nào biết bọn họ tồn tại Như vậy bọn họ cũng thoát ly không được liên bang quản lý phạm vi Nếu không có Phượng Hoàng Hảo Nhan thu khả như thế nào sẽ ở tiếp nhiệm vụ sau Còn chờ thượng 3 ngày mới xuất phát Mà liền tính nàng ở Bí Lam Tinh Chủ thành bỏ neo cảng nội lấy ra Phượng Hoàng hào Cũng sẽ không có người tìm nàng phiền thoái Lúc này xuất hiện trước mặt người khác Phượng Hoàng hào Đã nhìn qua chính là một trận giống nhau Tư nhân tinh hạm Tất nhiên là sẽ không đưa tới bao nhiêu người chú ý Mà thượng này tinh hạm đám ám vệ Phản ánh liền không giống nhau Bọn họ đối nhà mình tiểu công chúa năng lực là mắt nhiều Cơ giáp cũng hảo Huyền phù xe cũng là Loại này vượt qua bọn họ nhận chi tinh hẳm cũng không tính cái gì. 3 ngày lộ trình, Phượng Hoàng Hào chỉ dùng một ngày liền đem đám ám vệ đều ở khải Minh tinh thượng. Nhan Thu Khả đã sớm đem nên cho bọn hắn đổ vật đều cho bọn hắn, cũng không hồi nhan chạch nhìn xem, tiểu không lương tâm nàng liền trực tiếp tiếp tục nàng nhiệm vụ đi. Đã không có đám ám vệ, Phượng Hoàng Hào tốc độ lại nhanh hơn. Phía trước, Nhan Thu Khả là không nghĩ dỏ ngốc nhà mình ám vệ, mới thả chậm Phượng Hoàng Hào tốc độ, hiện giờ nàng căn bản là vô dụng nửa ngày thời gian Cũng đã tới rồi địa cầu ngoài không gian bỏ neo cả ngoại, nàng trực tiếp làm lôi ca ở nơi đó đầu nào chỗ lưu lại quá đăng ký sau, liền tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Mới vào địa cầu tầng khí quyển, nhan thu khả liền vô ngữ mà nhìn Phượng Hoàng Hào trước nhiều ra tới hát động, trong lòng thầm mắng cái kia chờ không kịp đồ tham ăn, địa tâm năng lượng hoạch. Nàng thật không cần như vậy cửa sau được không, liền nó này đột nhiên khai cái hát động ra tới, sẽ dọa hư bảo bảo A. Bất đắc dĩ mà làm Phượng Hoàng Hào tiến vào hát động nội. Vài giây thời gian Phượng Hoàng Hào liền xuyên qua hát động, tới mà địa cầu trung tâm chỗ, đối mặt cái kia lẻ mù người mắt năng lượng tràn đầy địa tâm năng lượng hoạch, nhan thu khả khỏe miệng chịu chịu, nó nhiều năm như vậy tới rốt cuộc ăn có bao nhiêu nò à, có thể lượng thành như vậy. Cảm nhận được đến từ địa tâm nhịp đập, biết nó là vội vã muốn gặp nàng, nhan thu khả lắc mình ra Phượng Hoàng Hào, đứng ở trong hư không, nhìn khoảng cách năng lượng hoạch không xa địa phương, nhan nhặt nói, ngươi liền không lo lắng ta thu ngươi năng lượng vì đã dùng vốn là có thể lẽ mù người mắt năng lượng hoạch ở nghe được nhan thu khả thanh âm sau, căn bản là không ở kia quẳng khu lời nói nói gì đó, lập tức liền truyền một ít tin tức đến nhan thu khả trong đầu, những cái đó nội dung xem nhan thu khả khỏe miệng lại lần nữa run rảy một chút, trả lại cho cái tú khí xem thường, nói nó là đồ tham ăn, thật đúng là chính là đồ tham ăn, mới gặp mặt, cho nàng cái thứ nhất tin tức chính là, tiêu nhan thu khả đưa điểm năng lượng cho nó, nó đều suy nghĩ mau và năm. Bất đắc dĩ mà đem tự thân dị năng hỗn hợp ở bên nhau đưa vào địa tâm năng lượng hạch, cảm thụ được nó vui sướng nhịp đập sau, nàng mới thu hồi tay, đối với nó kêu nàng tới nguyên nhân nàng là minh bạch, này đồ tham ăn chính là muốn tìm cá nhân tới chia sẻ nó này vạn năm thời gian ký ức, đến nỗi những cái đó linh tinh vụn vặt ký ức mà nhỏ, Nhan Thu khả không thấy được có gì đáng giá nàng xem, không có một chỗ về nhân loại ký ức không nói, còn tất cả đều là địa cầu cảnh sắc hoặc là tiến hóa khi. Nội dung này nơi nào là tới chia sẻ ký ức Nói trắng ra điểm, nó tịnh mịch. Tim nàng tới lao khái đi. Suốt bồi cái năng lượng hoạch đãi ba ngày, Nhan Thu Khả liền chịu không nổi, lập tức yêu cầu đưa nàng hồi trên mặt đất đi, nàng mới không phải đảm đường chi tâm tỉ tỉ, nói nữa, này địa cầu có thể so nàng tuổi đại không biết nhiều ít lần. Liên ở Nhan Thu Khả bị đưa ra địa tâm chỗ khi, nàng thiếu chút nữa không có khóc thành tiếng tới, kia đồ tham ăn thật đúng là sẽ không đưa nàng lễ vật a, hiện tại nàng nhất không nghĩ muốn chính là năng lượng được không? Phía trước liền bởi vì không gian hỗ trợ Giúp nàng phong ấn không ít, còn không có luyện hóa năng lượng ở trong cơ thể, hiện giờ này đồ tham ăn lại tặng nhiều như vậy năng lượng, nàng thiệt tình tiêu hóa bất lương a. Nàng trong lòng minh bạch, phía trước nàng đoạt được đến những cái đó vận khí cùng năng lượng, có thể nói là nàng đối địa cầu cống hiến cấp công đức đi, mà lần này điệu tâm năng lượng hay cấp, chính là địa cầu chính mình muốn đơn độc cho nàng tạ lễ. Mới xuất hiện trên mặt đất, Nhan Thu khả bất đắc dĩ mà trực tiếp mang theo Phượng Hoàng Hào cùng nhau tiến vào không gian nội, bắt đầu phong ấn những cái đó rộng lượng năng lượng. Liên tính là nàng dựa vào không gian không ngừng phong ấn những cái đó năng lượng, chờ nàng dừng lại khi, phát hiện chính mình vẫn là tiến dai tới rồi kiểu cấp trung kỳ. Nhìn nhìn lại chính mình một thân huyết ý dì nhan thu khả đau khổ cười, nàng có phải hay không muốn cảm thán chính mình kháng đau sức chịu đựng lại tăng mạnh, thế nhưng không có cảm nhận được năng lượng tàn sát bừa bãi thân thể khi thống khổ cảm giác, chỉ vội vàng phong ấn những cái đó năng lượng. Nhan thu khả còn không biết, nàng sở dĩ sẽ một lần phải đến nhiều như vậy năng lượng. Tất cả đều là bởi vì điệu tâm năng lượng thẩm duyệt hiện nàng là S cấp thể chất nguyên nhân, nếu không, cũng sẽ không như thế không bận tâm nàng có thể hay không thừa nhận như vậy nhiều năng lượng. Xem Nhan Thu Khả một chút không có nổ tan sắc nguy cơ liền biết, mộ đồ tham ăn làm việc vẫn là có chừng mực mà. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 194, đi tiếp nhiệm vụ, canh 2. Chạy đến suối nước nóng nội rửa sạch sẽ chính mình Nhan Thu Khả phát hiện đến chính mình thể chất lại có một chút tăng trường sau cũng minh bạch mỗi đồ tham ăn vì sao làm như thế, một lần dùng như vậy nhiều năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể tới mài giữa nàng tự thân thân thể, cũng liền cái kia tồn tại không biết nhiều ít năm điệu tâm năng lượng hoặc dám làm đi. Xem ra nàng nhanh chóng phong ấn những cái đó năng lượng, ngược lại làm tự thân bị năng lượng mài giữa hiệu quả không phải thực rõ ràng, hiện tại hối hận cũng là vô dụng, nhan thu khả chỉ phải cảm giác hạ bên ngoài tình huống, đã đổi mới ý để ra không gian. Nghĩ đến không gian nội mang, Nàng có chút không rõ lôi ca vì sao phải sớm như vậy liền bắt đầu đối nó tiến hành lần thứ hai tiến hóa, hơn nữa nàng còn phát hiện, lôi ca căn bản là không vội mà nhanh lên tăng lên mang, cho nó dùng tài liệu khi, đều hiện thập phần thông thả. Nhan thu khả to mò, lại sẽ không vì loại sự tình này hỏi lôi ca, đối nàng tới nói, lôi ca nếu là tưởng nói cho nàng, sẽ tìm thích hợp thời cơ nói cho nàng nghe. Lôi ca cảm nhận được nhan thu khả ý tưởng, phân tích một chút, mới truyền một ít tin tức đến nhan thu khả trong đầu. Nhìn đến những cái đó nội dung nhan thu khả khuôn mặt nhỏ trầm chầm, chầm nhẹ dọng hỏi mang như vậy trưởng thành đi xuống thật sự sẽ ảnh hưởng đến nó tiến hóa sao chủ nhân Kim mang cùng ngân mang đều không phải có thật sự nhân loại tình cảm Kim mang sẽ không chịu ngài bên người người ảnh hưởng nhưng ngân mang liền đến không được hiện tại ta đối chúng nó tiến hành lần thứ hai tiến hóa cũng là muốn cho chúng nó lại tiến hóa đồng thời làm Kim mang trí nào ảnh hưởng hạ ngân mang đừng làm nó lại bị mang ai hào điàng tiểu đồng bọn một đám đều trưởng o ai Nếu là nàng trí nào đều bị mang oai, kia thật đúng là thấy đáng sợ sự. Nhan Thu Khả sờ sờ tới gần tới lôi mang liền lắc mình rời đi không gian, cảm giác một chút khả năng có biến dị hắc heo địa phương, liền hướng về kia phương hướng thuần di mà đi. Nhiệm vụ này thực sống, nhiệm vụ tuyên bố người không có yêu cầu biến dị hắc heo cấp bậc, đến là ở ghi chú rõ chỗ, có nhắc nhở, bất đồng cấp bậc biến dị hắc heo cho thủ lao cùng chiến đoàn điểm là bất đồng, nàng tất nhiên là minh bạch, cấp bậc càng cao, hồi báo thù lao cùng điểm tối cao. Tới thứ nhiệm vụ Nàng như thế nào cũng không thể chỉ lấy một chút thành tích trở về đi. Thực mau nhan thu khả liền phát hiện hai đầu chính ẩn tình yên lặng biến dị hát heo, hiện tại trên địa cầu biến dị heo chủng loại liền có mười mấy loại, mà loại này làn da đen nhánh như mực, thịt heo là liền bang công dân thích nhất, không chỉ là nó thịt trung đựng năng lượng đối nhân thể có chỗ lợi cao hơn mặt khác biến dị thú, chính là nó da đen, cũng là chế tạo giày tốt nhất tài liệu. Loại này biến dị hát heo nhan thu khả không gian nội cũng là có không ít, Hiện tại thật nhiều bọn họ tinh sĩ đoàn trang bị chung đều có gia nhập những cái đó ra đen, nàng không có lây chính mình không gian giao cho nhiệm vụ tuyên bố người, tất nhiên là không nghĩ tiện nghi người ngoài, nàng không gian xuất phẩm có bao nhiêu hảo, vẫn là làm bên người nàng người biết thì tốt rồi. Nhan thu khả không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tinh thần lực làm hai đầu thất cấp biến dị hắc heo thành ngu ngốc heo sau, liền lấy ra cái đại hảo chuyên môn vây biến dị thú dùng lồng sắt đem chúng nó ném đến lung nội, liền thu được phượng hoàng hào nội. Tiếp nhiệm vụ địa phương là ở 79 hào liệt dương tinh, hiện tại đã qua đi 7 thiên nửa, lấy Phượng Hoàng Hào tốc độ tới đó cũng liền một ngày không đến thời gian, nàng đến là không cần lo lắng có thể hay không hoàn thành không được nhiệm vụ. Hai đầu đã biến ngu ngốc biến dị hát heo, nhan thu khả trực tiếp ném cho người máy chiếu cố, khiến cho Phượng Hoàng Hào mang theo nàng đi trước khải minh tinh nhan ra tổ chạch, xem nhà mình tổ thái ra cùng thái ra ra, thái nãi mãi Lại nhìn đến thái nãi mãi khi, nàng có điểm ngượng ngùng Cái kia cổ vương bởi vì nàng nguyên nhân đến bây giờ đều không có phá xác ra tới, còn hảo nó hiện tại là hấp thu mặt thế chi khí ngược lại tiến hóa, lại chờ thượng mấy năm, không sai biệt lắm liền sẽ ra tới, nếu không, nàng thật đúng là không hảo đối nhà mình thái nãi nãi công đạo. Đây chính là địa cầu cuối cùng một con cổ vương A. Vẫn là an gia đồ ra truyền, cũng không thể hủy ở trên tay nàng. Đối mặt đem nàng đương hoa hoa ôm tổ thái ra, nhan thu khả nhấp khẩn cái miệng nhỏ, bất mãn mà đưa lên một cái xem thường. Nếu không phải xem tổ thái gia mới thay ca trở về nghỉ ngơi, nàng đều sẽ không tới mượn nhiệm vụ lần này tới xem hắn. Ừ, một chút đều không rõ nàng lo lắng hắn, còn có một vị khác, đến bây giờ đều còn không có hồi nam cung tổ trạch tổ thái gia, thật là không rõ bọn họ như thế nào liền như vậy ái nhọc lòng, không phải đều nói muốn an tâm đương sự ngoại cao nhân rồi sao. Nhìn xem nhân ra hạ lão bọn họ, kia mới kêu sự ngoại cao nhân được không. Kỳ thật nhan thu khả trong lòng minh bạch, nhà mình hai vị tổ thái gia sẽ làm như thế không chỉ là vì nhà mình bọn tiểu bối ngăn trở hết thể nguy cơ, vẫn là không nghĩ làm những cái đó hỷ tĩnh lao hưu lại lần nữa vì liên bang sự lo lắng, mới có thể tự mình đi tòa chấn. Tiểu khả ái, nam cung lão ra hỏa kêu lần này là không thấy được người, hắn muốn tháng sau mới có thể hồi khải minh tinh. Nhà nạo lôi như thế nào sẽ không biết nhà mình đáng yêu nhất tiểu ra hỏa có bao nhiêu quan tâm bọn họ, tất nhiên là sẽ không che giấu nàng quan tâm sự. Nhà thu khả cũng không phải không biết việc này, nàng lần này trở về nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là vì đưa lôi ca giúp đỡ cải tạo tốt tinh hạm, những cái đó tinh hạm tuy rằng so ra kém phượng hoàng hào, nhưng cũng là cao phòng ngự, tốc độ mau cùng có khoảng cách ngắn không gian khiêu dược năng lực ngũ cấp đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản vật. Nàng lấy ra phóng 18 cái mini không gian khí mật mã hộp ra tới, chỉ có bàn tay đại cái hộp nhỏ, phóng tới nhan ngạo lôi trên tay, nhẹ giọng nói, tổ thái ra, nơi này là ta chuẩn bị tốt 18 thủ tư nhân tinh hạm, chúng nó tốc độ cùng phòng ngự cùng phượng hoàng hào không sai biệt lắm. Bên trong cũng không sai biệt lắm, còn có khoảng cách ngắn không gian khiêu dược hệ thống, đây là cho các ngươi dùng để bảo mệnh dùng, ngài xem chúng nó cho ai đi. Tiểu khả ái, này có phải hay không quá nhỏ? Thái gia ra, ra nhan diệp Minh nhìn đã chuyển tới nhà mình lao tổ trên tay cái hộp nhỏ, rất muốn mở ra đến xem. Không nhỏ, chúng nó đều một đám đơn độc đặt ở một cái cây số mini không gian nội, cho ai, khiến cho hắn trực tiếp đem không gian thấy vào làn da nội là được. Nghe thế. Nhan ngạo lôi xoa xoa nhan thu khả đầu nhỏ, đối với nhà mình hài tử cẩn thận, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn xem qua quá nhiều nhà mình hậu bối vì liên bang mà dâng ra sinh mệnh, còn hắn tôn tử đều là chết ở trên chiến trường, tứ đại gia tộc đều có phê đức gãy còn hảo bọn họ còn ở, mới bảo đảm càng tiểu nhân hậu bối có trưởng thành thời gian. Hiện giờ liền phải đi tứ cấp văn minh tinh hệ, nói thật, hắn thật đúng là lo lắng quá khứ một màn có thể hay không lại lần nữa trình diễn. Mà nhà bọn họ tiểu công chúa tựa hồ đã sớm nghĩ tới loại sự tình này, trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị cho bọn hắn bảo mệnh chi vật. Tiểu khả ái, liền chúng ta nhan ra liền này 18 thủ liền không đủ đi, còn có nam cung ra cùng khác hai nhà, như thế nào cũng không thể thật không cho bọn họ một thủ đi. Thái ra ra, ta như thế nào không biết ngài là như vậy bác gái người A. Bị nói toạc nhan diệt minh nhìn kia phấn nộn nộn tiểu hoa nhi, cười mị mắt, hắn tất nhiên là sẽ không thật sự như vậy bác gái, đến lúc đó có nguy hiểm. Có này đó tinh hạng người, như thế nào sẽ không bận tâm bên người đồng bọn, cho nên nói, đi theo cùng nhau người sẽ không có nguy hiểm, mà nhà bọn họ tiểu công chua ý tứ, còn không phải là muốn cho bọn họ phân đến nhất yêu cầu khu nội người một nhà trên tay. Mấy thứ này nhan ngạo lôi cũng là không tưởng đã cho người ngoài, Nam Cung ra lấy ý là chủ, sẽ đi theo đi chiến trường chỗ sẽ không nhiều, hắn đến lúc đó cấp Nam Cung lân 6 giá là được, nhan ra tiểu bối dòng chính tổng quân nhiều chút, này 12 thủ đến là đủ rồi. Nhan thu khả đến là minh bạch nàng lấy ra tới vẫn là không đủ phân, nhưng hiện tại trên tay nàng cũng chỉ có này 18 thủ cải tạo tốt, vốn dĩ tưởng trước làm tổ thái ra bọn họ dùng, xem hắn kêu biểu tình tựa hồ tưởng đều cấp đi ra ngoài. Nàng là minh bạch tổ thái ra có bao nhiêu để ý trong nhà bọn tiểu bối, việc này nàng vẫn là nhắc nhở hạ hảo, tổ thái ra, ta hiện tại chỉ có thể lấy ra này 18 thủ, lại quá một năm, ta là có thể lại lấy ra 10 thủ tới, ngài không cần lo lắng không đủ dùng vẫn là chính mình cùng Thái Gia Gia trước lưu lại một trận đi. Nàng đến là không có nói nghị cấp nhà mình Thái nãi nãi một thủ, phải biết rằng, mộ Thái Gia Gia đi đến nào đều là sẽ không quên mang lên hắn tức phụ tích, cho nên, căn bản là không cần lo lắng loại sự tình này. Nói nữa, Thái Gia Gia bọn họ hiện tại rất ít rời đi Khải Minh Tinh, lưu lại một thủ, cũng là vì bảo đảm Khải Minh Tinh Thượng nhan ra người an toàn không phải. Liên Phượng Hoàng Hào một lần nhiều nhất đều có thể chịu tải 15 vạn người, Khải Minh Tinh Thượng lưu lại nhị thủ. Liền không sai biệt lắm có thể đem tứ đại gia tộc lưu tại khải minh tinh nội tộc nhân đều mang lên, tổ điệu nội tộc nhân, so với ở quân bộ thật đúng là thiếu quá nhiều. Đây cũng là nhan thu khả vì sao mới chỉ là tưởng chuẩn bị 28 thủ nguyên nhân chi nhất, liên bang vẫn là có rất nhiều không tồi chiến thuyền, nàng chỉ là tưởng cấp người nhà nhiều một phần bảo đảm mà thôi. Ở tổ trạch ở một ngày, nhan thu khả liền cáo biệt 3 vị trưởng bối, làm phượng hoàng hào hướng về nhiệm vụ chỉ định giao hàng mà 79 hào liệt dương tinh đi. Kỹ thuật rất sớm trước ở làm lôi ca giúp cải tạo những cái đó tinh hàng khi, Nhan Thu Khả là có nghĩ tới, cho bọn hắn chuẩn bị chính là nhiều nhất là có thể chịu tải trăm người phi thiên thoi kia loại phi thuyền, cái loại này là quý tộc chuyên dụng chạy trốn bà bối, chính là nàng ở Lôi Ca kia tầng thứ nhất không gian nội cũng mới nhìn đến 75 thủ, có thể thấy được loại này phi thuyền là rất khó chế tạo, chính là chế tạo chúng nó dùng tài liệu đều là đặc thủ, kia mới là chạy trốn dùng tốt nhất. Phương tiện giao thông. Nhưng người trong nhà nàng vẫn là hiểu biết, sẽ không vì cá nhân Từ bỏ bên người đồng bọn, nếu không, tứ đại gia tộc trước mấy thế hệ cũng sẽ không thống nhất xuất hiện phay đứa gãy, còn không phải đám kêu các trưởng bối làm việc quá thống nhất, một đám thà rằng cùng nhau chết trận cũng không có một cái đương đào binh, nàng nếu là chỉ chuẩn bị chỉ có thể chịu tải trăm người phi thiên thôi, phòng chừng đến lúc đó sẽ có người vì bên người quá nhiều đồng bọn mà từ bỏ chạy trốn cơ hội. Mà nàng lấy ra những cái đó tinh hạm là phải tiến hành đầu não cá nhân chói định, đến lúc đó cho dù có người muốn cản phía sau. Nhà nàng những cái đó các trưởng bối cũng không thể thánh mẫu mà làm người ngoài mở ra hắn tinh hạm rời đi. Chói định đầu não, không có chủ nhân ở, là sẽ không vận hành. Tới rồi liệt dương tinh, nhan thu khả thực mau liền tìm tới rồi thợ săn hiệp hội, đem nhiệm vụ giao thượng sau, liền tiếp thu tới rồi nhiệm vụ tuyên bố người cho thủ lao cùng nhiệm vụ điểm. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, đối phương thật đúng là bỏ được cấp A, một lần chỉ là cái B cấp nhiệm vụ, thế nhưng cho nàng 3A cấp khen thưởng thật nguyên nhân chỉ cần nhan thu khả động động đầu vóc liền hẳn là minh bạch, nàng mang thêm tới chính là một đôi đã không có lực công kích nào tản biến dị hắc heo, như vậy biến dị hắc heo chỉ cần tìm cái thích hợp chúng nó gây giống hậu đại địa phương, liền giống như kia gà sinh trứng, trứng sinh gà giống nhau, làm kia nhiệm vụ tuyên bố người được đến nhiều nhất biến dị hắc heo, nhân ra như thế nào sẽ không nhiều lắm cấp thượng càng nhiều hồi báo. Hơn nữa liền này một đôi đều là thất cấp biến dị hắc heo, sở sinh hạ tới tiểu trư nhóm. Cũng sẽ mới giáng sinh chính là tam cấp biến dị hắc heo, nhiều như vậy chỗ tốt, như thế nào có thể không cho cái kia nhiệm vụ tuyên bố giả tâm hỷ nhiều đưa thủ lao cùng nhiệm vụ điểm. Hoàn thành nhiệm vụ sau Nhan Thu Khả đến là không có vội vã hồi bí lam tinh, nhiệm vụ thời gian tổng cộng là 15 thiên, đến bây giờ mới là ngày thứ 10, còn có 5 thiên thời gian. Đối với một cái tò mò Ngân Hà Liên bang thật lâu Nhan Thu Khả tới nói, như thế nào không đi nhìn nhìn thế giới này, hiện tại thời gian không dám nàng đi càng nhiều địa phương đành phải liền nhìn xem chính mình sinh hoạt tinh hệ như thế nào thì tốt rồi, chờ về sau, nàng muốn mang tiểu đồng bọn đi xem kia thú nhân. Tinh hệ, còn có cái kia mị hoặc dị năng giả địa bàn. Tam cấp văn minh tinh hệ liền lôi ca cho nàng tin tức, liền có 1000 nhiều tinh hệ phân bố tại đây phương Thiên Điệu Nội, ở ngân hà liên bang tiến vào tứ cấp văn minh trước, không phải bọn họ có thể nhìn thấy nhiều ít tinh hệ. Đối với những cái đó cùng liên bang nhân tộc loại dường như tinh hệ, nàng là nhất muốn đi, vẫn là một ít rất giống tinh linh tộc tinh hệ. Người lùn tinh hệ trở, Nhan Thu Khả là thật sự đều muốn đi xem. Nhan Thu Khả từ 79 hào tinh cầu bắt đầu, dựa theo tinh cầu đánh số, từng viên mà đến phóng, nàng không có làm Phượng Hoàng Hào tiến vào tinh cầu trên mặt đất, nàng chỉ là bên ngoài vũ trụ. Thông qua Phượng Hoàng Hào cùng lôi ca đem toàn bộ trên tinh cầu tự nhiên cảnh quan cùng Liên bang công dân sinh hoạt diện mạo nhìn cái đại khái, liền thay cho một cái tinh cầu tiếp tục quan sát. Bởi vì Phượng Hoàng Hào vẫn luôn ẩn hình, lại không cần lo lắng bị Liên bang điều tra hệ thống phát hiện. Tất nhiên là liền dùng năm thiên thời gian đại khái tham quan hơn 20 viên tinh cầu sau, liền hồi đệ nhất thiếu niên quân giáo. Liên bang công dân thật sự rất thú vị, liền tính là dạng văn hóa giáo dục, nhưng mỗi cái trên tinh cầu phong thổ đều là có điều bất đồng. Liền nàng xem qua này hơn 20 viên tinh cầu thế nhưng không có một cái văn hóa là giống nhau như lúc, tất cả đều mang theo viên tinh cầu kia đặc sắc. Gặp qua thế kỷ 21 văn hóa cùng các dân tộc cách sống bất đồng, cái này làm cho nhan thu khả có loại cảm giác. Liên bang sở hữu trên tinh cầu văn hóa, tựa hồ một viên tinh cầu liền đại biểu một đoạn dân tộc văn hóa giống nhau, bọn họ không có giữ lại trụ các dân tộc văn hóa, lại cũng để lại một ít đồ vật vẫn luôn truyền thừa cho tới bây giờ. Phân không rõ ràng lắm ai là ai, cái nào quốc gia, cái nào dân tộc, này đối hiện tại liên bang tới nói là chuyện tốt, không có khác nhau cùng ngăn cách, như vậy liên bang sẽ không bị nhiều loại thanh em quấy rầy như ván sắt giống nhau lực ngưng tụ. Mỗi cái trên tinh cầu bất đồng những cái đó văn hóa, Hiện giờ đã chỉ có thể tính mỗi viên trên tinh cầu bất đồng đặc sắc phong tình mà thôi. Trở lại đệ nhất thiếu niên quân giáo, nên đón Nhan Thu Khả chính là một đám đáng thương cựu con nhóm. Nhìn bọn họ mới 12 thiên liền thành bị khinh bỉ bảo đáng thương dạng, Nhan Thu Khả ánh mắt liền nhắm ngay lần nọ hóa. Nay Hoàn Diệp dập không có trước tiên liền chạy đến nàng trước mặt, Nhan Thu Khả liền cảm thấy kỳ quái. Nhìn xem kia một đám như bị khi dễ thực thảm tiểu khả liền nhóm, nàng như thế nào sẽ không rõ Hoàn Diệp dập vì sao chỉ lấy đôi mắt nhìn nàng Lại không có can đảm tiến lên Ngươi như thế nào đặc hấn bọn họ Nhìn một cái kia đều mau đứng không vững 17 người Nhìn nhìn lại mặt khác 80 nhiều héo rũ biểu tình Hiện tại mới giữa trưa Bọn họ cũng đã là này tính tỉnh Tới rồi buổi tối Bọn họ còn có thể lưu lại người dạng sao Không thể không nói Nhan thu khả thật đúng là đoàn chúng Tự nàng rơi đi sau Mộ hát cám giáo chủ liền sống lại Chỉ cần là tinh sĩ đoàn Vô luận ngươi có phải hay không chính thức thành viên Vẫn là biên người ngoài viên Đều thành hắn đu hán hạ vật hy sinh, một ngày một ngày uy áp áp chế bọn họ không được, còn nhìn thấy một cái không vừa mắt liền trộm tới bồi luyện đến đối phương khởi không tới mới đỉnh, vấn đề là hoàn đại ra xem ai đều không vừa mắt, cho nên tất cả đều thành hắn nắm tay hạ. Tiểu khả liên, nhất đáng giận vẫn là thứ này ở cùng đối phương thuần cách đấu đối chiến thời, thế nhưng còn không dừng trên người uy áp ngoại, còn vận hành trong cơ thể ám hệ cùng hỏa hệ ở làn gia hạ, này tuy nói không có làm chúng nó nhập vào cơ thể tới thương tổn người một nhà lại cũng là thực tra tấn người. Hắn kia mặc giẫm có bao nhiêu khủng bố, tinh sĩ chiến đoàn các lão nhân đều biết, liền tính không biết, cũng có thể cảm giác được kia làm linh hồn đều run rẩy đáng sợ cảm thụ, còn có kêu huyết tinh ác tàn bạo ám hệ, mang cho người cái loại này tuyệt vọng cảm xúc, mà hắn như thế tại thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn người phương thức hạ, không lăn lộn ra mấy cái dọa điên rồi liền không tồi. Hiện tại Nhan Thu Khả đã trở lại, nào đó Hắc ám giáo chủ là bình thường, nhưng tự biết đã làm gì hắn. Thật đúng là lo lắng hắn Khả Nhi có thể hay không bất mãn hắn làm sự. Tạ Đông Bạch, bọn họ 10 người đi đâu vậy? Nhan Khỉ xoa xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ mà trả lời, đã bị Mộ Hắc Giám giáo chủ ngược 3 ngày không có rời đi ngủ đông quang. Nghe được là dùng ngủ đông quang, mà không phải chữa trị quang, Nhan Thu Khả liền minh bạch, hoàn diệp dập thủ đoạn là cái gì, thật đúng là sẽ chơi ngược tâm không ngược thân cao thủ a, phòng trưng kia 10 người tinh thần lực muốn toàn khôi phục, còn muốn lại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tâm, giúp bọn hắn hảo giả sao? Ta giúp bọn hắn xin đặc hấn một vòng. Hiểu không dùng lo lắng việc này sẽ cho bọn họ ở hồ sơ thượng lưu lại hắc lịch sử, Nhan Thu Khả băng mắt đối hướng Hoàn Diệp Dập cặp kia vô tội xinh đẹp mắt đen. Người lạ lại chịu. Rõ ràng nên là nghi vấn ngữ khi mới đúng, nhưng xuất từ Nhan Thu Khả chi khẩu, kia vừa nghe chính là khẳng định câu, làm chính nháy đen nhánh con ngươi Hoàn Diệp Dập như bị ghét bỏ tiểu cầu giống nhau, đặt kéo xuống đầu, nếu hắn có cái cái đuôi nói, hiện tại nhất định cũng là héo rũ đi. Diệp Dập Người huấn luyện người không có việc gì, khá vậy phải nhớ đến bọn họ là đồng bọn, làm việc vẫn là phải có chút đúng mực biết không. Nhan Thu khả đối mặt không nói lời nào, chỉ dùng đáng thương vô cùng mắt to nhìn nàng hoàn diệp dập, lại một lần mở miệng nhắc nhở nói, nàng liền tính lại như thế nào tàn nhẫn ngược nhà mình các bạn nhỏ, cũng là sẽ bận tâm một cái bọn họ có thể thừa nhận chứng mực, mà vừa mới nàng dùng tinh thần lực xem xét một chút đều ở ngủ đông khoang nội ngủ say trung tiểu đồng bọn, lại làm lôi ca đem ngủ đông khoang thượng số liệu điều ra tới cấp nàng xem mới biết được thứ này thật đúng là có chút quá. Mức 4 thiếu tinh kia 17 cái tân nhân cùng mã tân kia 10 người, này 15 thiên huấn luyện xuống dưới là có điều tinh tiến, nhưng bọn họ trả giá đại giới cũng là có chút lớn, bọn họ vốn là không bằng tình sĩ đoàn các lao nhân kháng đánh năng lực cường, đặc biệt sau lại gia nhập kia 10 người, 4 thiếu tinh kia 17 người, còn hảo thuyết điểm, chính là tinh thần lực tiêu hao quá độ, thể lực đã tới rồi không điểm, xem bọn họ đều đã ở ngủ đồng khoang nội đãi nửa ngày, vẫn là như thế. Liên minh bạch phía trước bọn họ cùng Hoàn Diệp dập chiến đấu đến cuối cùng tuyệt đối là tiêu hao quá mức thân thể sở hữu lực lượng thế xỉu mới tính đỉnh. chương 195, Hoàn Diệp dập bị bán, canh 3. mắt khác 10 người, vậy thể năng một chỗ vẫn là biểu hiện phụ 7 đến phụ 10. Nếu lần này không phải tâm lập tức ở bọn họ thế xỉu sau, liền lấy ra nàng vì tình sĩ đoàn chuyên môn chuẩn bị đặc cấp ngủ đồng khoang. phòng trừng lần này bọn họ liền tính tu vi thượng có điều thu hoạch, thể chất cũng là hạ thấp một ít, thân thể tăng lên cùng năng lực gia tăng liền tính huấn luyện cũng là có cái độ, qua, liền sẽ được đến phản hiệu quả, đến lúc đó ngược lại mang đến một ít đối thân thể tới nói là che. Dấu tính thương tổn, ta, hoàn diệp dập cũng biết chính mình làm quá mức, nhưng hắn mấy ngày nay thật sự tâm tình thập phần không xong, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, nhưng chính hắn cũng không biết là chuyện gì à, mà hắn càng là đợi không được khả nhi trở về, càng là tâm thần không yên thực. Nhìn ra hoàn diệp dập tâm tình tựa hồ thập phần không đúng, Nhan Thu Khả vây vây tay nhỏ là mọi người nên làm gì, đều đi bội, biểu tại đây tiếp tục tam đường hội thẩm. đưa người đều đi không sau Nhan Thu Khả mới hỏi, nói đi, làm sao vậy? Ta, ta cũng không biết, chính là cảm thấy sẽ có thật không tốt sự muốn phát sinh. Hoàn Diệp dập có chút phiền muộn mà sờ lên trên mặt mặt nạ, mắt thấy hắn tưởng bắt lấy tới, lại làm như nghĩ tới cái gì, thu hồi tay, cắn răng ở trong lòng mắng khởi nhà mình lao ba lên. Nghe được lời này, Nhan Thu Khả cũng thử cảm giác một cái nhưng nàng chính là không có một chút dị dạng cảm giác, xem ra liền tính phát sinh tới, cũng không phải là đại sự, bất quá, phỏng chừng sẽ là hoàn diệp dập nhất không mừng sự, mới có thể làm hắn cảm giác thập phần không hào đi. Nếu thật sự đối hoàn diệp dập có nguy hiểm, nàng không tin chính mình tinh thần cảm giác một chút dự phán không đến, đặc biệt là hắn liền ở bên người nàng, nàng càng tốt đối hắn cá nhân tiến hành cảm giác. Hoàn diệp dập vẫn là thực phiền lòng, nhan thu khả là thật sự một chút khác thưởng cũng không cảm giác được, đành phải đương hắn là đại di mụ tới mới có thể phát sinh cảm xúc không bình thường phản ánh. Đến nỗi vì sao một cái không đến 11 tuổi thiếu niên sẽ đến đại di mụ, nhan thu khả tỏ vẻ, đối nam sinh sinh lý nàng không hiểu biết, liền tính không phải tới đại di mụ, cũng có thể là vừa lúc tới rồi hắn mấy ngày nay tâm tình không bình thường nhật từ đi. Nhân loại ở tiến hóa, đối với thời cổ đại người thường một tháng sẽ đến một lần mỗi gì, tới rồi mặt thế sau nữ tính dị năng giả cũng đã từ một tháng giảm đến nửa năm gần nhất, mà hiện tại Ngân Hà liên bang nội. Liền tính là không có dị năng bình thường nữ tính đều đã nhân thân thể tiến hóa giảm thành 3 tháng tới một lần, nữ tính dị năng giả càng là giảm đến 1 năm mới đến một lần. Cũng là như thế, nữ tính dị năng giả muốn hậu đại cũng là rất khó, bất quá tới rồi 5 cấp sau, liền sẽ gia tăng một ít mang thai năng lực, nhưng cho dù như thế cũng so ra kém nhân loại bình thường nữ tính. Có tiến hóa, tự nhiên trong cơ thể có chút năng lực cũng sẽ thoái hóa, nhưng nữ tính dị năng giả sinh dục năng lực hạ thấp lại không phải thoái hóa, mà là mặt khác một loại tiến hóa Phải biết rằng nữ tính dị năng giả không có dựng là không có, nhưng nếu hoài thượng bảo bảo, chín thành đều là ở trẻ nhỏ khi liền sẽ tự nhiên kích phát ra dị năng. Hơn nữa nữ tính dị năng giả sinh ra trời sinh dị năng trẻ con tỷ lệ cũng là rất cao, liền nói bình thường nữ tính trăm vạn trung có thể sinh ra một cái trời sinh dị năng trẻ con, mà nữ tính dị năng giả tỷ lệ chính là ngàn người so một trong tất, liền tính là tự nhiên nữ tính dị năng giả lại thiếu, nhưng có kích phát dị năng ở, liên bang dị năng giả ít người vẫn là tới rồi tổng dân cư tính năm thành thượng mà sở hữu trưởng học thu học sinh cũng sẽ không phân có phải hay không dị năng giả. Ai làm dị năng kích phát ra tới thời gian không chừng, liền hiện giờ năm qua đệ nhất thiếu niên quân giáo học sinh hội kêu 17 người chung, liền có 10 người còn không có kích phát ra dị năng tới, bọn họ tự theo nhan thu khả sau, liền từ bỏ dùng dược tề kích phát dị năng ý tưởng, khi đó, nhan thu khả còn không có tiến hành dược vật đặc huấn chờ nhìn đến 28 tinh sĩ đều ở đặc huấn Trung tự nhiên kích phát. Ra dị năng sau, càng là sẽ không dùng ngoại lực tới kích phát dị năng Cũng không biết có phải hay không từ nhỏ liền cùng cái dạng gì lao đại, liền sẽ dưỡng thành không sai biệt lắm tính cách, không nghĩ mượn ngoại lực kích phát dị năng. Chính là bởi vì bọn họ không nghĩ được đến nhược kê dị năng, liền như lần này. Đừng nhìn bọn họ lần này bị hoàn diệp dập lăn lộn muốn chết muốn sống, nhưng bọn họ lại không có một cái tâm sinh bất mãn hoặc án hận. Ngược lại ở thế xỉu trước đều là giống nhau ý tưởng, bọn họ cường đại hơn lên, muốn siêu việt hoàn diệp dập, làm hắn, không có lại chèn ép bọn họ năng lực. Bọn họ muốn đứng ở nhà mình thiếu chủ bên người, mới không thể cấp những người khác cơ hội, liền tính là đồng bạn vị trí kia bọn họ cũng là sẽ không nhường ra tới. Không cần xem thường lấy bốn thiếu tinh cầm đầu tân tinh sĩ thành viên, bọn họ 17 người chung, hoàng tử triệt liền như nhan khỉ giống nhau, cũng là quân sư hình trí não hình, dung tử bân là quản lý tài sản cao thủ, nhan tử cảnh đối ngoại giao nhưng vì là cái hảo thủ, nam cung tử địch xử lý nội vật không thể so nhan lâm kém. Liền tính là 28 tinh sĩ chung quản lý tài sản cùng ngoại giao nhân tài nhiều, nhưng bốn thiếu tinh đã xem như hình thành nhan thu khả trên tay một cái khác tân đại. Thành viên tổ chức hình thức ban đầu. Nếu là không có nhan thu khả ở, bốn thiếu tinh về sau đám kia các thiếu niên cùng 28 tinh sĩ trở lên đồng bạn, tuyệt đối sẽ trở thành hai cái thế lực ngang nhau đoàn đội. Bất quá, bọn họ có thể có hôm nay, có thể sớm mà tìm được nhân sinh mục tiêu, hướng về cường giả chi lộ đi tới. Cũng đều là bởi vì nhan thu khả cho bọn họ một cái trước tiên tìm được tự mình cơ hội cùng trưởng thành hoàn cảnh, lúc này mới là một đám kiêu ngạo các thiếu niên, toàn thân tâm tin phục cùng nàng. Hoàn Diệp dập là thật sự không biết hắn trong lòng kia cổ phiền muộn từ đâu mà đến, vốn dị hắn nhìn đến nhà mình khả nhi đã trở lại, còn tưởng rằng liền sẽ hảo chút, nhưng vô dụng, đây là lần đầu tiên, liền tính cùng khả nhi cùng nguồn dưới một mái hiên, hắn vẫn là cảm giác được phiền muộn, duy nhất sẽ làm hắn an tâm chính là nhà mình khả nhi ở hắn bên người khi. Cái này làm cho Hoàn Diệp dập thiếu chút nữa lại muốn bùng nổ hắn dính nhân tinh bản chất. Con hào Hoàn Diệp dập tự biết lần này chính mình làm có điểm quá mức sự, không nghĩ làm nhan thu khả vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới còn nằm ở ngủ đông khoang nội đám kêu người, mới không có tiến hành dính người hành động. Phía trước nửa tháng, Hoàn Diệp dập vẫn luôn đều ở vào tâm tình khi tốt khi xấu chung, mà bốn thiếu tinh kêu 17 người cũng ở ngày thứ năm khi ra ngủ đông khoang, tả đông bạch bọn họ 10 người là ở thứ 13 thiên thời mới từ ngủ đông khoang nội ra tới. Lần này bọn họ thu hoạch cùng trả giá vẫn là thành đôi so, mỗi người thực lực tăng lên nhất dài. Nhưng nếu là làm cho bọn họ lại đến một lần, đánh chết bọn họ cũng không cần lại đương mỗi hoàn thiếu ra bao cát Cho nên đương nhan thu khả bắt đầu huấn luyện bọn họ khi 27 người đều có một loại cảm giác, vẫn là bọn họ đoàn trưởng hảo A, nhìn xem so với kia vị không đáng tin cậy cường quá nhiều, đúng mực gian nằm chắc thập phần tinh chuẩn, làm cho bọn họ mỗi lần huấn luyện đến cực hạn, lại sẽ không thật sự xúc phạm tới bọn họ tự thân. Nhan thu khả có mạnh nhất bàn tay vàng lôi ca ở, như thế nào sẽ nằm chắc không hảo chừng mực. Đều nửa tháng, hoàn thiếu ra ngươi như thế nào vẫn là nghi thần nghi quỷ. Nhan khỉ vô ngữ mà nhìn, không có nhà bọn họ đại thiếu tọa chấn khi, này liền tùy thời khả năng cảm xúc bạo động mộ chỉ, xem hắn đáy mắt phiền muộn, nhan khỉ đều cảm thấy phúc hắc hắc cám giáo chủ, muốn tiến hóa thành tà ma giáo chủ. Hoàn diệp dập đưa lên mấy nhớ con mắt hình viên đạn cấp ngồi ở đối diện nhan khỉ, đang muốn độc miệng hạ mỗi hồ khi Cá nhân quang nào chuyển đến một cái tin tức, làm hắn trong lòng chính là cả kinh, lại không, có nói cái gì, đứng dậy ném xuống một câu, "Đạo sư tìm ta." liền rời đi tinh sĩ chiến đoàn địa bàn. Nhan Khỉ như suy tư gì mà nhìn biến mất ở phía sau cửa người, hắn ánh mắt chuyển hướng thang lầu chỗ. Trong lòng Minh Bạch Hoàn Diệp dập sự, hắn chính là hỏi tên kia cũng sẽ không nói, cũng chỉ có nhà bọn họ đại thiếu, không cần đi hỏi, tên kia đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cho nàng nghe đi, đến lúc đó hắn hỏi nhà mình đại thiếu hảo, nếu là đại thiếu không nói Vậy thuyết minh là tên kia tư nhân sự, hắn cũng không cần lại suy nghĩ. Đang muốn đứng dậy, liền nhìn đến bốn thiếu tinh cùng nhau từ ngoài cửa đi đến, nhan khỉ dương dương đuôi lông mày hỏi, hiện tại tựa hồ không phải các ngươi tan học điểm đi. Chúng ta đạo sư có việc, làm chúng ta trở về tự học. Nga. Nhan khỉ đang muốn hướng trên lầu đi, hoàng tử triệt mở miệng hỏi, tâm, phía trước những cái đó sự, đều là thiếu chủ làm đi. Bọn họ trước nay đến để nhất thiếu niên quân giáo sau. Nghe xong không ít 28 tinh sĩ tới sau này một năm chung phát sinh sự, tuy rằng trong đó có chút là có tinh sĩ đoàn thăm dự, mặt ngoài thoạt nhìn lại cũng nhiều là mua nước tương nhân vật, nhưng bọn họ chính là cảm thấy có thể đem những người đó hố như vậy thẳng, chỉ có thể là bọn họ thiếu chủ. Khi dễ chúng ta tinh sĩ đoàn người, các ngươi cảm thấy đại thiếu sẽ không ra tay sao. Như thế hỏi lại, đổi lấy bốn thiếu tinh đại đại tươi cười, bọn họ liền nói là nhà mình thiếu chủ làm, vốn là đoán được nguyên nhân, hiện giờ nghe được. Bọn họ chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cảm, bất động thanh sắc liền chơi suy sụp như vậy nhiều học trưởng thiếu chủ vĩnh viên là nhất vị vũ. Bốn thiếu chủ được đến muốn đáp án, liền trở về tự học, lúc sau bọn họ cũng tiến hành tinh hạm giả thuyết thao tác học tập, tất nhiên là vội thực, hơn nữa bọn họ đã bị nhà mình thiếu chủ nhắc nhở qua, lại quá nửa tháng, bọn họ thích hướng nơi này học tập tiết tấu sau, liền phải bắt đầu dược vật đặc hấn đệ nhất giai đoạn. Ngắm lại kia đáng sợ đặc hấn, bọn họ tiểu tâm can đều sợ sợ. Có thể tưởng tượng đến kia đặc hấn sau mang đến chỗ tốt, bọn họ 17 người lại đều tâm ngứa thực. Không ra một giờ, Hoàn Diệp Dập liền hắc mặt về tới Tinh Sĩ Đoàn, hắn không có hồi chính mình phòng, trực tiếp đi cùng tầng Nhan Thu Khả phòng, cửa trước gõ cửa. Đang ở trong không gian mới kết thúc cùng Âm Dương Lý Hỏa đấu pháp Nhan Thu Khả, cảm giác đến không gian ngoại có người gõ cửa, nàng trước đem ly hỏa tinh thời gian lưu số giảm bất đến lớn nhất, xử lý cái có chút chật vật chính mình, thay đổi một thân bộ đồ mới mới lắc mình ra không gian, cấp Hoàn Diệp Dập mở cửa. Môn mới mở ra, một bóng hình liền đem nhan thu khả ôm cái đầy cõi lòng lạnh băng mặt nạ dán tới rồi nàng khuôn mặt nhỏ thượng, đối với cái này đột nhiên lại thành yêu thương tiểu sinh ra hỏa, nhan thu khả yên lặng vâu ngữ mà trước không cần đem hắn đánh bay, nghe một chút hắn này lại là làm sao vậy. Lúc này Hoàn Diệp dập thật đúng là một thân yêu thương hơi thở, hắn là không nghĩ tới người kia sẽ đến, cũng không nghĩ tới người kia sẽ đưa ra cái loại này yêu cầu, hắn muốn là không nghĩ đồng ý, nhưng, người kia cuối cùng nói ra nói. Làm hắn không có lựa chọn đường sống, vì hắn khả nhi, hắn chỉ có thể đồng ý, đáng chết, như thế nào một đám đều tưởng tách ra hắn cùng khả nhi, liền không có một cái nghĩ tới làm hắn cùng khả nhi hảo hảo cùng nhau lớn lên sao. Khả nhi, ta lại phải rời khỏi. Lầm bẩm như tự nói thanh âm truyền vào nhan thu khả trong hai, thiếu niên trong giọng nói bất đắc dị yêu thương, là như vậy rõ ràng, chờ nhan thu khả từ lôi ca nơi đó được đến khiến cho hắn này hết thệ phản ánh nguyên nhân sau, còn tưởng đưa thứ này một thoán xem thường. Lại không phải sinh ly từ biệt, hắn đặt như thế sao? Ngươi cùng người nọ cùng nhau đi, chỉ biết đối với ngươi có chỗ lợi. Khá nhi, ngươi đã biết. Ơn, ngươi như vậy khổ sở, ta tất nhiên là muốn tìm ra nguyên nhân. Trước nay không xuất hiện ở ta trong sinh hoạt người, mới đến phải đến lão nhân kia cùng ra hỏa đồng ý dẫn ta đi, bọn họ này có tính không là bán ta. Không, là nhà ngươi lão nhân đem ngươi cùng ngươi lao ba đều bán cho nhân ra. Hoàng Diệp dập mặt càng đen vài phần. Khi ra nhóm làm việc thật sự quá không đáng tin cậy, tìm cá nhân đều sẽ tìm tới cái loại này thân phận, hiện giờ hảo, nhà hắn lão nhân cùng bà ngoại đầu vì liên bang, thật đúng là bỏ được đem bọn họ phụ tử bán cho nhân ra, vài thứ kia thật sự so với bọn hắn phụ tử còn muốn quan trọng sao. Khả nhi, bọn họ liền vì một ít ngũ cấp văn minh đồ vật, liền đem ta cấp bán. Không có việc gì, bọn họ bán người đầu tiên là người lão ba. Đối với nhan thu khả như thế an ủi lời nói, làm hoàn diệp dập càng là buồn bực. Hắn cũng không biết muốn nói gì hảo, liền đem chính mình đầu dựa vào nhan thu khả trên vai, trong lòng kia cổ dầu dĩ cảm giác chậm rãi biến mất. Nhan thu khả đối hoàn diệp dập tới nói, liền như thuốc hay giống nhau tồn tại, nếu không có nàng ở, cũng không phải hoàn diệp dập sẽ biến thành thế nào một người, mà mang đi hắn người kia tuyệt đối sẽ không minh bạch, làm như vậy một cái nguy hiểm nhân vật rời đi duy nhất có thể trấn áp trụ hắn trong lòng ác ma thuốc hay sẽ có như thế nào hậu quả đi, chờ tới rồi về sau. Người nọ tuyệt đối sẽ khóc lóc cầu nhan thu khả đem đã hát hóa đến thần ma đều sợ hoàn diệp dập mang đi tích. Đương nhiên đây đều là thật lâu về sau sự, mà này đối thanh mai Trúc mã mới gặp lại đã hơn một năm, liền tính hơn nữa ở mặt thế kia hơn 8 tháng, bọn họ ở vẫn luôn cũng không mãn 2 năm, liền lại lần nữa trời nam đất bắc mà tách ra, lần này lôi ca đồng dạng không thể cấp nhan thu khả có quan hệ cùng hoàn diệp dập về sau tin tức, đến nỗi người kia là ai, như thế nào sẽ mang đi hoàn diệp dập cùng cha hắn Đó là không thể ngoại chuyện liên bang cơ mật. Thời gian hừng hực mà qua, đã lên tới năm ba tinh sĩ đoàn một chúng, lại lần nữa kê đó tân sinh đã đến, mà lần này, anh tài học viện chung những cái đó đều chịu quá nhan thu khả giáo dục thiếu nam thiếu nữ nhóm rốt cuộc đều ở đệ nhất thiếu niên quân dạng tập hợp, mà liền phải rời đi một đám sinh viên tốt nghiệp chung, cũng có tinh sĩ chiến đoàn hơn 20 người. Năm trước, bọn họ đã tiến đi một đám người trong nhà. Bọn họ vẫn luôn kéo không có lập tức đi đệ nhất quân giáo đưa tin, chính là đang đợi thấy một chút. Những cái đó bị bọn họ đoàn trưởng lao đại tán thành các bạn nhỏ, hiện giờ gặp được, bọn họ cũng có thể an tâm đi đưa tin. Nói đến đi đệ nhất quân giáo sự, Nhan Thu Khả liền thập phần hết trô nói rồi, vốn dĩ nàng đã tưởng hảo muốn đi đệ tam trưởng quân đội tích, nhưng phía trên những cái đó lão nhân nhóm thế nhưng đã sớm đoán được nàng tâm tư, trước tiên động tay chân, làm nhà nàng đám kia trước tiên rời đi các bạn nhỏ liền tính là tưởng tuyển mặt khác trưởng quân đội đều thông qua không được, trực tiếp cam chịu thành đệ nhất quân giáo. việc này phát sinh khi Nàng vốn định làm lôi ca gia tay tích, nhưng nhà nàng thiếu tướng đặt đỉ thế, nhưng điện báo nói cho nàng, không thể làm bên người nàng vị kia ra tay, bên người nàng vị kia là ai, nàng tất nhiên là minh bạch, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy bị kia vài vị nguyên soái cấp hố, nàng liền không rõ, đệ tam nguyên soái liền xuất từ đệ tam trưởng quân đội, như thế nào sẽ không hy vọng nàng đi đệ tam trưởng quân đội a. Nhan Thu khả nào biết đâu rằng, năm đại nguyên soái trung có 3 vị là xuất từ đệ nhất quân giáo, tất nhiên là bất công nơi đó. Hơn nữa đệ nhất quân giáo tinh anh nhân tài cũng là nhiều nhất, tất nhiên là hy vọng nàng tới đó mài ruộng một phen, chính là đệ tam nguyên soái tưởng phản đối, tam so một, một phiếu không tham gia, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mộ ba con độc thủ. Nhan dương diệu thiếu tướng vẫn là thập phần hiểu biết nhà mình bảo bối nữ nhi, cho nên sớm đã có sở chuẩn bị, cũng nhắc nhở hiện tại còn ở đệ nhất quân giáo đám kia tứ đại gia tộc các đệ tử, tốt nhất đều sớm một chút lăn ra đệ nhất quân giáo, hắn đã giúp bọn hắn chuẩn bị càng tốt huấn luyện nơi. Vì nhà mình bảo bối nữ nhi, chất nữ, nhan dương diệu thiếu tướng cùng nhan dương quang thiếu tướng không thể không chuẩn bị ở nhan thu khả tốt nghiệp trước, đem đệ nhất quân giáo nội đám kia không phải bọn họ ra bảo bối người một nhà tứ đại gia tộc đều làm ra tới, an bài bọn họ tiến vào quân viễn trinh cùng 21 quân huấn luyện mà tiến vào một năm đặc huấn, này đối đám kia thiếu niên tới nói, có thể nói là chiếm chỗ tốt, đến lúc đó tứ đại gia tộc bọn hậu bối như thế nào sẽ không lập tức từ bỏ. Cuối cùng một năm quân giáo sinh sống, Đi bọn họ nhất tha thiết ước mơ quân bộ căn cứ huấn luyện. Cho nên nói, có cái hảo chỗ dựa, có cái sủng nữ vô độ hảo đắc đỉ hảo đại bá, có một số việc Nhan Thu Khả là căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Nhan Thu Khả sở dĩ không nghĩ cùng tứ đại gia tộc tộc huynh tộc tỷ nhỏ gặp gỡ, nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ đám kia các tộc nhân quá che chở bọn họ, làm cho bọn họ không thể cảm nhận được đệ nhất quân giáo chân chính tàn khắc chỗ, không sóng không gió mà quá song học sinh thời đại cuối cùng 4-5 thời gian, nếu là như vậy Thật sự thực không thú vị a Ai nha, công bọn họ cũng đi rồi, lập tức liền không ra không ít phòng, diễm bọn họ tới sau, liền tính chiếm 20 gian, tả bọn họ 10 người cũng thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, cũng đều chuyển đến ở, phòng chừng nếu là lại thêm người, này lâu đều đủ chúng ta trụ đi. Nhan tử cảnh ghé vào phòng khách trên sofa, nghe cách đó không xa đang cùng lánh diễm kia mấy cái mới tới nữ sinh cùng nhau nói chuyện phiếm tinh sĩ đoàn lương tử con nhóm, hắn thở dài một hơi, bắt lấy một viên quả xoài liền bắt đầu lột ra. Nhìn nhìn lại một khác đầu đang cùng rắc bọn họ liêu vui vẻ mới tới bọn học sinh, hắn trợn trắng mắt, hung hăng mà cắn một ngụm quả xoài thịt. Tà Đông Bạch có chút vô ngữ mà nhìn trong tay sân Trúc, lại nhìn mắt ăn chính hương nhà mình bạn Tốt Mã Tân, bọn họ là hôm qua mới nhận được thông qua quan sát kỳ, trở thành tinh sĩ chiến đoàn biên ngoại thành viên, đoàn trưởng làm cho bọn họ dọn lại đây cùng tinh sĩ đoàn chính thức thành viên cùng nhau sinh hoạt, hắn minh bạch, đây là muốn cho bọn họ 10 người dung nhập đoàn nội. Liên tính là cao cấp nhất chiến đoàn chính thức thành viên cũng chỉ có 3.000 người, bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ trở thành bị toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn tán thành chính thức thành viên, từ bọn họ lựa chọn gia nhập tinh sĩ đoàn khi đó khởi, bọn họ liền không có quá mặt khác tâm tư, đoàn nội an bài bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng trước nay đều làm được nghe lệnh hành sự, bọn họ có tưởng trở thành chân chính cường đại quân nhân nội tâm, tất nhiên là ở nhận thức đến tinh sĩ đoàn cường đại sau. Liên thập phân sùng bái cái này đoàn đội, bọn họ 10 người đi theo tinh sĩ chiến đoàn mặt khác thành viên cùng nhau huấn luyện Như vậy cao cường độ huấn luyện liền tính lại khổ, nhìn mặt không đổi sắc tinh sĩ các thành viên liền như vậy chỉ đương cái bình thường hoạt động toàn bộ an khi an điểm hoàn thành, như vậy bầu không khí, mang cho bọn họ không chỉ là chấn động, cũng là đi tới động lực, làm cho bọn họ chỉ một năm, liền có bay qua trưởng thành, liền tính hiện tại còn chỉ là bên ngoài thành viên, bọn họ rất tin, chỉ cần bọn họ không có nhị tâm, vẫn luôn đều theo sát đoàn trưởng an bài hành sự, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thật sự dung nhập đến đám kia tuổi so với bọn hắn tiểu Lại so với bọn họ muốn xuất sắc quá nhiều các thiếu niên trung. chương 196, cự tuyệt bộc lộ mũi nhọn, canh 1. Nhan Thu Khả biết chính mình tinh sĩ chiến đoàn không có khả năng chỉ biết nàng chính mình bồi dưỡng ra kia 120 người, có chút không tồi người, nàng vẫn là hy vọng từ bọn họ vẫn là học sinh khi, liền bắt đầu bồi dưỡng trở thành tinh sĩ chiến đoàn một phân lực lượng, đến nỗi muốn hay không ở tiến vào quân bộ sau lại ra tăng nhân viên. Nói thật, trung tâm nhân số Nhan Thu Khả còn không có nhiều hơn liền kia 120 người là được. Liền tính về sau tiến vào tình sĩ chiến đoàn chính thức thành viên. Nhan thu khả cũng không nghĩ tới muốn tới hơn 1.000 nhân số, nàng mục tiêu nhiều nhất liền 500 người hảo, nàng thật đúng là không tưởng đem tinh sĩ chiến đoàn nhân số biến thành đại chiến đoàn như vậy. Nàng thu người, chỉ có thể là nhất hợp nàng tâm. Sẽ không trong khoảng thời gian ngắn lại thêm người, người quên lão đại cái kêu nhập đoàn xin ở trước tiên 3 năm thông cao sao. Chính Mỹ Mỹ mà ăn sơn Chúc thịt quả mã tân nghe vậy hì hì mà cười ra tiếng tới, vẫn là chúng ta vận khí tốt ta. Quan sát kỳ chỉ có một năm, chúng ta lúc sau tưởng nhập đoàn, muốn 3 năm quan sát kỷ, bọn họ tưởng tiến đoàn, có đợi. Tiểu tử ngươi đừng cười như vậy khủng bố, đoàn trưởng làm ra như vậy Hà khắc điều kiện, này một năm nhận được xin vẫn là có mấy chục vạn đi. Ơn, có mấy chục vạn xin đều bất quá. Ta dựa, đoàn trưởng hảo nghiêm khắc yêu cầu A, kia không đều bị đánh hồi phiếu. Không, theo ta biết, có hai một người nhận được xin hồi phục. Kia này hai một người 3 năm sau đều có thể quá quan sao. Liền lão đại kêu nghiêm khắc trình độ, đến cuối cùng có thể có một nửa quá quan trở thành chúng ta đoàn biên người ngoài viên liền không tuổi. Bọn họ đều bao lớn A. Lớn nhất giống như cũng mới 18 tuổi. 18 tuổi. Còn không phải là không sai biệt lắm muốn vào quân bộ tuổi sao. Hắn có thể kiên trì 3 năm không gia nhập mặt khác chiến đoàn sao. Ha ha, vậy muốn xem hắn có phải hay không thật sự nhận chuẩn chúng ta đoàn. Hảo, các ngươi thật đúng là nhàn A, đều không biết có thể hay không trở thành chính chúng ta người. Bọn họ có cái gì hảo liêu? Ngư, ngươi nói sai rồi, bọn họ năm thứ nhất nếu là không có vấn đề, đại thiếu liền sẽ an bài chúng ta cùng bọn họ mỗi tháng vài lần đơn phương video chặt trò chuyện, cùng bọn họ tiến hành một ít tu luyện thượng giao lưu. Đoàn trưởng đây là làm chúng ta cũng tham dự đến khảo hạch những người đó hành động chung sao. Ấn, cũng là vì thích hướng tương lai khả năng tân đồng bọn. Hảo phiên phải A. Như vậy cũng hảo, so sánh với một ít không biết chi tiết, đoàn trưởng làm như vậy ngược lại làm ta có thể tiếp thu. Ta cũng không thích không hiểu biết ngoại lai tiến vào chúng ta đoàn. Hàn định ngữ có vô ngữ mà nhìn đám kia bị hắn xưng là học trưởng, kỳ thật tuổi so với hắn tiểu nhân các đồng bọn, đối với bọn họ kết như khắc ở linh hồn trung tính bài ngoại nội tâm hắn là thể hội quá, phía trước một năm, không nói bọn họ không thể trụ đến tinh sĩ đoàn lâu tới, chính là ngày thường này đàn đồng bọn nhìn qua đối bọn họ này 10 tên mới gia nhập người không gì bất đồng. Nhưng bọn họ từ trong xương cốt tản mát ra xa cách chính là bọn họ 10 người chung, nhất vô tâm mắt mã tân đều. Phát hiện, nếu không phải mấy ngày hôm trước đoàn trưởng làm cho bọn họ dọn lại đây, sở biểu hiện hàm ý chính là làm cho cả tinh sĩ chiến đoàn tiếp nhận bọn họ 10 người, bọn họ hiện tại cũng không thể cảm nhận được hiện giờ bầu không khí đi, dung nhập cái này tập thể là rất khó, nhưng có đoàn trưởng đồng ý, tinh sĩ chiến đoàn chính thức thành viên liền không ở bài xích bọn họ tồn tại. Như thế bọn họ mới cảm giác được nơi này có bọn họ một vị trí nhỏ. Liên như hiện tại, bọn họ tham dự đến đoàn nội nói chuyện phiếm chung, sẽ không lại cảm giác được cái loại này tính bài ngoại hơi thở, cái này làm cho hắn như thế trầm mặc người, đều cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái. Hàn, các ngươi 10 người sở trường đặc biệt đều bất đồng, thiếu chủ ý tứ là, an bài các ngươi nhập bất đồng đội. Dũng tử Bân đi đến Hàn Định Ngữ bên người, chỉ vào chính mình tiếp tục nói, về sau, ngươi chính là ta này đội, như thế nào? A Chúng ta đoàn rốt cuộc phân ra tổ cùng đội sao? Mã tân cùng mặt khác 8 người nghe vậy đều tò mò dựa lại đây hỏi ra bọn họ tưởng biết. Tân phía trước chúng ta đã thói quen trước kia hành sự, không nghĩ tới phân tổ cùng đội, cũng không đúng. Trước kia liền 28 tinh sĩ có tổ, mặt khác đều không có tân tổ hoặc tiểu đội. Hiện tại thiếu chủ đã đem năm trước cùng năm nay tiến vào đoàn chia làm một tổ. Hàn định ngữ nghe ra dung tử bân đây là hỏi câu, chầm mặt trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhàng, chính hắn tuyển cái kia đi theo người, loại sự tình này cũng không có độc đoán mà liền giúp bọn hắn an bài hảo, hiện tại Dung Tử bần tới hỏi hắn, đã nói lên đoàn trưởng làm chính hắn làm quyết định a. Hắn nhìn về phía Trình Nghế vào nhan khán trên lưng, cùng đại gia Liêu vui vẻ nhăn hoa, chỉ hướng hắn nói, có thể nhập hắn tiểu đội sao? Ai nha, Người đến là thông minh, biết 28 tinh sĩ đều có thể trở thành một cái tiểu đội đội trưởng a. Nhan Tử Cảnh cũng chạy tới, cười hì hi nói, bọn họ có cái kia năng lực. Ân, Thường Long tổ, Chu Tất tổ, Bạch Hổ tổ uyên vũ tổ, đều là đội trưởng tổ, mà chúng ta này thứ 5 tổ là tứ tinh tổ. Vì sao là tứ tinh tổ? Không, không phải tứ tinh tổ, là bạch trạch tổ, các ngươi lại đổi, tiểu tâm ta tấu các ngươi. Cùng là bạch trạch tổ 6 tiểu đội đội trưởng lánh diễm trăm mét lao tới mà xuất hiện ở nhan tử cảnh đối diện, như băng khuôn mặt nhỏ không sắc, nhưng kia tiểu nắm tay nắm 10 phần hữu lực. Khách Tiểu Diễm Diễm, ngươi như thế nào liền như vậy nghe không được vui đùa lời nói, chờ đều phân hảo tổ sau, tổ danh liền sẽ xuất hiện. Ta hiện tại nói gì cũng chưa ý nghĩa. Ừ. Thiếu chủ nói là thần thú Bạch Trạch, ngươi không cần loạn dùng tên. Bạch Trạch là cổ hoa hạ thần thoại trung địa vị cao thượng thần thú, điềm lành chi tự trưng. Bạch Trạch có thể nói tiếng người thông vạn vật chi tình, thông hiểu thiên hạ quỷ thần vạn vật vẻ bề ngoài, là lệnh người gặp giữ hóa lành cắt tường chi thú. Thư thượng câu kia ra có Bạch Trạch đồ, yêu quái tự tiêu trừ là xem xét sách cổ sau, lành Diễm ở biết được chính mình này tân tổ danh sau, thích nhất một câu mà đối kia cả người tuyết trắng có hai cánh bạch trạch nạng càng là vừa lòng, sao có thể nhận nào đó người tùy tiện loạn sửa nàng yêu nhất thiếu chủ hội trưởng cho tổ danh. Nghe đến đó, tạ đông bạch 10 người đồng thời nhận đồng gật đầu, bọn họ liền nói sao, trước bốn tổ đều là thần thú tổ danh, không có khả năng thứ năm tổ liền đổi cái gì loại danh, bọn họ là thực thích những cái đó thần thú đồ đẳng, nếu là cho bọn hắn bốn sao bộ dáng đồ đẳng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiến này tổ tích. Hiện tại thương bọn họ đều đã phân đến kia bốn tổ chúng. Hàn à, ngươi cũng phải đi đến cậy nhờ bọn họ ôm ấp sao. lâu so bân cường. Liên như vậy bốn chữ, đem bốn thiêu tinh đều chén ép, rõ ràng bọn họ còn muốn so 28 tinh sĩ lớn hơn một tuổi, nhưng thực lực không nói, chính là một ít sở trường đặc biệt thượng, đám kia yêu nghiệt cũng mạnh hơn bọn họ à, này nhận chi bọn họ thật sự thực không căm lòng. Cuối cùng hàn định ngữ vẫn là vào lâu kim cẩu nhan hoa kia tiểu đội, trở thành bạch hổ tổ đệ nhị tiểu đội một người biên người ngoài viên. Nhan Thu Khả sở dĩ đến bây giờ mới an bài loại sự tình này, một là nàng phía trước không đem tâm tư đặt ở loại này giờ thượng, dù sao tinh sĩ chiến đoàn người lại không nhiều lắm, nhị là nhìn đến lôi ca lại có thể ra càng nhiều có chứa tứ thần thú đồ đằng đồ dùng khi, nàng mới nghĩ đến, muốn ra tăng một tổ sự, cũng khiến cho lôi ca nhiều có thể ra một bộ phận có bạch trạch đồ đằng đồ dùng. Lôi ca làm việc thật là rất tinh tế, không hổ là siêu cấp trí não, nó ở Nhan Thu Khả còn không có ý tưởng trước, cũng đã giúp đỡ phân hảo mỗi tổ mỗi đội đồ đằng thượng giống nhau rồi lại thập phần rõ ràng cấp bậc phân chia. Liên lấy này Bạch Trạch Đồ đằng tới nói đi, tổ trưởng Bạch Trạch Đồ đằng huy chương là kim sắc đường biên, mà các tổ đội trưởng huy chương là màu bạc đường biên hơn nữa đội hảo, tiểu tổ thành viên chính là màu lam đường biên thêm đội hảo, cùng tổ biên ngoại thành viên huy chương đường biên là hồng nhạt, vốn là màu xám mới đúng, nhưng mỗi vị đột nhiên nhàm chán đoàn trưởng ở nhìn đến kia hôi biên không mừng sau, liền thuận miệng làm lôi ca đổi thành hồng nhạt, phẫn nộ nộn tân nhân Đây là nhan. Thu khả đem đoàn nội biên ngoại thành viên đổi thành phấn biên đồ đảng huy chương nguyên nhân. Nói là huy chương, còn không bằng nói là bọn họ trang bị đều có cùng bọn họ thân phận tổ đội tương phụ đồ đảng tiêu chí mới đúng, mà kia đồ đảng huy chương kỳ thật chính là đoàn xài chung máy liên lạc mới đúng, đây là tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng đến đoàn nội máy liên lạc nga. Còn không cần lo lắng có thể hay không bị người ngoài phát hiện, hoặc là cấp đi, nó như cá nhân quăng nào giống nhau, chỉ cần chói định một người sau liền sẽ không lại bị chủ nhân bên ngoài người sử dụng. Lôi ca cải tạo ra tới cấp tinh sĩ chiến đoàn dùng trang bị, tất cả đều là như vậy, có thể thấy được nó là nhiều để ý chủ nhân nhà mình, nó là tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân nhà mình không tán thành người, dùng nó vi chủ nhân chuẩn bị đồ vật tích. Tinh sĩ chiến đoàn sự, có nhan khỉ, hoàn tử triệt bọn họ ở, còn có chỗ tối lôi ca ở, nhan thu khả căn bản là không có lo lắng mà quản lý đoàn nội sự, nàng mấy năm nay làm những chuyện như vậy. Đã không phải ở huấn luyện nhà mình tiểu đồng bọn đơn giản như vậy sự, chính là mỗi năm phải tiến hành người trong nhà dược vật đặc huấn cũng không cần tốn nhiều nàng tâm tư, nàng chính mình sự thật sự rất nhiều. Tuy rằng đều là làm nàng khó chịu, còn là có một kiện làm hảo vừa lòng sự. Nàng hiện tại vừa lòng chính là cái đi đại thúc bọn họ kia một đám người rốt cuộc phải rời khỏi đệ nhất thiếu niên quân giáo. Nếu không xem đại thúc bọn họ rất ít xuất hiện ở tình sĩ đoàn địa bàn thượng, nhưng bọn họ kia không chô không ở cảm giác làm nhan thu khả là thập phần không thoải mái tích. Không có việc gì liền tư quy nàng đi kiểm tra thân thể, động bất động chính là tìm nàng video chat liêu nhân sinh, bị quấy rầy nàng còn không thể đem người đều ném ra để nhất thiếu niên quân giáo quang. Vong hạn chế ngoại, cũng chỉ có thể chịu đựng cái đi đại thúc bọn họ ai quấy rời. Hiện giờ cái đi đại thúc bọn họ rốt cuộc phải rời khỏi, nhan thu khả như thế nào sẽ không vui, liền tính đã thói quen lánh khóc mị thiếu niên bộ ráng, đều thiếu chút nữa nhân này phân vui mừng pha công. Vì không cho cái đi đại thúc bọn họ có đuổi tới đệ nhất quân giáo khả năng, nàng còn hảo tâm mà tìm nhà mình thiếu tướng đặt đi hàn huyên một giờ. Vừa lúc trong đó quan trọng nội dung chính là, đem cái đi đại thúc cùng chữa bệnh và chăm sóc tổ kia 15 người đều đóng gói đưa về nhà mình thiếu tướng đặt đi nơi đó. Tuy rằng thiếu tướng đặt đi nói, chỉ an bài cái đi đại thúc bọn họ kế tiếp 5 năm thời gian ở hắn quân viễn trinh ngợi, chờ nàng đi vào quân bộ sau, nhớ rõ yếu lĩnh hồi nàng người. Hảo đi, nàng minh bạch. Liền tính cái đi đại thúc bọn họ nguyên lai là thiếu tướng đặt đi người, từ thành nàng tư nhân chữa bệnh và chăm sóc tổ sau, bọn họ đều chỉ là nàng người, không ở thuộc về quân viên trinh, cũng không ở là thiếu tướng đặt đi người. Hiện tại tinh sĩ chiến đoàn chính thức phân hào tổ, mỗi tổ cũng là một cái loại nhỏ chỉnh thể đoàn biên chế, vô luận là loại người như vậy mới, một cái tổ nội đều là sẽ có mấy cái, cứ như vậy, mỗi tổ kỳ thật đã có thể từng người vận tác. Kỳ thật không cần xem nhan thu khả đối đoàn nội sự không phải thực để bụng. Nhưng có một chút là có thể nhìn ra nàng bá đạo, vô luận là đoàn trưởng chi vị, vẫn là phó đoàn chi vị, vĩnh viễn đều là nàng chính mình, chính là hoàn diệp dập đều không có trở thành tinh sĩ chiến đoàn phó đoàn trưởng, này cũng không có gì sai, ai làm tinh sĩ chiến đoàn đời trước vốn chính là nhan thu khả thân bệ đoàn, nếu là cấp hoàn diệp dập một vị trí, như vậy là việc lạ. Nàng cùng hắn là ngang nhau A, vô luận là thân phận, vẫn là tại gia tộc nội vị trí, cho nên nói hoàn diệp dập liền tính vẫn luôn là tinh sĩ chiến đoàn một viên. Hắn vị trí cũng là đặc thủ, không tính là là quản lý nhân viên, mà là như tiểu thuyết cái loại này khách khanh trưởng lao giống nhau tồn tại đi. Cũng bởi vì hắn là loại này thân phận, hắn rời đi đến là sẽ không ảnh hưởng đến tinh sĩ chiến đoàn chính thể. Đại thiếu, năm nay thiếu niên quân giáo thi đấu, chúng ta còn không tham gia sao? Tâm, ai đi tìm ngươi? 12 tuổi nhan thu khả đối mặt đã cao nàng một đầu đại một tuổi nhan khỉ, cảm thấy tâm tắc thực, hiện tại liền tính là ăn mặc nội tăng cao. Đều không thể đuổi theo này đàn bị nàng dưỡng phát dục quá thắng các bạn nhỏ, chính là phòng kia mấy cái tiểu nha đầu, diễm các nàng thân cao đều tới rồi 16m trở lên, này như thế nào không cho nàng tưởng lệ dòng chạy đi à. Hứa đạo sư cùng hiệu trưởng đều hỏi qua ta nhiều lần, bọn họ cảm thấy chúng ta này đều thấp có chút qua. Nhan khỉ nói đã thực hàm xúc liền bọn họ vị kia hứa đạo sư, thiếu chút nữa không chỉ vào mùi hắn mắng to bọn họ không cho hắn càng mặt mũi, không mừng hộ đệ nhất thiếu niên quân giáo, không đem chính mình đương hắn học sinh Làm đệ nhất thiếu niên quân giáo chủ tính chung mỗi năm đều chỉ có thể xếp thứ hai Liền tính tổng hợp thành tích vẫn luôn là xếp hạng sở hữu thiếu niên quân giáo đệ nhất vị trí kia Nhưng mỗi lòng tham hứa đạo sư chính là tưởng phơi nắng phơi nắng hắn hai cái bà bối Học sinh A Phía trước nhan thu khả còn không biết chính mình đã bị hứa đạo sư kéo vào kia nàng liền bất đắc dĩ chết tuần hoàn bảo bối nội Cũng không biết như thế nào Chỉ cần cùng nàng tiếp xúc lâu một chút trường bối Đều thích đem nàng đương nhà mình tiểu hài tử sủng vốn dĩ cho rằng liền nàng hiện tại ở đệ nhất thiếu niên quân giáo nội điệu thấp đến lên lớp xong liền lẽ người hồi tinh sĩ đoàn hành vi, sẽ không đưa tới quá nhiều trưởng bối ái, không nghĩ tôi à, đầu tiên là ra cái hạ lão sau lại chờ. Nàng phát hiện khi, mới biết chính mình kia mấy khóa cơ giáp thao tác, cách đấu, dị năng, chủ tính chung, tinh hàng chỉ huy đạo sư đều khắp nơi yên lặng mà phong túng nàng sở hữu hành vi. Loại này bất công bọn họ làm tự nhiên, nàng mới có thể chần chờ đến sau lại mới phát hiện. Nhưng đến bây giờ nàng đều không rõ, nàng rốt cuộc lại là nào nhập những cái đó vài vị đạo sư mắt. Nhan thu khả những cái đó tiểu thuyết tự hồ có chút mạnh nhìn, nàng thế nhưng quên có một loại người, vô luận nàng làm không có làm cái gì, chính là rất được trưởng bối mắt duyên, thêm chi nàng lại là cái xuất sắc đệ tử tốt, những cái đó đạo sư nhóm như thế nào sẽ không thích nàng, súng nàng. Chính là trước 2 năm tinh sĩ chiến đoàn đều không có ra người báo danh thiếu niên quân giáo xếp hạng tái sự, cũng không có một cái đạo sư nhắc nhở bọn họ nhất định phải đi sự. Hiện giờ xem ra hứa đạo sư đây là không nghĩ nhà mình nhất bảo bối hai học sinh chơi điệu thấp, mới có thể tìm nhan khỉ phiền phải đi, liền xem hắn đối nhan khỉ cùng nhan thu khả thái độ liền biết, liền tính đều là giống nhau bảo bối học sinh, đối đãi người trước chính là cấp đánh cấp mắng nghiêm sư, mà đối với nhan thu khả đó chính là có thể sủng có thể túng từ phụ. Người hồi đạo sư hạ, chúng ta không cần cái loại này thêm phân. Mỗi đạo sư tâm tư nàng như thế nào sẽ không hiểu. Nói là phơi nắng ra hắn xuất sắc nhất học sinh này cũng chỉ là nguyên nhân chi nhất, quan trọng nhất chính là, hy vọng lần này bọn họ tham gia thi đấu sau thành tích, có thể cho bọn họ tốt nghiệp khảo hạch chung thêm thành. liền tính hứa đạo sư không cần lo lắng bọn họ sẽ từng có không được quan, nhưng tối cao giáo phương bình định cùng thành tích thêm thành, đều là đối bọn họ về sau có điều trợ giúp. Liên như thế nhiều cha mẹ hy vọng cấp nhà mình tiểu hài tử tốt nhất hết thể giống nhau, đạo sư cũng là hy vọng bọn họ có thể được đến tốt nhất, mắng nhan khỉ chỉ là tưởng nhắc nhở bọn họ nắm chắc lần này cuối cùng cơ hội nhiều lộng điểm đối chính mình hữu dụng chỗ tốt thôi. Nhan khỉ nghe vậy gật gật đầu, bọn họ thật đúng là không cần cái loại này thêm phân, cũng không kia hứa đạo sư đại thúc là như thế nào cái đầu góc, rõ ràng là chủ tính trung phương hướng xuất sắc nhất, nhưng thế nhưng không có phát hiện liền tinh sĩ chiến đoàn mấy năm nay tốt nghiệp thành viên, kia tổng hợp bình định thành tích đều là thập phần cao A. Tinh sĩ chiến đoàn nhất không lầm chính là cống hiến điểm, lại thêm phía trên thứ thế hành trình Mang về tới không ít đối liên bang có trọng đại cống hiến đồ vật cùng lịch sử văn hóa tri thức, ở bọn họ tinh sĩ đoàn chính thức chuyển chức thành chiến đoàn sau, liên bang có thể lập tức cấp đều ở chuyển chức hoàn thành cùng ngày liền tất cả đều tiến vào bọn họ hồ sơ cùng đoàn nội, mà kia một lần làm cho bọn họ không có lại vì chiến đoàn cấp bậc sự lo lắng, khiến cho tinh sĩ chiến đoàn trực. Tiếp nhân loại này đặc thù SSS cấp nhiệm vụ thành 5 cấp tam tinh chiến đoàn, cống hiến điểm cấp càng là nhiều, mà vốn dĩ phải cho tài nguyên đến là không có cấp. Nhà hắn đại thiếu chỉ là thu được liên bang cấp một cái giá trên trời giấy lợ. Mà bọn họ kia một đám đều đi qua mặt thế, kỳ thật đã đều có thiếu ý quân hàm, mà nhà mình đại thiếu đã là thượng ý quân hàm, liền tính kê tiếp bọn họ ở đệ nhất quân giáo biểu hiện giống nhau, tới rồi tiến vào quân bộ khi, bọn họ quân hàm nhiều nhất bất biến mà thôi, nhưng như thế cũng so sở hữu tân binh nguồn cao quá nhiều. Mà giống nhau từ quân giáo chính thức tốt nghiệp, tiến vào quân bộ cũng là sẽ có quân hàm, kia chẳng qua là sĩ quan cấp bậc mà thôi Này đó đều không nói đã cho bọn hắn bỏ thêm nhiều ít thành tích phân, liền những cái đó cống hiến điểm, muốn toàn phân đến bọn họ thành tích chung, cuối cùng bọn họ thành tích có thể hay không đổi mới trường quân đội nhập học thành tích bảng đều nói không chừng. Nhà mình đại thiếu nhưng không nghĩ làm tinh sĩ chiến đoàn nhanh như vậy liền nổi danh, cho nên, đoàn nội những cái đó cống hiến điểm, từ anh tài học việc khi, đến bây giờ, nàng đều không có dùng để cho bọn hắn tốt nghiệp thành tích thêm phân dùng, dù sao hiện tại không cần, về sau vẫn là có thể sử dụng. Loại sự tình này cũng là có học sinh đã làm, chỉ vì bổ cuối cùng khả năng thất sách tốt nghiệp thành tích thượng. Liên bang dạy học có chút địa phương thật sự thực nhân tính hóa, vô luận thật tốt học sinh, cũng có khả năng có một đoạn thời gian thành tích không lý tưởng, mà kia nhất thời thất lợi nhưng không đại biểu vĩnh viễn là hậu, nếu có tổn cống hiến điểm, vô dụng tới thêm ở trước kia tốt nghiệp khi dùng để thêm phần, lúc này vừa lúc có thể bổ thượng lần này thất lợi. Còn có một chút chính là, ở từ quân giáo chính thức tốt nghiệp tiến vào quân bộ trước Liên tính ngươi vẫn luôn đều không có dùng quá cống hiến điểm ra tăng thành tích phân sự, tới rồi cuối cùng, liên bang đầu não sẽ tự động giúp ngươi hoặc là chiến đoàn phân phối đến toàn bộ chiến đoàn sở hữu thành viên trên tay, đương nhiên đây là chỉ ra chỗ sai thức thành viên, nếu đoàn trưởng tưởng cung cấp biên ngoại thành viên phân ra một ít điểm, vậy phải hướng liên bang đầu não đệ chính xin, mà loại sự. Tình này liên quan đến toàn chiến đoàn ít lợi sự, còn muốn toàn đoàn chính thức thành viên bảy thành đồng ý mới được. Liên tính đều đồng ý. Biên ngoại thành viên có thể được đến điểm cũng chỉ có thể là chính thức thành viên tam thành điểm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 197, tính toán không bằng biến hóa mò, canh 2. Đối với muốn hay không đi xem 27 sở thiếu niên quân giáo thi đấu sự, kỳ thật bọn họ là mỗi năm đều có xem qua, hơn nữa liền tính bọn họ không có đến hiện trường, nhưng nhà bọn họ có cái vạn năng đại thiếu ở, tất nhiên là có thể nhìn đến những cái đó không tồi tình anh thi đấu toàn diện phân tích cùng chiến đấu. Đối với về sau có thể hay không trở thành đối thủ người, hoặc là cùng nhau tiến vào quân bộ người, bọn họ như thế nào sẽ thật sự không đi tìm hiểu a thế giới này lại không phải chỉ có bọn họ tồn tại. Đại thiếu, còn có 7 tháng, chúng ta liền phải tốt nghiệp, ngài còn phải dùng hiện tại thân phận sao. Không nghĩ đổi, hiện tại mạng tốt. Nhan thu khả hồi không sao cả, nhan khỉ trong lòng lại yên lặng mà cho bọn hắn ra mỗi nam thần cấp thiếu tướng bi ai ba giây Hắn là thực thanh mặt vị kia có bao nhiêu tưởng nhà mình nữ nhi nhanh lên kết thúc loại này trò chơi, luôn bị nhà mình đại ca đoạt nữ nhi, vị kia trong nội tâm nhất định là thực khổ bước đi, đặc biệt là mỗi năm phiếu điểm, đều là trực tiếp chuyển phát đến nhan dương quang thiếu tướng nơi đó, mà không phải làm thần cha mẹ nhan dương diệu thiếu tướng kia, hắn đến bay. Giờ còn không có bùng nổ, phòng trừng cũng mau tới rồi hắn có thể nhận ái cực hắn đi. Liếc mắt một cái liền xem hiểu mỗi hồ nội tâm nhan thu khả dối tay chụp một chút hắn cái chắn nói, bọn họ đại nhân sự chúng ta không cần để ý tới. Con hảo, nàng này không lương tâm nói, không có chuyển tới nhan ra nào đó người trong thai, nếu không, nhất định sẽ có mấy chỉ trưởng bối khi dễ mà nước mắt giải đại địa đi, bọn họ nhuyễn nhuyễn nộn nộn bảo bối tiểu công chúa, như thế nào có thể như thế đả kích bọn họ à, trả bọn họ nữ hoa Mà nghe được lời này, nhan khỉ liền không có bao lớn cảm giác, đối với nhà mình đại thiếu có bao nhiêu ghét bỏ một đám luôn vây quanh nàng trưởng bối việc này, hắn cũng là tràn đầy thể hội quá. Có đôi khi hắn này người đứng xem đều chịu không nổi như vậy lịch sủng, còn hảo bọn họ đại thiếu không có ở cái loại này tung sủng hạ trường ai, nếu không, bọn họ thật không hiểu muốn như thế nào đi đối mặt một cái khả năng có công chố bệnh, đại tiểu thư tổng hợp chứng chủ tự á. Lại cùng nhan khỉ hàn huyên trong chốc lát, liền đem người đổi đi, nhan thu khả minh bạch mỗi hồ vì sao sẽ vì như thế chuyện nhàm chán tới tìm nàng nguyên nhân, từ tiến vào năm 3 sau, trừ bỏ đi học thời gian ngoại, nàng cơ hồ liền rất thiếu rời đi phòng huấn luyện Nhà mình các bạn nhỏ đã bắt đầu lo lắng nàng đi. Nhưng nàng cũng là không có cách nào. Này mấy tháng, tiêu đáng chết âm dương Lý Hỏa lăn lộn có chút quá mức, đã rất nhiều lần thiếu chút nữa nuốt nàng Phượng Hoàng Niết Hỏa cùng Thánh Liên Bang Tâm Hỏa. Nếu không phải không gian chính là nàng bản thân, ở phát hiện trước lập tức liền đem âm dương Lý Hỏa ngăn cách hai lấy tinh thần lực xây lên vây khốn nó đơn độc tinh thần khu. Khá vậy chính là bởi vì như thế, tình huống của nàng từ khi đó khởi, vẫn luôn đều không phải thực hảo, mặt ngoài nàng có thể làm được không cho các đồng bọn phát hiện nàng thân thể thượng dị năng chỗ, nhưng thật giả nàng ở hiện tinh thần lực ở mỗi phân mỗi giây đều tiêu hao, loại này tiêu hao nàng đều đã kiên trì hơn 3 tháng. Mà kia đang chết âm dương ly hỏa này hơn 3 tháng, tùy thời tùy khắc đều khả năng hướng nàng tinh thần lực phát động công kích, nàng rồi lại đối nó không thể nơi hà, cũng không biết có phải hay không, nàng phía trước làm máu xâm nhiễm cùng sau lại tinh thần lực xâm nhiễm khiến cho nó bắn ngược, ở nó phát hiện chính mình cách làm trước tiên. Liên tưởng nuốt vượng hoàng nhiệt hỏa cùng thánh liên băng tâm hỏa kia hai viên tinh cầu, gia tốc tự thân trưởng thành, tới đối kháng nàng, cũng là đến bay. Giờ nàng minh bạch chính mình này chất dinh dưỡng, ở này đó đặc thù môi lửa không có trưởng thành đến nhất định thời điểm trước, căn bản nuốt không dưới nàng này đường tăng thịt, liền tính là biết chính mình tạm thời là an toàn, nhưng tưởng tượng đã có cái không chừng khi nổ mạnh ở, nàng như thế nào có thể an tâm? Xem âm dương lý hỏa mới lăn lộn 3 tháng, liền làm cho nàng chỉ có thể mỗi ngày đem đại đa số thời gian đều dùng ở Ngồi ở thời gian ra tốc khu nội khôi phục tinh thần lực loại sự tình này thượng, này thật đúng là làm người buồn bực sự a Khởi động phòng huấn luyện phòng ngự sau, nhan thu khả lắc mình đi vào không gian nội, liền lại mà hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ly hỏa tinh phương hướng, nơi đó có một tầng bị nàng dùng tinh thần lực ra cố lại ra cố tinh thần ngăn cách vòng, đem ly hỏa tinh vây khốn đồng thời, cũng làm nàng không thể gần chút nữa, chính là đối mặt kia tinh thần vòng hơi thở, âm dương ly hỏa cũng đã động bất động liền phát cuồng hỏa nướng nàng tinh thần vòng Nếu là nàng đến gần rồi, tên kia tuyệt đối sẽ lập tức tạc mao xé bức nàng a. Liên bởi vì âm dương ly hỏa vạn phần không hợp tác thái độ, làm nàng vẫn luôn tiến hành xâm nhiễm hành động chỉ bắt đầu rồi một thành, liền dừng lại vô pháp lại tiếp tục đi xuống, nhưng này 3 thang xuống dưới, nàng phát hiện cái kia vốn dĩ sẽ không chịu nàng không gian ảnh hưởng âm dương ly hỏa, ở không gian cùng tinh thần lực song trọng vây khốn hạ, liền tính nàng không tới gần, cũng lại thông thả mà bị nàng tinh thần lực xâm nhiễm, liền tính là lại trượng. Cũng so một chút hiệu quả đều không? Có hảo nha. Chỉ là kể từ đó, nàng liền đáng thương thực, không cần tu luyện dị năng không thể huấn luyện cơ giác, chỉ cần cùng tinh thần lực sang bên, nàng đều không thể huấn luyện, nàng tinh thần lực thiết yếu toàn bộ dùng để đối phó âm dương ly hỏa, chính là lôi mang chúng nó đều không hề dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông, tất cả đều trực tiếp tiến vào chờ thời hình thức. Vốn dĩ thật vất vả từ phục chế tử trong không gian ra tới chiến mang còn không có cơ hội cùng nàng này chủ nhân chính thức giới thiệu hạ nó này thủ toàn năng chiến hạm đặc sắc, liền đã xảy ra loại sự tình này, nó chỉ có thể học lôi mang tiến vào chờ thời hình thức, liền hấp thu càng nhiều năng lượng tổn chức ở chiến thuyền nội. Mới khôi phục tinh thần lực nhan thu khả, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, loại này luôn là ở không ngừng tiêu hao tinh thần lực thời kỳ còn muốn bao lâu mới có thể qua đi, cảm thụ được tinh thần phòng ngự cháo thượng chuyển đến nóng rực nàng khẽ tắn môi, tên kia lại muốn bắt đầu lan l Lúc này mới an phận không vài giây đi, ly hỏa tinh cùng toàn bộ không gian nổi thời gian lưu số là kém đến quá nhiều, nói cách khác trong không gian qua đi mấy trăm năm, ly hỏa tinh mới qua đi một phút, chính là như vậy chênh lệch âm dương ly hỏa đều có thể làm được vẫn luôn làm nhan thu khả không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian, tựa hồ mỗi lần đều là khôi phục tinh thần lực khi, liền phải đối mặt nó tân một vòng hỏa nướng. Từ chút có thể thấy được, âm dương ly hỏa nơi đó là vẫn luôn đều không có đỉnh qua đi. Nhiều nhất cũng liền vài giây hòa hoãn chính mình hỏa lực thời gian mà thôi. Hơn 3 tháng xuống dưới nhan thu khả không bị lăn lộn suy tim đã thuyết minh nàng có viên cường đại nội tâm cùng cường hãn sức chịu đựng, mà trong khoảng thời gian này nàng không thể lại phân tâm tu luyện, chỉ mới đem tâm tư đặt ở y học loại tri thức thượng, nàng đến không phải thật sự muốn học y hề, chỉ là đối những cái đó tu chân xuất phẩm đan dược tò mò, không biết có thể hay không cùng hiện đại dược tề kết hợp đến cùng nhau khai phá hiện đối nhân loại càng có dùng dược tề tới. Ở Lôi Ca cho nàng những cái đó trong tri thức, tuy rằng còn không có cao đẳng tinh hệ tri thức, thật có chút đồ vật đến là Lôi Ca cùng nàng để qua một vài câu. Nàng là biết tới rồi 6 cấp văn minh sau, có chút dược tệ chính là cải tiến thành bao con nhộng giống nhau càng phương tiện mang theo, mà hiện tại Ngân Hà Liên Bang không phải không có tưởng như thế cải tiến, cần phải tìm được một loại có thể đưa bao con nhộng mềm ra, sẽ không ảnh hưởng đến dược tệ, lại có thể không xúc phạm tới thân. Thể vật chất, hiện tại còn không có phát hiện mà tôi Chính là muốn áp súc dược tề thành tinh hoa cũng không phải cái chuyện đơn giản. Nhan thu khả chính nhìn một quyển y học phương diện thư khi, liền cảm giác được âm dương lý hỏa tăng lớn nó ngọn lửa thiêu đốt nhiệt lượng, chỉ phải bất đắc dĩ mà cũng tăng mạnh tinh thần phòng ngự cháo độ dày, loại sự tình này nàng đều đã làm hơn 3 tháng, thực thói quen như thế nào ứng đối, mà làm mới có điểm lình trí âm dương lý hỏa, như thế nào cũng không có khả năng đấu quá nhan thu khả tâm nhãn tích. Nó hiện tại chỉ biết dùng tệnh mạnh. Kỳ thật như vậy liền tính nhan thu khả hiện tại tinh thần lực tiêu hao làm nàng mãn vất vả, nhưng so với đối phó một cái có trí tuệ sinh vật muốn hảo quá nhiều, cũng không cần lo lắng âm dương ly hỏa có thể hay không có gì khi âm như kế hoạch, nó hết thể dựa bản năng, nàng liền bồi hảo. Như vậy một bồi, liền mãi cho đến nhan thu khả liền phải từ đệ nhất thiếu niên quân giáo tốt nghiệp khi, hai bên còn ở ngoan cường mà đối kháng, mà nhan thu khả chính mình cũng không biết có phải hay không có chịu ngược thể chứa. Hiện tại nàng thế nhưng đã thói quen tinh thần lực 24 giờ không ngừng vận dụng, cùng mỗi hỏa đối kháng. Đều nói có thất liền có điều đến, này một năm không cần xem nhan thu khả không có thời gian tu luyện, nhưng nàng tu vi cư nhiên liền ở cùng âm dương lý hỏa đối kháng chung vô chi vô giác liền tiến vào kiểu cấp cao kỳ, không cần xem thường này nhất dai tiểu tăng lên, qua đi nhan thu khả một năm tăng lên một bậc, đó là cấp bậc khi còn nhỏ, mà hiện tại liền này một tiểu dai, liền cùng cấp với từ một bậc thăng cấp đến ngũ cấp năng lượng tổng hợp. Này còn chỉ là tu vi thượng được đến chỗ tốt, nàng. Có loại cảm giác, chờ âm dương ly hỏa ngừng nghỉ sau, nàng tinh thần lực cũng sẽ có điều bất đồng. Vốn là mau biến dị thành cảm giác tinh thần lực, cũng không biết lại phát sinh biến hóa lại là thế nào. Liên ở khoảng cách nhan thu khả bọn họ mới kết thúc học lên khảo hạch, rời đi chính thức tốt nghiệp còn có 3 ngày thời gian, liền có thể rời đi đệ nhất thiếu niên quân giáo khi, nhan thu khả nhận được lôi ca chuyển đến làm nàng vô pháp tiêu hóa sự tình. Thú nhân tinh hệ muốn toàn diện tiến công Ngân Hà liên bang Mà hiện tại Ngân Hà Liên bang thế nhưng ở phía trước cùng thú nhân tinh hệ loại nhỏ chiến trường chung có 3 gã cựu cấp dị năng giả ngoại ý muốn đột phá, hơn nữa vốn là có 2 tên đang muốn tiến vào đột phá kỳ, liền lần này tử, chờ kia 2 người đột phá thành công sau, Liên bang liền phải có 101 người tới E cấp, khi đó, Ngân Hà Liên bang sẽ trực tiếp bắt đầu rồi toàn bộ tinh hệ bản đồ chỉnh thể bay lên đến tứ cấp văn minh tinh hệ. Trong thiên thời gian chung, mà ở Ngân Hà Liên bang tiến vào bay lên ô dù trước, Liên bang nội sở hữu công dân tốt nhất đừng rời khỏi ngân hà liên bang bản đồ nội, nếu không, đến lúc đó chỉ có thể bị lưu tại này tam cấp văn minh tinh hệ chúng, mà lúc này thú nhân tinh hệ muốn toàn diện tiến công ngân hà liên bang, liên bang chỉ có thể đưa bọn họ cản lại ở liên bang biên giới ngoại, mà ở đại vũ trụ đối toàn bộ liên bang địa bản tiến hành bảo hộ truyền thăng khi đó, nếu là vừa vặn có liên bang quân đội cùng thú nhân phát Sinh chiến tranh, rất có thể liền có một bộ phận quân đội không có kịp thời trở lại liên bang bản đồ nội mà bị bài trừ ở Ô Dù ngoại. Loại chuyện này, Liên bang cao tầng là tuyệt đối không nghĩ làm này phát sinh, phải biết rằng bị lưu lại quân đội không có việc quân, nhất định sẽ trở thành trên chiến trường vật hy sinh, liên bang như thế nào bỏ được làm chính mình binh, cứ như vậy hy sinh mà không đi cản lại thú nhân tiến công, cũng sẽ ảnh hưởng đến liên bang quốc thổ, còn khả năng sẽ đánh vỡ liên bang bản đồ hoàn chỉnh tính, làm Ô Dù không ở hoàn chỉnh, đến lúc đó, không, có hoàn chỉnh Ô Dù, bay lên đến tứ cấp văn minh khu. Vực trong quá trình Rất có thể phát sinh bọn họ không tiếp thu được ngoài ý muốn. Rõ ràng còn có 2 năm nhiều thời giờ, thật không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới quá nhanh, mà kia hai vị cửu cấp đỉnh núi dị năng giả thiếu chút nữa không trực tiếp mạnh mẽ đỉnh chỉ thăng cấp, còn hảo, liên bang cuối cùng này 3 năm đã trước tiên đem sở hữu đã tới rồi cửu cấp cao kỳ sau dị năng giả đều nhận được liên bang tổng bộ, vốn định như vậy có thể càng tốt chiếu cố cùng an bài khả năng phát sinh ngoài ý muốn, không nghĩ tới, này còn làm liên bang có thể giữ được kia hai gã dị năng giả không cho bọn họ làm ra việc nốc, an tâm thăng cấp. Lại nói, sẽ có buồn phải về liên bang tổng bộ 3 cái cửu cấp cao kỳ dị năng giả còn ở chiến trường chỗ, đó là bởi vì bọn họ phát hiện một người e cấp dị năng thú nhân xuất hiện ở trên chiến trường, tất nhiên là không có khả năng lập tức hồi liên bang tổng bộ tinh cầu. Bọn họ cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng thú nhân đê tiện mà âm hưu, một người đã thọ duyên không có mấy e cấp thú nhân thế nhưng ở liên bang ba cái chiến đoàn vây công hạng, trực tiếp tự bạo. Muốn cho thượng vạn liên bang quân nhân cùng ba gã cửu cấp cao kỳ dị năng giả đều vì hắn trôn cùng. Ba gã cửu cấp dị năng giả tất nhiên là muốn hộ nhà mình quân nhân, mới có thể ở cuối cùng nổ mạnh trước, hợp lực hôn hợp ba người dị năng, giá nổi lên phòng ngự cháo, cũng không biết có phải hay không ngũ hành dị năng vốn chính là lẫn nhau hấp dẫn, lại lẫn nhau bài xích, tự bảo kia e cấp chung kỳ dị năng thú nhân, nhân hắn thọ duyên không có mấy, tinh thần cùng thể chất theo không kịp, lực công kích tất nhiên là giảm xuống rất nhiều mới có thể không có phát huy e cấp trung kỳ thực lực, khá vậy. Bởi vì hắn là thổ hệ dị năng giả, xảo chính là liên bang này ba vị cửu cấp dị năng giả hai đơn hệ, một cái song hệ vừa lúc là kim, mục, thủy, hỏa, như thế tự nhiên ngũ hành xem như toàn. Cũng có thể chính là ba gã cửu cấp dị năng giả tình thế cấp bách hạ vô tình hỗn hợp bọn họ bốn loại dị năng vì phòng ngự cháo, đem thổ hệ dị năng nổ mạnh vây ở một chỗ vô pháp phát huy ra tới, cuối cùng ngược lại hành vi ngũ hành tuần hoàn những cái đó thổ hệ năng lượng ở ba gã cửu cấp dị năng giả trong cơ thể thay đổi thành bọn họ tự thân năng lượng mới làm cho bọn họ trực tiếp đột phá tới rồi e cấp. còn có một nguyên nhân chính là thổ hệ vốn chính là phòng ngự hình nó năng lượng lực công kích Tuy so ra kém thủy hệ càng ôn hòa mà vẫn là có thể dung nhập đến mặt khác sinh vật trong cơ thể không phát sinh bài xích bạo động lúc này mới sẽ làm vốn di chuẩn bị hy sinh ba gã cửu cấp dị năng giả nhờ họa được phúc nhan thuả ở biết những việc này sau cũng có chút bất đắc dĩ, Liền hiện tại liên bang đã có kiểu cấp đỉnh núi dị năng giả ít nói cũng có màu 30 vị còn không có thăng cấp đến E cấp, kiểu cấp cao kỳ càng là nhiều quá ngàn người. Đây cũng là kia chàng năng lượng vũ mang đến chỗ tốt, làm liên bang ngắn ngủn 8 năm thời gian, liền có không ít bắt cấp chung kỳ thượng nương năng lượng vũ mang đến chỗ tốt, cùng nhau ở đột pha chung, cũng là liên bang tiến vào thất cấp trở lên dị năng giả không ít. Lại nhân bọn họ trong cơ thể năng lượng chứa đựng vốn là gián chắc, hơn nữa liên bang đại lượng tài nguyên khuynh đảo mới có thể 8 năm nội toát ra không ít cửu cấp cao kỳ dị năng giả. Hiện giờ hảo, hiện tại nhiều nhất 3 ngày, kia hai vị nhất định có thể thăng cấp thành công. Đến lúc đó, ô dù xuất hiện cũng liền hơn 10 phút là có thể đem toàn bộ liên bang bản đồ đều ngăn cách ra tam cấp văn minh tinh hệ, mà lúc này, ở muốn trong vòng 3 ngày đánh đuổi thú nhân toàn diện tiến công là không có khả năng. Nói nữa, liên bang hiện tại cũng không thể tùy tiện tổn thất trên tay quân lực, ai ngờ tứ cấp văn minh tinh hệ có cái gì đang chờ bọn họ. Hiện tại liên bang là một phân một hào lực lượng đều không nghĩ lãng phí nha. Lôi ca, lần này ngươi ra tay đi. Tốt chủ nhân. Lôi ca là không có cảm tình, nó nếu là có tình cảm cũng sẽ bất mãn mà mắng to thú nhân tinh hệ, sở hữu khả năng nguy hiểm đến nó chủ nhân sinh vật đều là siêu cấp trí não lôi ca được nhân, mà thú nhân tinh hệ lần này cách làm, đối nhan thu khả cũng là có huy hiếp, lôi ca sẽ cải tạo những cái đó cơ giáp cấp liên bang, còn không phải là vì bảo hộ chủ nhân nhà mình. Âm thầm giúp liên bang tăng lên khoa học kỹ thuật, cũng là vì cấp chủ nhân nhà mình nhiều một tầng bảo đảm, ai thành tưởng những cái đó đáng chết thú nhân tưởng ở cuối cùng cắn liên bang một ngụm, kia không phải muốn ảnh hưởng đến chủ nhân nhà nó sinh hoạt hoàn cảnh an toàn chỉ số. Cái này làm cho lôi ca ở nhận được chủ nhân nhà mình mệnh lệnh sau, lập tức liền đem một loại tứ cấp văn minh mới có internet virus đương lễ vật đưa đến thú nhân nào đó cao tầng cá nhân quang não nội, lại một giây sau, những cái đó người quang não liền đem những cái đó virus chuyển tới đầu nào thượng. Đầu não bị virus rút xâm lấn sau, tự nhiên ảnh hưởng mặt liền khoáng. Phải biết rằng lôi ca đưa này virus rút, nó vì không cho người hoài nghi đến ngân hà liên bang, còn chuyên tìm những cái đó từ tứ cấp văn minh tinh hệ đuổi đi ra tới, còn sống thú nhân lãnh đạo nhóm, mà kia virus rút vẫn là có chứa rất dài thời kỳ ủ bệnh, liền tính thú nhân tinh hệ truy tra cũng chỉ sẽ tra ra là chính bọn họ người cá nhân quang nào mang đến trận này nguy cơ. Lúc này thú nhân tinh hệ đại loạn bắt đầu, đây cũng là quang vong thế giới chỗ hỏng chi nhất, Mà giống nhau loại này Internet virus, các tinh hệ đã sớm làm tốt trước tiên phòng ngự, đặc biệt là đầu não nơi đó, các loại phòng ngự tưởng, sát độc hệ thống linh tinh đều không ít, nhưng việc này xui xẻo, liền xui xẻo ở có cái lôi ca đại thần đương đẩy tay, nó lại lựa chọn kia vài vị là có thể trực tiếp dùng cá nhân quang nao liên tiếp bọn họ tinh hệ đầu não nguyên soái Mà thú nhân tinh hệ đầu não vừa vận hiện tại phòng ngự đối cái loại này virus không có sức chống cự. Chủ nhân, Nhan Dương Diệu Thiếu Tướng ở Ý Đồ Liên là Ngài. Tiếp nhận đến đây đi. Tốt. Thức mau, ngồi ở phòng huấn luyện nội nhan thu khả liền thấy được nhà mình thiếu tướng đạt đỉ thân ảnh xuất hiện ở quần sáng nội, nàng vây vây tay nhỏ, xem như chào hỏi. Bảo bối nữ nhi, thú nhân tinh hệ chuyện đó, có phải hay không ngươi làm ra tới? Nhan dương diệu ở tiếp được thú nhân tinh hệ đầu não bị vi rút xâm lấn tin tức khi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình bảo bối bên người kia chỉ khế đưa hồn tộc. Loại sự tình này nơi nào sẽ như thế xảo liền phát hiện ở thú nhân toàn diện điều động binh lực đến trên chiến trường thời điểm, thú nhân kia định không đến nguyên nhân, hắn lại là có hoài nghi đối tượng A. nhan thu khả trở về nhà mình đặt đi một cái ngươi nhàm chán lánh mắt sau hỏi, ngài như vậy thám tử đều hồi liên bang sao? Ở trở về trên đường, nhất vãn hậu thiên liền đến ngân hà liên bang bản đồ biên giới. Ngài tốt nhất làm cho bọn họ nhanh lên, kia hai vị là ở thử áp chậm thăng cấp tốc độ, nhưng xem như vậy, ba ngày có thể là bọn họ cực hạ. Ấn, còn Hảo nơi xa tinh hệ nội chúng ta người, năm trước đã bị quân bộ yêu cầu toàn bộ lui về. Nhan Dương Diệu biết rõ nhà mình bảo bối nữ nhi đây là không nghĩ hồi hắn này ngu ngốc vấn đề, ai nha, hắn cũng cảm thấy hắn hỏi cái ngốc vấn đề, Hảo đi, hắn là tưởng nữ nhi, mới tưởng video cho nàng, nhưng hắn chỉ có thể chờ nữ nhi có thời gian điều hắn mới được à, đến nỗi liên bang những cái đó ở mặt khác tinh hệ thám tử hoặc thương nhân, bọn họ đã sớm đã lục tục mà đã trở lại, hiện tại còn bên ngoài quân đội thám tử. Đều là đang tới gần bọn họ liên bang này Khu vực có kia mấy cái tinh hệ chung Liên bang tự nhiên là sẽ không từ bỏ người một nhà Ở phát sinh đột nhiên nhiều ra ba cái e cấp dị năng giả khi liền lập tức thông chi bọn họ trực tiếp trở về Quyển sách từ đầu phát Xin đừng đăng lại Chương 198 Cáo biệt tam cấp văn minh tinh hệ Canh 1 Đặt đi Người có hay không nghĩ tới Hoang tinh những cái đó tinh tế hải tặc Có thể hay không vào lúc này có điều hành động Nhan thu khả sẽ như thế hỏi Tất nhiên là lôi ca phát hiện không danh tinh bản đang ở lặng lẽ hướng Ngân Hà Liên bang tinh hệ tới gần, mà tinh hạm sở chạy tới phương hướng vừa lúc chính là cái kêu hoang phế tinh hệ đàn, bọn họ mới rời đi hoang phế tinh hệ nơi đó tín hiệu ngăn cách khu, đã bị nhà mình lôi ca phát hiện. Như thế nào, ngươi kia phát hiện cái gì? Bọn họ tinh hạm khoa học kỹ thuật thật đúng là không tồi. Nhan Thu Khả không có lập tức giải thích, lại tới cái không liên quan nhau nói, cái này làm cho Nhan Dương Diệu thiếu tướng thực bất đắc dĩ. Nhà mình bảo bối nữ nhi có khi đáng yêu làm hắn hảo muốn ôm ôm, bất quá, tiểu nha đầu lớn, không cho đại nhân ôm, này xấu xa tiểu phúc hắc cũng là mạng tốt. Đối với nữ nhi không tới nói, cái gì đại sự đều không có nhà hắn nữ nhi vui vẻ quan trọng a Nhan thu khả đến không phải phân không rõ tình thế người, nàng đã đem việc này làm lôi ca gửi tin tức tới rồi nhà mình đệ nhất nguyên soái ra ra cá nhân trên quang não, đối với cái kia vẫn luôn cắn chặt liền bang không bỏ mị hoặc hệ dị năng giả. Nàng thật đúng là không nghĩ làm hắn cùng thủ hạ đục nước béo có cùng nhau đến tứ cấp văn minh tinh hệ khu vực. Bọn họ nếu là có bản lĩnh, chính mình đi hảo, hơn nữa xem bọn họ tinh hạm liền biết, những cái đó tinh tế hải tặc kỳ thật cùng tứ cấp văn minh tinh hệ có điều tiếp xúc, nếu không phải lôi ca vô pháp theo dõi đến hoang phế tinh hệ nơi đó sự, nàng thật đúng là muốn biết, cùng này đàn tinh tế hải tặc tiếp xúc rốt cuộc là tứ cấp văn minh tinh hệ cái nào quyền lợi. Bất quá, bọn họ nhanh như vậy liền nhận được tin tức, Liên bang nội bọn họ thám tử phòng trừng thân phận địa vị không thấp, còn Hảo Lôi Ca đã phát hiện người nọ, cũng đem tin tức chuyển tới nhà mình ra ra nơi đó, này ba ngày đến cũng là cái rửa sạch sâu cơ hội tốt. Nhan Thu Khả như vậy tưởng không sai, Nhan An Liệt ở thu được những cái đó tin tức sau, nhìn đến thám tử là ai khi, lập tức hắn liền một bên hạ đạt mệnh lệnh bí mật bắt người, một bên làm liên bang đầu NAO tiến hành liên bang cao tầng hội nghị khẩn cấp, sở hữu bộ môn bắt đầu cuối cùng rửa sạch côn trùng có hại hành động. Liên Tính không có Lôi Ca Liên bang cũng biết như thế nào bắt người, bọn họ đem những cái đó nhìn qua vô tội, lại ở phát sinh nhiều ra ba cái e dị năng giả lúc sau, một ít hướng ra phía ngoài chuyển tin tức người vô luận nội dung như thế nào, tất cả đều trước giam lên, chờ thêm này 3 ngày, lại tiến hành thẩm tra. Dù sao liên bang thủ đoạn nhiều thực, những cái đó che giấu thật lâu tháng tử, lần này đều bị bắt ra tới, cũng là, ngân hà liên bang liền phải tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ có chút bị mặt khác tinh hệ thu mua hoặc là nhân mặt khác nguyên nhân trở thành thám tử bán đứng liên bang người, lúc này chính mình là có chút khẩn trương. 3 ngày thời gian, vốn dĩ nên trở về nhà mình tinh cầu sinh viên tốt nghiệp nhóm đều lưu tại học viện nội, mà không chỉ là học viện cùng trưởng quân đội như thế, chính là liên bang nội sở hữu tinh cầu này 3 ngày sẽ ra ngoài tinh hạm hoặc quân hạm đều là có liên bang trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, hoặc hồi mới nhiều mặt khác tinh hệ trở về, mà còn không biết đã bị phát hiện tinh tế hải tặc. Thực xui xẻo mà thu phân đến từ liên bang đại lễ nhan An liệt này đệ nhất nguyên soái trực tiếp làm tọa chấn thẳng đối hoang phế tinh hệ kia khu đóng quân quân lấy ra từ trường máy quáy nhiễu trang bị ở Hải tặc tinh hạm muốn vào quá địa phương lại thiết trí thành tự động khởi động hình thức chỉ cần tinh hạm từ nơi đó từng vào liền tính kia tinh hạm cũng có thể gần hình cũng là sẽ khiến cho từ trường máy quáy nhiễu tự động khởi động tích như vậy một chuyện bọn họ chỉ có thể ở nơi đó tìm không thấy phương hướng tinh hàm hệ thống số liệu huôn loạnây ở tại chỗ Lúc này liên bang là không có thời gian cùng những cái đó không quan hệ khẩn trọng ra hỏa lãng phí tâm tư cùng thời gian, đây là tốt nhất, cũng nhất hữu hiệu, hiệu, trực tiếp nhất phương pháp, tuy rằng lãng phí không ít từ trường máy quay nhiễu, khá vậy có thể bọn họ càng nhiều thời gian làm chính mình sự. Đệ nhất thiếu niên quân giáo nội. Lão đại, lại quá 10 phút, chúng ta tinh hệ thật sự liền phải bắt đầu hướng đệ tứ văn minh tinh hệ bay lên sao. Ấn, vừa mới đệ 100 cái e cấp dị năng giả đã thăng cấp thành công. Nhan thu khả nhìn ngoài cửa sổ kia hai vị dị năng giả kỳ thật là không sai biệt lắm thời gian cùng nhau thăng cấp, mà hiện tại nàng đại bá, mọ mì còn có mấy cái nhận thức trưởng bối, đều đã ở ngày hôm qua bắt đầu rồi bọn họ bế quan, mà đám kia cửu cấp cao kỳ đều ở 3 ngày đi tới vào liên bang vì bọn họ chuẩn bị tốt bế quan thất. Tinh hệ bay lên, ở ô dù nội người là không có gì cảm giác, nhiều nhất cảm nhận được, chính là tới rồi biên giới chỗ, sẽ có một tầng trong suốt vô hình phòng ngự cháo, đem toàn bộ liên bang bản đồ đều vây quanh, Lọt vào trong tầm mắt bên ngoài cảnh sắc tất cả đều là bất biến biển sao. Trong thiên hậu, kia tầng phòng ngự cháo biến mất, bọn họ đã ở tứ cấp văn minh tinh hệ khu vực chung đến nơi đưa chuyển giao đến nơi nào, chỉ có thể xem bọn họ liên bang vật khí nếu vừa vặn là một mảnh không người tinh hệ, bọn họ liền có một ít giảm sóc thời gian, mà những cái đó không có nhân loại hoặc mặt khác cao đẳng sinh vật sinh tồn tinh cầu, cũng có thể trở thành liên bang bản đồ chung một bộ phận. Nếu đến địa phương tới gần văn minh khác tinh hệ Bọn họ liền phải làm tốt hai tay chuẩn bị, khai chiến hoặc đón khách. Đúng lúc này, nhan thu khả còn cá nhân quăng não chuyển đến liên bang đầu náo chuyển đến tin tức, lập tức làm nàng vâu ngữ mà mở ra quần sáng, chuyển được nhà mình ra ra đại nhân. Ra ra, các ngươi thực nhàm chắn sao? Không, bảo bối cháu gái, liên bang hiện tại yêu cầu vận khí của ngươi. Nhan thu khả tưởng vỗ chán, trước mắt vị này như thần bổng giống nhau biểu tình trung niên xoáy đại thúc, thật là nhà nàng ra ra sao? Thế nhưng như thế không đáng tin cậy mà làm nàng ở tứ cấp văn minh chỉnh thể khu vực bản đồ thượng, chỉ ra bọn họ liên bang tinh hệ sắp sửa lạc hộ nơi ở đâu. Đại vũ trụ công dân đều biết, giống nhau tinh hệ bay lên đều là thẳng thăng được không, trừ phi người muốn thăng lên đi địa phương vừa vặn có mặt khác quốc gia hoặc tinh hệ ở, mới có thể chuyển giao đến một khắc khu. Lúc này video chắc quầng sáng nội lại xuất hiện một khuôn mặt, vừa vặn là vị kêu nhất ít lời đệ tứ Nguyên Soái, liền thấy hắn ánh mắt thẳng tóc mà đối thượng nhan thu khả mạc ngọc băng mắt, một chữ không nói. Lại làm nhan thu khả xem đã hiểu hắn yêu cầu. Nhan thu khả bất đắc dĩ gật gật đầu. Lại ở video chặt quần sáng bên lại mở ra một cái quần sáng. Đồng thời cờ lạc mở tứ cấp văn minh toàn cảnh đồ. Này vẫn là lôi ca lúc trước chia nhà mình đã đi. Hiện tại cảnh nguyên xoáy làm nàng tùy tiện điểm một chỗ. Hào đi, liền tính là tùy tiện. Nàng cũng không thể làm quá bất chính nặng không là. Thở phao một hơi, phát hiện ngồi ở nàng chung quanh các bạn nhỏ một đám đại khí đều không xuyến Biểu tình nghiêm túc long trọng mà nhìn nàng Cái này làm cho nàng thiếu chút nữa đóng video chắc đương chuyện gì cũng không phát sinh quá, bọn họ làm cho nàng đều không có chịu không nổi này không khí nha. Kỳ thật liên bang cao tầng không biết, nhan thu khả rất sớm trước liền cùng lôi ca cùng nhau phân tích quá tứ cấp văn minh tinh hệ mỗi cái khu vực, còn có những cái đó khu vực chung, nơi nào nhất thích hợp liên bang. Lúc này làm nàng tới lựa chọn, nàng thật là có một chỗ thập phần vừa lòng khu vực, nhưng như vậy liền tùy tiện ngấm lại sự, thật sự có thể thành công sao. Nhẹ nhàng mà nhắm lại hai mắt Nhan thu khả đều không cần xem, liền chuẩn xác mà chỉ chúng nàng nhất vừa lòng kia một khu, đó là cái không người khu, vừa vận ở tứ cấp văn minh tinh hệ đông sườn một mảnh diện tích rộng lớn biển sao trung, nơi đó tứ phía bị biển sao thiên thạch cách ly mang, vừa lúc có thể hỗ trợ biển sao nội kia một mảnh không người khu, nếu thật sự chuyển giao tới đó, chỉ cần lần này thời gian không có đi kia một khu, ngân hà liên bang đã tới rồi tứ cấp văn minh khu sự, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị mặt khác tinh hệ phát hiện. nếu thật thành, Khi liên bang liền có một đoạn thời kỳ phát triển, cũng không cần lập tức đối mặt khả năng mang theo tràn đầy ác ý tứ cấp văn minh tinh hệ những cái đó chủng tộc. Liên ở Nhan Thu khả điểm chú chính mình xem trọng khu vực khi, vừa lúc là toàn bộ liên bang bản đồ đều bị vây quanh thời điểm. Liên bang làm tốt nhất, nhưng lần này là đột phát sự kiện, làm liên bang trước tiên hơn 2 năm tiến vào tứ cấp văn minh, mà những cái đó bên ngoài thám tử hoặc thương nhân, cuối cùng thống kê ra tới, bên ngoài nhân viên còn có không đến một thành nhân số không có gấp trở về. Còn có một thủ tinh hạm thế nhưng liền ở cuối cùng mắt thấy nó bị cản lại ở kia tầng trong suốt ô dù ngoại. Lúc ấy trấn thủ vào đề giới chỗ quân nhân nhóm cũng chỉ có thể đau lòng song lo lắng mà nhìn bị lưu tại tam cấp văn minh khu người một nhà. Nhưng lúc này, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn kia tinh hạng vẫn luôn ở trước mắt chậm rãi làm nhạt, cuối cùng trong ánh mắt xem là vô biên biển sao cảnh sát. Một cái văn minh tinh hệ bay lên hoặc rời đi trong lúc, nhìn đến tự nhiên là vũ trụ biển sao cảnh đẹp, đây là đại vũ trụ dáng xuống chúc phúc mà những cái đó lưu lại liên bang nhân chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tìm được về nhà lộ Nhan Thu Khả hiện tại còn không biết kia thủ cuối cùng xuất hiện ở biên giới trên tinh hạm nàng cơ giáp vỡ lòng đạo sư Lý Tử Nguyên liền ở mặt trên mà đương nàng từ lôi ca nơi đó biết việc này khi lần đầu tiên cảm thấy cảm nhận được phiền não là vật gì nhà nàng Lý Đại Đạo Sư cũng là đủ xui xẻo tốt cùng, rõ ràng phía trước vẫn luôn đều ở quân bộ cùng mỗi hoàng cấp cơ giáp sư tương ái tương sát đều đem nàng cái này học sinh Lúc này mới lần đầu tiên ra cái nhiệm vụ, liền gặp gỡ Loại sự tình này. Lôi ca, chúng ta thật sự không có biện pháp dẫn hắn tiến vào ô dù nội sao. Chủ nhân không thể, hiện tại toàn bộ bảo hộ trụ liên bang đó là vũ trụ pháp tắc chi lực, trừ phi ngài tới rồi có thể cùng vũ trụ pháp tắc chống lại thực lực, nếu không, ngài đối vũ trụ pháp tắc là không thể làm bất luận cái gì sự. Nhan thu khả đóng lại video trang trong lòng có chút dầu dĩ không vui mà xem xét liếc mắt một cái nhà mình các bạn nhỏ. Đem cái này làm người không nghĩ tiếp thu tin tức nói cho bọn họ. A. Lý đại đạo sư điểm như thế nào như vậy bối? Thiên A. Kêu hắn có thể chờ đến chúng ta tới đón hắn sao? Cảnh, ngươi như thế nào liền cảm thấy là chúng ta trở về tiếp hắn, mà không phải lý đại đạo sư chính mình đi tứ cấp văn minh tinh hệ A? Theo ta cá nhân cảm thấy, chờ hắn đuổi theo, còn không có thiếu chủ tìm hắn tới mau đi. Lời này vừa nói ra, sở hữu người trong nhà đều nhận đồng gật gật đầu, xem bọn họ buột kêu biểu tình. Liền biết nhà mình vị này chính là sẽ không làm lý đại đạo sư chờ lâu lắm, nếu không, đến lúc đó ra ngoài ý muốn, hoặc là lý đại đạo sư tuổi quá cao, lại vô kích phát dị năng khả năng, liền nhà bọn họ bột tuyệt đối sẽ khí phát điên. Nhan thu khả hiện tại lo lắng nhất chính là lý đại đạo sư cái này không có dị năng người thường thân thể, có thể hay không chờ đến nàng đi tiếp hắn, nàng có chút hối hận như thế nào liền cấp lý đại đạo sư kia giá đỉnh núi vương cấp cơ giáp bỏ thêm khóa, nếu là có kia hộ thân, nàng liền không cần quá lo lắng hắn chủ nhân vừa mới cuối cùng thời khắc lôi ca đã giải khai chiếc cơ giáp kia mật ma khóa nhan thu khả nghe được trong đầu thanh âm nhẹ nhàng gợi lên phân môi nàng nhất tri kỷ lôi ca Vĩnh viễn là nhất hiểu biết nàng siêu cấp trí não hiện tại biết lý đại đạo sư có chiếc cơ giáp kia hộ thần nàng cũng liền an tâm một chút bất quá xem ra nàng muốn nhanh lên tăng lên chính mình dị năng cấp bậc hiện tại thời gian dị năng ở tứ cấp đỉnh núi nàng tiến vào dê cấp trước đều sẽ không có cản lại liền này trong thiên nàng tốt nhất cũng đi bế quan Hiện tại Nhan Thu Khả có chút cảm tạ chính mình này, một năm các loại nếm thử mà lăn lộn tinh thần lực, hiện tại liền tính một bên cùng âm dương ly hỏa đối kháng, nàng cũng có thể phân ra tâm thần cùng một ít tinh thần lực tới tu luyện dị năng, có thể làm được như thế, cũng là mấy ngày hôm trước nếm thử sau mới thành công. Liên ở Nhan Thu Khả phải về huấn trước, Lôi Ca truyền một đoạn tin tức cho nàng, làm chuẩn bị đứng dậy nàng động tác đình chỉ, nghiêm túc mà xem xong kia đoạn tin tức sau, tùy tay xoay énở phân đến nhà mình cắt trưởng bối nơi đó. Hà lão, ám bệ. Tư quân, cài đi đại thúc đám người cũng không kéo xuống sau, cũng ở đàn nội xoay phân. Đều đi thu hảo các ngươi chính mình đồ vật, 10 phút sau, chúng ta đi tiếp công bọn họ. Ở tinh sĩ đoàn 1 chúng phát hiện đàn nội nhiều cái thông cáo chính nhìn lên, nhan thu khả đã đứng dậy lưu lại lời này, hướng nàng phòng mà đi, nơi đó cũng có nàng muốn thu chính mình đồ vật, nếu bây giờ còn có tùy tiện sử dụng tinh thần lực, nàng căn bản là không dùng tới lâu là có thể đem phòng nội đồ vật đều thu. Nàng thu thập đồ vật là không tiêu hao tinh thần lực Nhưng cự Lisa liền phải dùng tinh thần lực bao trùm hảo muốn thu đồ vật, mới có thể cách không thu vật. Đúng vậy. Nghe được mệnh lệnh, tinh sĩ đoàn tiểu đồng bọn lập tức hành động lên, loại chuyện tốt này, bọn họ tự nhiên muốn nhanh lên hành động, Lạc hậu liền không phải thiếu một chút này khó được hảo kỳ ngộ. Lôi ca chuyển đến kia đoạn tin tức, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ở thất cấp văn minh trở lên có cái truyền thuyết, chính là ở tinh hệ truyền giao khi, ánh mắt chứng kiến đến kia phiến vô biên biển sao là cái dùng để hiểu được hảo hình ảnh. Nếu vận khí đủ hảo, cảm giác đủ cường, là có thể từ giữa nhìn đến một ít cơ hội, sẽ có như thế nào kỳ ngộ, toàn xem cá nhân hiểu được tới rồi cái gì. Thăng cấp, tinh thần biến dị, kích phát dị năng trở, đều có thể ở hiểu được sau phát sinh. Bất quá, loại này tỷ lệ là một phần 10 vạn cái khả năng thành công. Liên tính chỉ có một phần 10 vạn, kia cũng là một phần lực lượng A. Nhìn đến cái này tin tức, liên bang cao tầng liền lập tức hành động lên, toàn dân thông cáo, không có một kia che giấu. Liên bang nhân khẩu có bao nhiêu trăm triệu, như thế nào cũng có thể mấy vạn tiền lời ra đi. Kế tiếp không cần đoán cũng biết, toàn bộ liên bang công dân đều đem trở thành nhìn trời thách đi. Còn hảo, liền tính không ra bọn họ nơi tính cầu, cũng có thể nhìn đến Mỹ lệ biển sao kỳ cảnh. Chẳng qua, muốn hiểu được, vẫn là gần gươi lưu dụng, cho nên không dùng được bao lâu. Liên bang sẽ xuất động sở hữu tinh hạm quân hạm chiến thuyền chạy đến ô rù biên giới khu trước. Đi thôi. Nhàn thu khả mang theo đã thu thứ tốt tiểu đồng bọn hướng ra phía ngoài đi Liên ở nàng nói chuyện thời gian, đã làm lôi ca hướng giáo phương đầu não xin hảo rời đi cho phép, mà lúc này, liên bang cao tầng nơi đó còn không có tuyên bố việc này thông cáo, chờ phượng hoàng hào bay ra quý lam tinh khi, cái kia thông cáo mới chuyển tới toàn bộ liên bang. Sớm đã nhận được nhà mình tiểu muội đoàn trưởng tin tức Nam Cung Khải Sướng, Nam Cung Khải Ca, lam mạc công chờ 49 người sớm tại trước tiên, liền hướng về nàng đã chỉ định tiếp bọn họ địa phương chạy đến, đến nỗi rời đi đệ nhất quân giáo cho phép chứng. Nhan Thu Khả tất nhiên là đã sớm làm lôi ca chuẩn bị cho tốt. Phượng Hoàng Hào ẩn hình sau, trực tiếp liền khai ra vận tốc ánh sáng, thực mau liền tiếp thượng nhà mình kêu 49 danh hào đồng bọn, cùng nhau hướng về trên không mà đi, bọn họ không có lựa chọn đi bên dưới, nơi đó sẽ đi nhất định không ít, còn không bằng trực tiếp đi trời cao, đến lúc đó làm khoang thể trong suốt hóa, bọn họ xem sẽ rõ ràng hơn. Vây quanh toàn bộ liên bang bản đồ ô dù cũng là cái hình tròn. Ở Phượng Hoàng Hào liền phải tiếp xúc đến cái kia ô dù trước một mờ mờ khi đình chỉ bất động, toàn bộ Phượng Hoàng Hào trong suốt hóa sau, ngoại loại là nhìn không tới nó cùng bên trong tinh sĩ chiến đoàn tồn tại, nhưng ở bên trong người lại có loại chính mình liền đứng ở trong hư không cảm giác. Vì càng tốt tính tâm hiểu được, nhan thu khả làm nhà mình các bạn nhỏ đều đai ở chính mình phòng nội, độc lập không gian, mới có thể làm cho bọn họ tâm vô bên vật quan sát bên ngoài biển sao. Mà ở này phía trước. Nhan thu khả lén lút đem không gian nội kia tầng tinh thần lực cháo lại thêm dày N tầng, nàng nhưng không nghĩ ở quan sát vũ trụ biển sau khi, bị âm dương ly hỏa quấy dày. Nhan thu khả minh bạch bên ngoài vũ trụ biển sao chính là vũ trụ pháp tác hình thành hình ảnh, nếu không cũng sẽ không có trợ giúp cao đẳng sinh vật được đến tăng lên kỳ ngộ chỗ tốt rồi. Nàng hiện tại không có dĩ vãng ưu thế, tinh thần lực không thể quá nhiều sử dụng, như vậy đối nàng tới nói thành khuyết điểm, hy vọng nàng vẫn là có thể mượn cơ hội có điều hiểu được đi Mỹ lệ biển sao Lòng lánh nó no quá hoa, đó là điệu tâm năng lượng hoạch quan mang, nhưng này lại có ai sẽ biết, cảm kích nhan thu khả càng là sẽ không đem loại sự tình này đối người ngoài nói, nhan thu khả tinh thần lực không thể quá nhiều sử dụng, nàng đành phải ngưng kết ra sợi tơ tinh thần lực tuyến đi tiếp xúc bảo hộ toàn bộ liên bang sở hữu tinh cầu Âu Dù. Ở cảm giác được nhẹ nhàng nhu hòa phản lực sau, nàng tinh thần lực tuyến liền không ở tới gần, trong mắt chứng kiến, không bằng tinh thần lực chứng kiến xem đến càng rõ ràng càng chân thật. Mà hiện tại Nhan Thu Khả không chỉ là dùng đôi mắt tới xem, cũng dùng tinh thần lực tới xem, càng thêm thượng lôi ca cấp ra phân tích đồ. Lúc sau, Nhan Thu Khả hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại, không ở dùng hai tròng mắt tới xem, cũng không ở hơn nữa những cái đó phân tích đồ. Cuối cùng, nàng toàn thân tâm đều dựa vào tinh thần lực tuyến truyền đến hình ảnh xem trước mắt biển sao. Thời gian một chút sói mọn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày. Đưa ngày thứ 7 tiến đến khi vẫn luôn ngồi ở trên giường bất động Nhan Thu Khả trùng quanh năng lượng dao động bắt đầu có một tia biến hóa, mà nàng lúc này, tựa hồ đã tiến vào một cái huyền diệu linh hoạt kỳ ảo cảm giác chung. Nhan Thu Khả vốn là trước tiên làm tinh thần lực đã xảy ra biến dị, vẫn là đã hoàn thành cảm giác toàn diện hoàn chỉnh thoát biến, liền tính nàng hiện tại nhân âm dương ly hóa, không thể buông ra toàn bộ tinh thần lực đi cảm xúc những cái đó ô dù thượng pháp tác, nhưng ai làm nàng phía trước ở hắc động hấp thu một ít thời gian pháp tắc mảnh nhỏ, cái này làm cho nàng tiếp xúc khởi vũ trụ pháp tắc tới. So không biết pháp tắc là vật gì những người khác muốn tốt hơn quá nhiều. Liên loại này chỉ có thể một bộ phận tinh thần lực, đều có thể ở ngày thứ bảy liền có điều hiểu được. Thật không biết nhan thu khả nếu là tinh thần lực không cần bảy thành đô lấy tới đối phó âm dương ly hòa nói, nàng có thể hay không cùng ngày là có thể hiểu được đến cái gì nha. Lần này nàng nương thời gian pháp tắc mảnh nhỏ quang, tất nhiên là cái thứ nhất tiền lời chính là nàng kia đã tới rồi 4 cấp đỉnh núi thời gian dị năng, thực nhẹ nhàng liền đến 5 cấp sơ. Phía trước nàng là bị thời không hát động hố một phen, không có ở lần đó thời gian dị năng thăng cấp khi cũng tăng lên mặt khác dị năng. Lần này không có ngoại giới quấy rời, đã là toàn hệ kiểu cấp cao kỳ dị năng tự nhiên nước chạy thành sông mà tiến vào E cấp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 199, Cứu Người Đại Giới, Canh 2 Nhan thu khả tiến vào E cấp một chút động tĩnh đều không có khiến cho, nàng trong cơ thể bị phong ấn một bộ phận nhỏ năng lượng cởi bỏ sau, dung nhập đến nàng dị năng chung Căn bản không như thế nào hấp thu trong không khí nhiều ít dị năng lượng, phản đến là bởi vì nàng trong cơ thể thời gian pháp tắc mảnh nhỏ hấp dẫn, hấp dẫn tới một ít ô dù ngoại lẩu ra tới pháp tắc chi lực. Mà vũ trụ pháp tắc chi lực, nhưng không chỉ là cái loại này chỉ một thời gian pháp tắc mảnh nhỏ, cái này vũ trụ sở hữu hết thảy đều dung nhập ở pháp tắc bên trong, đúng là nhất thích hợp nhan thu khả hấp thu pháp tắc chi lực. Bất quá, liền tinh tới rồi e cấp, nàng có thể thừa nhận pháp tắc chi lực cũng là quá ít, còn hảo nhan thu khả là không lòng thăm người Ở cảm giác được tốt nhất không cần lại hấp thu pháp tắc chi lực khi, nàng quyết đoán mà không ở hấp thu những cái đó năng lượng, tính tâm hấp thu luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Thời gian một chút qua đi, tu luyện chung người là không cảm giác được thời gian xói mòn, liền ở ngày thứ 10, nhan thu khả đã luyện hóa trong cơ thể 2 3 năng lượng nhất, nàng thiếu chút nữa liền khí hộp máu, người cũng ở nháy mắt tiến vào không gian nội, lập tức ra cố khởi bị âm dương lý hỏa phá hư tinh thần cháo. Cũng không biết có phải hay không âm dương ly hỏa cảm giác được nhan thu khả lại cường đại rồi một ít, đối nó tới nói uy hiếp gia tăng, làm nó trực tiếp thả cái đại chiều, một lần đánh vỡ nàng bảy thành tinh thần cháo, này cũng làm chính luyện hóa năng lượng nhan thu khả bị điểm nội thương, còn hảo đã là ép cấp thể chất nhan thu khả, nếu là thể chất nhược một chút, này liền một chút, còn bị đánh gây tu luyện, đổi thành những người khác tuyệt đối là trọng thương. Tu bổ hảo tinh thần cháo, nhan thu khả lạnh lùng mà hừ một tiếng, cũng không ở ra không gian. Trực tiếp liền ngồi tại chỗ tiếp tục luyện hóa trong cơ thể năng lượng, nàng cũng không nghĩ tới chờ hạ củng cố tu vi sau, đi ra ngoài tiếp tục hiểu được cái gì, có câu nói không phải kêu, tốt quá hóa lốt, còn có một loại danh ngôn kêu lên độ tham lam, chỉ biết sự đến này phản. Nàng cấp thăng cấp đến E cấp, thời gian dị năng đến 5 cấp, cũng đã thực vừa lòng, lúc này nhan thu khả còn không có phát hiện một cái để cho nàng vừa lòng sự, mà phát hiện lôi ca lần này đến là không có trước tiên nhắc nhở chủ nhân nhà mình. Nó là hy vọng nàng chính mình phát hiện cái này kinh hỉ Hơn 10 ngày không có ăn cơm, việc này muốn cho quan tâm nàng người biết, tuyệt đối sẽ cấp muốn đánh nàng thí thí đi, nàng là dị năng giả, lại không phải tu tiên, căn bản là làm không được mấy ngày không ăn cơm, sẽ không cảm giác được đói, nàng hiện tại đói thực, nhưng lại lo lắng nhà mình các bạn nhỏ, chỉ phải lấy ra dinh dưỡng tê uống xong một lọ, liền ra không gian đến phượng hoàng hào giải trí thính đi xem có hay không người ở nơi đó. Ra khỏi phòng nhan thu khả, lúc này mới phát hiện kỳ quái chỗ, Nàng đối chính mình sự là thực mất cảm, liền ở hoạt động môn mở ra khi, nàng phát hiện chính mình tầm mắt cùng đồng thời tựa hồ có chút lệch lạc, giống như thượng không ít. Cái này làm cho nàng lập tức thuấn di đến phòng nội gương toàn thân trước, xem quan trong gương kia trên người quần áo rõ ràng nhỏ nhất hào dáng người, lúc ấy nhan thu khả lánh khốc khuôn mặt nhỏ biến mất, cái kia cởi rộ lên liền sẽ híp mắt hạnh phương đông hoa. Hoa lại lần nữa xuất hiện. Ai nha nha. Lần này thu hoạch thật là quá kinh hỉ có hay không? Hiện tại thăng cấp gì đó. Đều là mây bay a mây bay, lập tức thân cao tới rồi 1m55, đây mới là thật đáng mừng, khó trách nàng vừa mới cảm thấy tầm mắt không đúng, thân cao đột nhiên trường nhiều như vậy, lại hơn nữa nổi tăng cao dày, nàng hiện tại nhìn qua đã đuổi theo giếng bọn họ. Nghĩ đến chính mình như vậy có điểm quá cao, lập tức lấy ra một bộ thích hợp hiện tại thân cao quần áo ngoại, cũng đem nội tăng cao dày thay đổi cái tăng cao tầng nhỏ một nửa. Chờ nhan thu khả đổi hào sau, liền lại là một cái một mẹ 63 lạnh lùng thiếu niên. Thật đúng là như kia truyền thuyết giống nhau, mỗi người hiểu được sau được đến kỳ ngộ bất đồng, xem nàng hiện tại thế nhưng hội trưởng thân cao, này tuyệt đối là kỳ sự đi. Tới rồi giải trí thính khi, nhan thu khả không có nhìn đến một người, chờ nàng Tuấn di đến chủ phòng điều khiển, hỏi phượng hoàng hào đầu não mới biết được, mười mấy ngày nay tất cả mọi người ở chính mình hoa nội, đói bụng liền uống dinh dưỡng tề, đến bây giờ một cái cũng không có xuất hiện, còn có ở liền vừa mới nhan thu khả thăng cấp khi, đến là cũng có hai cái phòng nội có ti kỳ dị dao động. Vương Hoàng Hào đầu não không có đi xem xét. Hơn nữa kia kỳ dị dao động quá mờ manh, liền phượng Hoàng Hào đầu não phân tích, nó nếu là đi giả quái hạ, nhất định sẽ đánh gãy đối phương. Đối phương hiện tại cũng chỉ là mới sở đến một tia cơ hội biên giác. Biết các bạn nhỏ còn ở hiểu được, nàng liền thuần di hồi chính mình hạm trưởng phong nghỉ, tiến vào không gian nội bắt đầu khôi phục tinh thần lực thêm củng cố mới thăng cấp dị năng. Cùng thời gian, nàng còn không biết có người liền tại đây tầng nhìn không tới ngoại giới chân thật bộ dáng ô dù ngoại Chịu thật lớn thống khổ, đương nàng cảm giác được khắc thường khi, đã là một vòng sau sự. Tự nàng tinh thần lực dùng để đối phó âm dương ly hỏa sau, cảm giác liền không có mẫn cảm như vậy, tinh thần lực càng cường cảm giác càng tốt, mà nàng tinh thần lực toàn dùng ở đối phó không gian mỗi hỏa trong lúc, chỉ cần là không quá nguy hiểm sự, nàng là sẽ không cảm giác đến. Đương nàng tăng lên tới e cấp sau, tinh thần lực sở hình thành tinh thần cháo phòng ngự liền càng cường, nàng lần này là súng bắn chim đổi pháo, nhưng âm dương ly hỏa lại vẫn là bộ cũ Tất nhiên là càng lấy nàng không có cách, kể từ đó cũng làm nàng có thể phân ra càng nhiều tinh thần lực có thể sử dụng. Hiện tại có thể vận dụng 1/3 tinh thần, nàng đã thực vừa lòng, vẫn luôn không thể tinh thần lực ngoại phóng, đối một cái thói quen dùng tinh thần lực người tới nói, liền như phế đi nàng một con mắt giống nhau. Nay một vòng, tinh sĩ chiến đoàn 132 người chung, thật là có mấy cái tiến vào tới rồi hiểu được chung, Nhan Thu Khả chính vì việc này vui mừng, liền thả ra một tia tinh thần lực lại đi tiếp xúc kia tầng ô dù. Lần này nàng không phải vì hiểu được cái gì mới đi tiếp xúc, mà là có loại quái ý cảm giác, nàng cần thiết làm như thế, đương dùng nhất ôn hòa cẩn thận thái độ lướt qua kia tầng ô rù, phát hiện không có bị vắn ngược khi, nàng mới nhẹ nhàng mà làm tinh thần tuyên chính thức tiếp xúc đến ô. Dù thượng, liền ở tiếp xúc đến trong ngáy mắt, nàng minh bạch vì sao vũ trụ pháp tắc hình thành ô rù lần này không có vang ra nàng tinh thần lực. Nàng phía trước hấp thu một ít vũ trụ pháp tắc trí lực, tất nhiên là ở tinh thần lực thượng mang theo một ít cùng nguyên khí thức không bị bài xích mới bình thường, nhưng mà cũng vào lúc này, nàng lại cảm giác được một tia quen thuộc dao động, đang lúc nàng muốn tinh tế cảm giác khi, lôi ca thanh âm truyền tới nàng trong đầu. Chủ nhân, là ta cải tạo kia giá gần công hình đỉnh núi vương cấp cơ giáp đầu náo tín hiệu. nhan thu khả đầu tiên là sửng sốt lập tức hồi hồn, có chút giật mình rồi lại sáng tỏ, càng là đối nhà mình lý đại đạo sư loại này điên cuồng hành vi cảm thấy vô lực, hiện tại nàng có thể làm chính là thử giúp hắn, có thể cảm giác được, Đã nói lên hắn điều khiển cơ giáp liền ở tinh thần tuyến tiếp xúc bên ngoài. Lôi ca, giúp ta. Chủ nhân, lôi ca không giúp được ngài. Bất quá, ngài hiện tại có thể tiếp xúc đến vũ trụ pháp tắc ô dù. Có lẽ có thể thử dung nhập, lại đem bên ngoài cơ giáp tiếp nhập ô dù nội. Hảo, ta đã biết. Vì nhà mình đạo sư, nhan thu khả tất nhiên là muốn nếm thử. Liền tính lại khó, nàng cũng muốn làm đến. Nếu là thời gian lâu rồi, ngoại giới chiếc cơ giáp kia năng lượng không có, phòng ngự phá. Lý đại đạo sư tuyệt đối liền không cứu. Ngày đầu tiên thử đem tinh thần lực dung nhập ô dù, vẫn là thực thành công, nhưng lại muốn làm cái gì, liền không khả năng, nàng chỉ có thể một lần lại một lần thí, liền tính cảm giác được đã tiêu hao 1 phần ba tinh thần lực, lần này nàng cũng không đỉnh chỉ là lấy ra khôi phục tinh thần lực dược tề bống xong Nàng là nhất định phải cứu nhà mình đạo sư, khá vậy minh bạch, nếu là nàng làm trong không gian âm dương ly hỏa thực hiện được, chẳng những cứu không được đạo sư, chính mình cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên liền tính nhiều lãng phí chút dược thể, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. liền như Nhan Thu Khả xâm nhiễm Tam Hỏa hành vi giống nhau, ở nàng tinh thần lực dung nhập ô dù chung sau, tự nhiên sẽ một chút xâm nhiễm vũ trụ pháp tắc hơi thở. 3 ngày thời gian đối tu luyện giả tới nói không bao lâu, đối Nhan Thu Khả lại là đã thật lâu, kia bên ngoài chính trị khổ lý đại đạo sư tuyệt đối sẽ cảm thấy càng lâu đi. Còn cũng may ngày thứ 3 kết thúc trước, Nhan Thu Khả rốt cuộc lộ ra một tia tinh thần lực cuốn lên kia giá lôi ca cải tạo quá cơ giáp. Bắt đầu dùng tinh thần lực một chút quấn quanh ở cơ giáp sát ngoài thượng, chờ toàn bộ cơ giáp sát ngoài không sai biệt lắm đều quấn lên nàng tinh thần lực vỏ khí, đã lại đi qua một ngày thời gian, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đem cơ giáp hướng ỗ dù nội kéo. Nếu nàng không cần tinh thần lực quấn lấy cơ giáp, đối vũ trụ pháp tắc tới nói, này cơ giáp chính là cái ngoại vật, là sẽ không làm nó thông qua ỗ dù. Nhan Thu Khả ở tinh thần lực tiếp xúc đến cơ giáp khi, liền ở trước tiên xem xét cơ giáp nội người, phát hiện ngay lúc đó Lý Đại đạo sư đã hôn mê nàng càng là không dám lãng phí thời gian lập tức hành động triển cơ giáp đi kéo cơ giáp thông qua ô dù còn nếu không ảnh hưởng đến ô r dù là thập phần gian năng sự trong lúc này nhan thu khả không sai biệt lắm liền đem dược tề đương nước uống chính là linh tuyển thủy đều làm nàng dùng để không có pha loãng quá linh tuyển thủy năng lượng là quá nhiều lì tính là nhan thu khả thân thể có thể thừa nhận lại cũng là khó chịu thực conảo ở trên tay nàng tinh thần phương diện dược tề sắp thấy đấy khi trước cơ giáp kia rốt cuộc bị nàng dùng tinh thần lực kéo tiến vào Trước tiên, Lôi Ca khiến cho Phượng Hoàng Hảo Thu về kia giá đỉnh núi Vương cấp cơ giáp. Vì sao không phải Nhan Thu Khả hạ lệnh, ở xác định cơ giáp bị kéo vào tới khi, Nhan Thu Khả liền ngay tại chỗ hư thoát mà hôn mê bất tỉnh. Nàng tưởng hạ lệnh cũng là không có khả năng, còn hảo lần này nàng vận khí tốt, Âm Dương Ly Hỏa không vào lúc này làm ra cái gì đại động tĩnh, chính là tiểu động tĩnh đều thiếu đáng thương. Nếu không, hôn mê chung Nhan Thu Khả là không đối phó được Âm Dương Ly Hỏa này đại sát khí. Vương cấp cơ giáp bị thu về sau, Con dòng chính phòng nhan khỉ mấy người liền nhận được Phượng Hoàng Hào đầu nào thông chi, lập tức tiến đến đem người từ đã bị lôi ca mở ra cơ giáp khoang nội lộng ra tới, đối mặt đã không biết hôn mê bao lâu Lý Tử Nguyên, nhan khỉ bọn họ một đám thiếu niên cũng không biết như thế nào mới hảo, chỉ phải đem Lý để vào nghỉ ngơi khoang nội. Đối với Phượng Hoàng Hào đầu nào truyền đến một cái khác tin tức, nhan khỉ càng là lo lắng, nhưng bọn họ lại vào không được hạm trường thất, chỉ là bất đắc dĩ trở, kỳ thật ngày thường nhan khỉ bọn họ là có thể đi vào hạm trường thất Nhưng lúc này Phượng Hoàng Hào đầu não thế nhưng thông chi bọn họ hạm trưởng hôn mê, vì an toàn của nàng đóng cửa những người khác tiến vào hạm trưởng thất quyền hạn Này hố cha Phượng Hoàng Hào đầu não, làm tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ thập phần tưởng đâm tường. Kỳ thật đây đều là lôi ca an bài, mà nhan thu khả nơi đó tất nhiên là có nó thả ra người máy ra dụng chiếu cố chủ nhân nhà mình. Nhan thu khả đây là tinh thần lực cùng thần kinh tiêu hao quá lớn, mới có thể mệt hôn, chỉ cần hảo hảo thói quen mấy ngày là có thể toàn bộ khôi phục. Nhưng nàng chính là hôn mê trùng, cũng ở lo lắng nhà mình đạo sư, căn bản liền một ngày đều không có, mới năm cái giờ, nàng người liền tỉnh, trực tiếp đi xem còn ở hôn mê trùng Lý Tử Nguyên. Nhan khí bọn họ nhìn đến Nhan Thu Khả xuất hiện, nhìn kia mặt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hào không có chút máu đôi môi, liền tính bọn họ lại đau lòng, cũng minh bạch Nhan Thu Khả làm như vậy nguyên nhân, đó là nhất sủng nàng đạo sư, nàng nếu không cứu, mới không giống nàng hành sự tác phong. Nhìn hôn mê ở ngủ đồng khoang nội Lý đại đạo sư, Nhan thu khả vốn dĩ có chút hề vải tinh thần ở cảm nhận được kia một kia nhỏ đến không thể phát hiện năng lượng dao động khi, lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một tia ngốc lăng, tùy nhớ chính là kinh hỉ chi sắc lướt qua nàng mặc ngọc hai trong mắt. Tâm, các ngươi chăm sóc hảo lý đại đạo sư, hắn lần này nhờ họa được phúc, đến là kích phát ra dị năng. a hắn có dị năng? Nhan hổ hỏi ra khẩu sau, giật mình mà mở to mắt to thẳng nhìn kia ngủ đồng khoang nội nam tử, thật là không nghĩ tới, như thế sang vậy Làm hại nhà bọn họ lao đại cứu nam tử, mau thượng trăm tuổi, cũng có thể kích phát ra dị năng tới. Nhan khỉ đến không nhiều lắm giật mình, hắn đã sớm phát hiện chỉ cần là nhà bọn họ đại thiếu tán thành người, cuối cùng đều sẽ được đến vận may, kích phát ra dị năng loại này việc nhỏ lại tính cái gì, bọn họ tinh sĩ đoàn nội, kém mấy cái còn ở tiếp thu dược vật đặc huấn không có tự nhiên kích phát ra dị năng, mà khác đã tất cả đều là dị năng giả, hơn nữa bọn họ toàn vô dụng quá những cái đó dược tề kích phát dị năng Nga. Hắn liền cảm thấy đại thiếu cho bọn hắn kia đặc thù dược tề nhất định không bình thường, mà kia dược tề cải thiện bọn họ huyết mạch cùng thân thể, mới làm cho bọn họ nhanh như vậy lại tự nhiên mà được đến dị năng, này lý đại đạo sư nhưng không có uống ít cái loại này dược tề. Loại sự tình này nếu là ngoại chuyện đi ra ngoài, bọn họ đại thiếu tuyệt đối sẽ bị người có tâm theo dõi, còn thật lớn thiếu làm việc ẩn ấp, bọn họ kích phát ra dị năng lại đều có đủ loại nguyên nhân làm cơ hội, về sau liền tính biết tinh sĩ chiến đoàn đều tự nhiên kích phát dị năng d cũng không cần lo lắng bọn họ sự sẽ cho đại thiếu đưa tới phiên thoái. Nhan Thu Khả lại nhắc nhở mọi người không cần đến Lý Tử Nguyên ngủ đông khoang lúc sau, liên lắc mình hồi nàng phòng nội, ở đóng cửa lại nháy mắt nàng đã thế xỉu ở trước cửa, mà xuống một khắc nàng người liền biến mất ở trong phòng. Đây là không gian lần đầu tiên tự chủ mà đem nàng kéo vào, mà nàng người ở tiến vào không gian sau, đã bị an trí ở suối nước nóng nội. Không cần xem lần này Nhan Thu Khả cứu quả mận nguyện chỉ là tiêu hao hết tinh thần lực, nhưng chỉ có nàng này đương sự biết Nếu không phải nàng vận khí vẫn luôn hảo đến người tiên, lại ở vừa mới thăng cấp khi hấp thu một ít vũ trụ phát tắc, liền nàng bản thân muốn mang Lý Tử Nguyên đi vào Ô Dụ Nội tới, đó chính là Thiên Phương Dạ đảm sự. Lần này Lý Tử Nguyên là được cứu trợ, lại cũng làm cho bọn họ hai sư sinh đều hôn mê vài thiên. Lại nói tiếp, lúc trước lôi ca ở vũ trụ hình thành Ô Dụ ngăn cách ngân hà liên bang tinh hệ cùng mặt khác tam cấp văn minh tinh hệ phía trước, nó trực tiếp giúp Lý Tử Nguyên giải khai đỉnh núi vương cấp cơ giáp mật mã khóa, mà ở cùng thời gian Thân mang theo vương cấp cơ giáp Lý Tử Nguyên tất nhiên là cảm giác được cơ giáp thượng mật mã khóa biến mất sự. Mắt thấy chính mình liên bang liền phải bắt đầu thoát ly tam cấp văn minh tinh hệ, đối mặt tứ cấp văn minh tinh hệ nội không biết tình cảnh, làm đỉnh núi vương cấp cơ giáp sư Lý Tử Nguyên như thế nào cam tâm chính mình không giúp được liên bang. Hắn có thể không để bụng mọi người trong nhà, nhưng những cái đó quân bộ trung chiến hưu hắn lại là để ý, còn có hắn học sinh, hắn còn muốn nhìn nàng tương lai sẽ trưởng thành vị như thế nào xuất sắc cực giả Trên tay có ngũ cấp văn minh khoa học kỹ thuật xuất phẩm đỉnh cấp cơ giáp, lý tử nguyên lớn mật mà điều khiển nó rời đi kia thủ tinh hạm, trực tiếp dán vô ở ô dù ngoại, hắn minh bạch chính mình liền tính sử dụng chính là ngũ cấp văn minh cơ giáp, cũng vô pháp động ô dù mảy may, càng là không nghĩ tới lấy cơ giáp lực lượng mở ra một cái vết nước tiến vào, hắn nhưng không nghĩ nhân chính mình lô mãng hành vi, đối ngân hà tinh hệ lần này di chuyển mang đến nguy hại, hắn có thể làm chính là gắt đao, mà dán ở ô dù thượng Hy vọng này giá cận chiến ngũ cấp cơ giáp phòng ngự có thể mang theo hắn chờ đến tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ sau. Ở gián đến kia tầng ô dù khi, vũ trụ pháp tắc như thế nào sẽ là một trận cơ giáp như nguyện, lý tử nguyên tất nhiên là chảo không được bóng loáng trong suốt màng, vì không bị ném xuống, lý tử nguyên liền thao tác cơ giáp hướng về ô dù đỉnh chô phi, cái này quá trình đối vẫn luôn muốn chịu đựng không gian vặn vẹo lý tử nguyên tới nói, là thập phần khó có thể chịu đựng, nhưng vốn là ý chí kiên cường nam nhân, như thế nào sẽ bị loại sự tình này đả đảo. Còn hảo hắn dùng cơ giáp không chỉ là bị lôi, ca cải tạo quá, còn bị nhan khả tử không gian ưu hóa quá, bản chất cao đến là chống cự lại, tam cấp tinh hệ thời không không gian vặn vẽo uy lực, nếu là lại cao một vài cái cấp bậc văn minh tinh hệ, hắn làm như thế, chính là chín chết 10 chết kết cục. Phòng Trừng hắn cũng là biết chiếc cơ giáp kia lực phòng ngự đủ cường hãn, mới dám làm như thế đi, chờ lý tử nguyên tới rồi ô dù đỉnh chốc khi, vẫn luôn nhịn xuống thống khổ rốt cuộc ở hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, toàn diện bùng nổ Làm hắn ở nháy mắt không chịu nổi cái loại này, thân thể cùng linh hồn cùng nhau cự đau hôn mê bất tỉnh. Con hào kia giá vương cấp cơ giáp đầu não có tự mình bảo hộ hệ thống, ở chủ nhân bị thương hôn mê khi, sẽ tự động khai khởi phòng ngự hệ thống bảo hộ khoang nội chủ nhân, cứ như vậy, Lý Tử Nguyên ở hôn mê hơn 10 ngày sau, bị Nhan Thu Khả phát hiện cứu. Cũng may mắn phía trước Nhan Thu Khả làm việc cẩn thận, Nàng cấp ra sở hữu cơ giáp đều có tự mình bảo hộ hệ thống, cũng chuẩn bị 1 tháng dinh dưỡng tề ở mỗi chiếc cơ giáp nội. Nếu cái kia hệ thống khởi động, ở cơ giáp nội người liền tính ké xỉu sau không thể ăn cơm, tự mình bảo hộ hệ thống cũng sẽ mỗi ngày giúp chủ nhân tiêm vào một ống dinh dưỡng tề. Nếu không, làm người thường lý tử nguyên liền tính trong cơ thể có khí kinh ở, kiên trì mười mấy ngày nay không có bị đói chết, cũng là cuối cùng cực hạn đi, đừng nói hắn còn có thể lực tự nhiên kích phát dị năng, chính là còn có khẩu khí đã thực không tồi. Cho nên nói thích phòng ngừa chu đáo nhan thu khả, thật là có thể nghĩ đến, đều đã làm được còn hảo nàng có Lôi Ca giúp nàng. Lý Tử Nguyên hiện tại là an toàn, nhưng không gian nội nhan thu khả lại không hảo quá, nàng lần này liền tính là cứu người, khá vậy vi phạm vũ trụ tự nhiên phát tắc. Lúc này đây làm nàng thật vất vả khôi phục đến S cấp tinh thần lực lập tức thối lui đến A cấp, muốn lại khôi phục, so với trước kia chỉ cần thăng cấp tinh thần lực sẽ có sở khôi phục, muôn khó thượng không ít, cái này làm cho nàng cùng âm dương ly hỏa chống lại tư bản thiếu rất nhiều, kế tiếp, nàng sẽ có một đoạn rất khó ngao rời. Gian Hiện tại nàng muốn cảm thấy may mắn sự, ở nàng tinh thần lực hàng đến A cấp trình độ khi, nàng dung S cấp tinh thần lực làm ra tới phòng ngự cháu không có bởi vậy cũng đi theo hạ thấp lực phòng ngự, vẫn là nguyên lai like S cấp tinh thần lực phòng ngự cháu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 200, âm dương ly hỏa, canh 1. Bất quá, chờ nàng tỉnh lại sau, lại thêm tinh thần lực đến phòng ngự cháu thượng, mới gia nhập tinh thần lực, chỉ có thể là A cấp lực phòng ngự. Ở nhan thu khả tinh thần lực có điều giảm số khi. Không gian cùng lôi ca tất nhiên là đều phát hiện, làm nhan thu khả không gian, đối với chủ nhân tinh thần lực giảm xuống đến là đối nó ảnh hưởng không lớn, nó hiện tại cấp bậc còn chưa tới yêu cầu nhan khả là S cấp tinh thần lực thời điểm. Nếu dựa theo bình thường phép tính, kỳ thật nhan thu khả không gian vốn nên là hiện giờ E cấp mới đúng, nhưng nó phía trước dựa vào hấp thu đại lượng vô chủ không gian, làm nó hình thành một cái loại nhỏ. Tinh hệ, như vậy rõ ràng chính là cao hơn E cấp. Nói nữa, Nhan Thu Khả không gian là bất đồng giống nhau không gian dị năng giả, nàng cấp bậc sao lại có thể dùng bình thường cấp bậc tới định, hiện giờ Nhan Thu Khả tinh thần lực hạ thấp, đối nó không có ảnh hưởng cũng là bình thường. Bất quá, Nhan Thu Khả tinh thần lực hạ thấp, đối khát vọng chiến đấu lôi mang tới nói, khả năng sẽ có điểm ảnh hưởng đi, tinh thần lực càng cao, thao tác khởi cơ giáp tới liền càng thuận buồm xuôi gió, không cần xem hiện tại lôi mang là bản phím thao tác, chờ nó lại tiến hóa 3 lần, liền sẽ là trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế cơ giáp, cho nên nói Chủ nhân tinh thần lực cấp bậc đối lôi mang tới nói là rất quan trọng. Lần này nhan thu khả trực tiếp ở không gian nội ngủ say một tháng mới thanh tỉnh, còn Hảo cũng không biết là cái gì nguyên nhân tự ngân hà tinh hệ bắt đầu bay lên sau. Âm dương ly hỏa vẫn luôn đều thử căn phận, không có lại đi công kích kia tầng tinh thần phòng ngự cháo. Này cũng có thể nhan thu khả khôi phục thời gian. Không gian một tháng, ngoại giới đến không qua đi bao lâu, mà âm dương ly hỏa nơi đó càng là thời gian chậm như mới quá một giây mà thôi. Đương nhan thu khả thanh tỉnh khi Liền phát hiện chính mình nằm ở suối nước nóng chung, đầu liền gối lên suối nước nóng bên cạnh ôn thạch. Đứng dậy từ suối nước nóng nội ra tới, ngâm một tháng thân thể không gì vấn đề, nhưng cùng là ở suối nước nóng nổi đãi một tháng quần áo ở nhan thu khả ra suối nước nóng sau, không chỉ là ướt lộc mà, còn có chút dùng một chút lực, liền phải vỡ vụn khai nguy cơ. Nhan thu khả biết đây là bị suối nước nóng cấp phao hỏng rồi, nàng cũng phát hiện tự thân tinh thần lực lại dáng xuống sự, đối này nàng đến là không có gì cảm thụ, ở cứu người khi. Nàng liền minh bạch chính mình tuyệt đối muốn đã chịu trừng phạt, chỉ là điểm này trừng phạt, nàng cảm thấy so với lý đại đạo sư mệnh tới nói, thật sự không coi là cái gì. Trở lại chút lâu nội, thay đổi một bộ quần áo sau, nhan thu khả đến không có lập tức ra không gian, nàng cảm thấy âm dương lý hỏa trong khoảng thời gian này an tĩnh có điểm quá mức, lại không có cảm nhận được nguy hiểm không khí, nàng là rất muốn biết có thể làm âm dương lý hỏa an phận nguyên nhân. Nhan khả vẫn luôn là thập phần thông minh như hồ. Chỉ là đem âm dương ly hỏa phát sinh thay đổi thời gian tới suy tính một chút, nàng có cái lớn mật hoài nghi, vì chứng thực cái kia khả năng, nàng chuyển được không gian cùng ngoại giới, đấu võ một cái vô hình chi môn giống nhau, làm ngoại giới hơi thở tiến vào đến không gian nội tới. Liên ở nhan thu khả mở ra một cái vô hình chi môn khi, bị âm dương ly hỏa sở chiếm viên tinh cầu kia thế nhưng run dậy một chút, tuy rằng kia rất nhỏ run dậy không phải thực rõ ràng, nhưng làm không gian chủ nhân, nhan thu khả như thế nào sẽ không cảm giác được. Lúc này nàng càng là xác định âm dương lý hỏa như thế an phận nguyên nhân cùng ngoại giới có quan hệ, mà có thể làm nàng cảm thấy có thể làm âm dương lý hỏa sợ đồ vật, chỉ có thể chính là kia vũ trụ pháp tắc hình thành ô dù đi. Nhan Thu Khả là rất muốn liền âm dương lý hỏa kiêng kỵ vũ trụ pháp tắc cái này thời kỳ đối nó lại lần nữa tiến hành tinh thần xâm nhiễm, nhưng hiện tại nàng còn không thể làm như thế, phía trước nàng chỉ lo lý đại đạo sư sự, còn không có hiểu biết tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ đều có cái gì thu hoạch Hiện tại nàng vẫn là đi ra ngoài xem bọn hắn rõ ràng như thế hảo. Còn không đợi Nhan Thu Khả ra không gian, Lôi ca đã đem bên ngoài tình sĩ chiến đoàn mười mấy ngày nay tình huống đều chuyển tới nàng trong đầu. Biết Lôi ca đây là không nghĩ nàng lãng phí thời gian ở mặt khác sự thượng, trước một bước làm nàng biết hết thảy Phát hiện các bạn nhỏ đều còn ở hiểu được, Nhan Thu Khả cũng liền không ở đi ra ngoài, đóng cái kia vô hình chi môn, không gian nội thời gian lại lần nữa ra tốc, nàng nhẹ nhàng cười. Hiện tại nàng cái này không gian thật đúng là toàn tự động hóa. Vừa mới ở nàng chuyển được ngoại giới khi, không gian nội thời gian liền tự động cùng ngoại giới đồng bộ, hiện tại ngăn cách 2, liền khôi phục đến nàng sở an bài tốt thời gian tỷ lệ. Nhan thu khả lắc mình tới rồi tinh thần lực phòng ngự cháo chỗ, trực tiếp dùng tinh thần lực xuyên thấu qua phòng ngự cháo, bắt đầu tiến hành đối âm dương ly hỏa xâm nhiễm, mà lần này âm dương Lý hỏa liền tính là tưởng phản kháng, đều có thể cảm giác được nó có chút lực bất tòng tâm, kể từ đó, nhan thu khả càng là tăng lớn đối nó xâm nhiễm lực độ. Không gian nội liền ở nhan thu khả đối âm dương lý hỏa Trung đi qua 3 năm, mà ngoại giới đã lại qua đi 3 ngày thời gian, đương nhan thu khả tinh thần lực tiêu hao không sai biệt lắm khi, nàng trở lại chút lâu chung hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục hảo tinh thần lực liền lắc mình ra không gian, đang xem thứ còn ở hôn mê kích phát dị nàng chung lý đại đạo sư sau, liền ở giải trí thính thấy được ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm 4 thiếu tinh. Các ngươi còn hảo.